đến nỗi Lý Minh Thành còn lại là cùng Nguyệt Nguyệt chơi chính vui vẻ đâu, căn bản liền không chú ý bên kia, liền cái ánh mắt cũng chưa đã cho tới, trong mắt chỉ có hắn tiểu chất nữ Nguyệt Nguyệt. Thừa dịp hắn ca Lý Thành hề không ở, Lý Minh Thành ôm một lát Nguyệt Nguyệt. Lúc này Nguyệt Nguyệt so mới vừa sinh ra tới lúc ấy hào ôm nhiều, tuy rằng Nguyệt Nguyệt lúc sinh ra có 6 cân bốn lượng, so giống nhau tiểu hài tử muốn trọng một ít, nhưng cũng lớn hơn không được bao nhiêu, ôm vào trong ngực nho nhỏ một cái, thật không như vậy hảo ôm. Hiện giờ Nguyệt Nguyệt đã có mười cân. Mập lên cũng trưởng cao không ít, cũng không giống phía trước không thể dựng ôm, bế lên tới liền không như vậy phiền thoái. Lý Minh thành ôm nguyện nguyệt, ở trên hành lang xem hải. Trường học vị trí thực hảo, từ bọn họ văn phòng cửa sổ nhìn ra đi, là có thể nhìn đến mênh mông vô bờ mặt biển. Từ Ngọc Đình Triều lâm đảo cười cười, ngươi cái này chú em, thật cùng nhà ngươi lý đoàn trưởng một cái dạng, đều như vậy thích nữ nhi, tương lai hắn khẳng định cũng là cái nữ nhi nô. Lâm đảo sau khi nghe xong, cũng đi theo cười cười. lý minh thành ngày mai muốn đi buổi tối lâm Đào làm cơm chiều thời điểm thấy trong phòng bếp còn treo một tiểu khối thịt khô liền trực tiếp lấy tới soát soát sạch sẽ xào ăn lý minh thành thích ăn thịt khô hôm nay cũng coi như là cho hắn tiến đưa lâm Đào xào thịt khô thời điểm còn riêng thiếu thả điểm ớt tay nàng còn nhớ rõ lần trước lý minh thành ăn thịt khô ăn đến miệng đều bị cay đỏ cảnh tượng chứ bỏ xào thịt khô ở ngoài lâm Đào còn xào một mâm đậu giá cùng hầm khoai tây khối đậu giá khởi sướng tới cũng thật rất nhanh hơn nữa ngày thường cũng không cần xử lý, giải một phen phơi khô đậu nành đi vào, qua không bao lâu là có thể phát ra mầm tới. trong nhà rau hẹ đã ăn qua vài cha, lại cắt ra tới ăn lên liền không phải cái kia hương vị. lâm đào dứt khoát chỉ huy lý minh thành cùng lý thành Hề, đem đất trồng rau rau hẹ tất cả đều rút, mang theo bùn hẹ dễ vứt bỏ, mặt trên kia một tiết rau hẹ mầm còn lại là ném vào con thỏ trong ổ, cấp đám thỏ con ăn. nguyệt nguyệt nhìn thỏ con nhóm ăn rau hẹ, cười đến nhưng vui vẻ. cách vách trịnh hồng tinh chạy tới. Ơ, lâm gì, lâm gì, ta mẹ hôm nay cho ta mua trái cây đường, ta phải cho mội muội phân ăn. Chiều lâm đào lộ ra trong lòng bàn tay mấy viên kẹo, tiểu gia hỏa này chiều nay cũng không biết chạy đến nơi nào điên chơi đi, đại lãnh thiên còn làm cho một đầu hãn, móng tay cũng làm cho đều là bùn, nhưng thật ra kia mấy viên kẹo sạch sẽ. Bất quá lâm đào vẫn là cười cười, nói, muội muội còn quá nhỏ, không thể ăn này đó đâu, hồng tình chính mình ăn đi. Chính hồng tình gãi gãi đầu. Nhìn mắt trông mong nhìn chính mình nguyện nguyện, "Ta đây ăn." Lại nói, "Lâm gì, muội muội muốn ăn, muội muội đều chảy nước miếng." Lâm Đào vừa thấy, "A, này tiểu thí hải thật đúng là chảy nước miếng, thật là cái tiểu thèm miêu." Nàng dùng tiểu khăn lau nguyện nguyệt khỏe miệng nước miếng, cười cười đang muốn nói chuyện. Liền nghe thấy cách vách Trần Thủy phân kêu chỉnh Hồng Tinh, "Chính Hồng Tinh ngươi cái tiểu tể tử tang thành như vậy, ngươi chạy nhanh cho ta trở về rửa sạch sẽ. Ngươi lâm gì theo như ngươi nói bao nhiêu lần, muội muội con nhỏ" Không thể ăn những cái đó, chỉ có thể ăn mãi, ngươi không giải trí nhớ có phải hay không. Trinh Hồng tinh chạy về đi, bên kia Trần Thủy Phân còn đang mắng. Lâm đào bất đắc dĩ mà cười cười, lại đem nguyệt nguyệt giao cho Lý Thành hề ôm, tiến phòng bếp nhìn thoáng qua khoai tây đã hầm hảo, lúc này mới nói, hảo, có thể ăn cơm. Thịt khô bị xào rất thơm, Lý Minh Thành đã lâu không ăn thịt khô, đã sớm suy nghĩ, xuống tay đệ nhất chiếc đua chính là đi kẹp thịt khô, ăn một ngụm, liền nói, tẩu tử. lần này ngươi xảo giống như không có lần trước tay lần trước hắn ăn lúc sau cảm giác trong miệng đều bị cay vây quanh lần này liền còn hảo có chút tay nhưng cũng có thể tiếp thu lâm đào nói lần trước không phải gặp ngươi bị cay chịu không nổi sao lần này liền ít đi thả điểm ớt tay vẫn là tẩu tử đau lòng ta lý minh thành cười nói An lý thành hề một cái con mắt hình viên đạn nay bữa cơm lý minh thành hợp với an ba chén cơm hắn ngoài miệng nói là hôm nay hỗ trợ rút rau hẹ mệ tới rồi cho nên muốn ăn nhiều một ít. Nhưng hắn như vậy cao vóc dáng, lại sao có thể rút như vậy điểm rau hẹ đã bị mệt đến. Bất quá là nghĩ chính mình ngày mai muốn đi, còn không biết khi nào mới có thể ăn thượng tẩu tử thân thủ xào thịt khô, tưởng thừa dịp hôm nay còn có cơ hội, ăn nhiều một chút thôi. Ăn qua cơm lúc sau, Lý Minh Thành cũng không sốt rồi đi, bồi Nguyệt Nguyệt chơi một hồi lâu, thẳng đến Nguyệt Nguyệt muốn ngủ rồi, lại nhìn Nguyệt Nguyệt ngủ bộ dáng nhìn một hồi lâu. Một bên xem còn một bên nhỏ giọng nói, "Ca, Nguyệt Nguyệt lớn lên giống ngươi." càng xem càng giống ngươi con hảo nguyệt nguyệt tái cười không giống ngươi luôn là bản khởi một khuôn mặt lý thành hề cho hắn một ánh mắt thời gian không còn sớm còn không đi đi đi lập tức liền đi lý minh thành nhắc mãi ngươi liền đuổi ta đi đi chờ ta thật đi rồi ngươi liền biết ta cái này đệ đệ có bao nhiêu hảo thấy lý thành hề lại muốn động cước lý minh thành chạy nhanh trong chiều phòng lâm đào nói một tiếng tẩu tử ta đi rồi à liền bay nhanh mà chạy đi ra ngoài lâm đảo nguyên bản đang ở điệp quần áo Thừa dịp hai ngày này thời tiết hảo, Lâm Đào đem quần áo giặt sạch một chút, lúc này đang muốn điệp lên bỏ vào tủ quần áo. Nghe thấy Lý Minh Thành thanh âm, liền từ phòng ngủ đi ra, gặp khách đại sảnh chỉ còn lại có Lý Thành Hề, hỏi, Minh Thành đi rồi. ân Lý Thành Hề gật gật đầu, đi đổ nước làm Lâm Đào tắm rửa. Hai người cũng không liền Lý Minh Thành để tài nhiều liêu, rửa mặt qua đi liền đi ngủ. Lý Minh Thành là ngày hôm sau buổi sáng vé tàu, Lâm Đào cùng Lý Thành Hề riêng đi bến tàu thượng đưa hắn. lúc này bến tàu thượng quá lạnh kỳ thật lý minh thành vẫn luôn làm lâm đảo vẫn là đừng mang theo nguyệt nguyệt đi bến tàu nhưng là lâm đảo vẫn là mang theo nguyệt nguyệt đi dùng cái bọc nhỏ bị đem nguyệt nguyệt bọc lên đảo cũng còn hảo không như vậy lãnh lý minh thành nhìn nguyệt nguyệt đôi mắt đỏ nói Nguyệt nguyệt thúc thúc muốn đi ngươi phải nhớ kỹ tưởng thúc thúc a lại chiêu lâm đảo nói tàu tử chờ ta ở hải nam bên kia giàn xếp xuống dưới sẽ viết thư nói cho các ngươi địa chỉ đến lúc đó ngươi cũng đừng quên cho ta gửi nguyệt nguyệt ảnh chúng a Lâm Đào chú ý tới Lý Minh Thành đỏ lên hốc mắt, trong lòng cũng không phải tư vị. Thật là đời trước cân đoán, làm này hai huynh đệ không thể giống huynh đệ. Nếu không nói, Lý Minh Thành cũng không cần ngàn dặm xa xôi chạy tới hải nam thòng quân, trực tiếp lưu tại nơi này cũng khá tốt. Nhưng mà cũng không thể. Lâm Đào gật gật đầu, nói, hành, ta biết để đến, ngươi yên tâm đi. Ca, ta đây đi rồi a. Lý Minh Thành chiều Lý Thành hề nói. Lý Thành hề gật gật đầu, khó được không có thực nghiêm túc. Thanh âm hòa hoãn, qua bên kia hảo hảo làm, sớm một chút làm ra thành tích tới, ta Lý Thành hề đệ đệ, không phải nạo loại. Lời này làm Lý Minh Thành trong mắt sáng ngời, chiều Lý Thành hề kính cái đứng đứng đắn đắn quân lễ. Đây là lớn như vậy, đại ca lần đầu tiên thừa nhận hai người huynh đệ quan hệ. Thuyền liên phải khai, Lý Minh Thành lên thuyền. Có lẽ là trong lòng tưởng sự tình quá nhiều, lúc này đi Lý Minh Thành tâm tình cũng không như trên một hồi nhẹ nhàng, hắn lên thuyền lúc sau chiều bến tàu thượng ca ca, tàu tử phất tay. Bối quá thân lúc sau, dùng mu bàn tay xoa xoa khỏe mắt ướt ác. Bến tàu thượng, lâm đào nhìn dần dần đi xa thuyền, chiều bên cạnh Lý Thành Hề nói, đi thôi, trở về đi. ân trở về. Lý Thành Hề chiều lâm đảo cười cười, tiếp nhận Nguyệt nguyệt ôm phát hiện này tiểu nha đầu thế nhưng ngủ rồi. Bến tàu thượng nhân cũng không ít, còn rất xảo, này cũng có thể ngủ được, cũng coi như là lợi hại. Nhật tử quá thật sự mau, cuối kỳ khảo thí thực mau liền tới phút cuối cùng. mấy ngày nay toàn bộ văn phòng lao sư tất cả đều bận rộn sửa cuốn, lâm đào lớp học học sinh thành tích đều rất không tồi so với thượng một lần năm năm cấp thành tích còn muốn càng tốt một ít lâm đào nhưng thật ra không lo lắng bọn họ khảo sơ chung vấn đề mã tiểu anh có chút lo lắng cho mình thi đậu sơ chung lúc sau mã đức biêu cùng hoàng ái đệ sẽ không cho nàng đi thượng lâm đào an ủi nàng một phen nói chuyện này có tổ chức ra mặt giải quyết làm nàng an tâm đọc sách hảo, hảo khảo thí là được cuối kỳ khảo xong không bao lâu Kim Bình Bình liền hướng hiệu trưởng đưa ra muốn từ chức, nguyên nhân là nàng muốn cùng Phạm Kiến Thụ kết hôn. Kết hôn lúc sau nàng liền phải dọn đến đảo ngoại đi ở, sẽ không lưu tại trên đảo tiếp tục đương lao sư. Trước mắt trên đảo thực thiếu lao sư, hiệu trưởng giữ lại Kim Bình Bình, thậm chí đưa ra có thể đem nàng chương trình học lùi lại đến buổi sáng một tiết, buổi chiều một tiết, nói như vậy, chẳng sợ Kim Bình Bình ra đảo ở, cũng có thể buổi sáng ngồi thuyền lại đây, buổi chiều lại ngồi thuyền ra đảo. Hoặc là nói thời gian làm việc còn ở tại trên đảo ký túc xá. Chờ đến nghỉ ngơi ngày lại ra đảo. Hơn nữa trường học đã ở chuẩn bị xây dựng thêm sơ trùng, đến lúc đó trường học phúc lợi sẽ càng tốt, lưu tại nơi này kỳ thật thực không tồi. Bất quá mặc kệ hiệu trưởng nói như thế nào, Kim Bình Bình đều khăng khăng phải đi. Kim Bình Bình cuối cùng vẫn là từ chức ra đảo, mấy năm liên tục cũng không lưu tại trên đảo quá. Cuối kỳ khảo thí lúc sau, trường học tiến vào nghỉ đông kỳ, không riêng gì bọn học sinh tự do, các lão sư cũng tự do. Mùa đông đúng là ngủ nướng hả mùa, từ nghỉ lúc sau lâm đào yên phận ở nhà ngủ hơn một tuần lười rác đều là nguyện nguyệt khi nào tỉnh nàng liền khi nào tỉnh còn riêng công đạo lý thành Hề buổi sáng không cần cho nàng từ lâu cơm miễn cho tỉnh lại khi đều lạnh nàng dứt khoát chính mình tỉnh lại lúc sau chính mình nấu điểm ăn trong đất khoai lang đỏ đã trường hảo thừa dịp lý thành Hề nghỉ ngày này lâm đào chỉ huy hắn đem trong đất khoai lang đỏ cấp phiên nơi này thổ địa phi nhiêu, khoai lang đỏ lớn lên mỗi người no đủ lâm đào liền loại như vậy một mảnh nhỏ kết quả đào ra một tiểu cái sọn Ở nhà đãi lâu rồi, người liền dễ dàng phạm lười, lâm đào nhìn này đó khoai lang đỏ, chiều Lý Thành Hề nói, Thành Hề, chúng ta giữa trưa liền ăn nướng khoai đi. Lý Thành Hề không kén ăn, cái gì đều có thể ăn, lâm đào nói hắn liền đáp ứng. Nói làm liền làm, mắt thấy cũng không sai biệt lắm tới rồi giữa trưa nên ăn cơm chưa thời điểm, Lý Thành Hề dứt khoát lúc này liền đi đem lửa đốt đi lên, lâm đào hướng bếp ném hảo tám, chín khoai lang đỏ. Nướng khoai không thể trực tiếp ném vào hỏa, như vậy dễ dàng trực tiếp bị đốt thành than. Hẳn là vui và hôi, đẳng cấp không nhiều lắm lúc sau lại lấy ra tới, như vậy mới sẽ không dễ dàng như vậy bị nướng tiêu. Ước chừng qua 10 tới phút lúc sau, Lý Thành Hề từ hôi lay ra tới một cái khoai lang đỏ, trên mặt đất lăn vài vòng, đem khoai lang đỏ ra thượng hôi lăn rớt lúc sau, lại nhéo nhéo, phát hiện đã mềm mại, phỏng chừng là chín, có thể ăn. Tiếp theo liền đem bếp trong miệng tuổi lửa cấp triệt, đem khoai lang đỏ đều từ hôi lay ra tới, giống phía trước như vậy đều lăn vài vòng, đem khoai lang đỏ ra thượng lăn đều lăn rớt. Lúc này mới nhặt tiến trong rổ. Lý Thành Hề lột ra khoai lang đỏ ra, lộ ra bên trong hoàng cam cam khoai lang đỏ thịt, còn mạo nhiệt khí. Khoai lang đỏ ra như vậy một bị đẩy ra, nướng khoai mùi hương liền sông vào mũi. Lâm Đào trong miệng không tự giác toát ra nước bọn, Lý Thành Hề đem lột hảo ra khoai lang đỏ đưa tới miệng nàng biên. Lâm Đào cắn một ngụm, lại ngọt lại mặt, ăn ngon cực kỳ. Lâm Đào ăn hai cái nướng khoai, Lý Thành Hề ăn ba cái, không phải hắn ăn uống liền nhỏ. Mà là ở ăn khoai lang đỏ phía trước hắn liền này màn thầu đem tối hôm qua thượng thừa đồ ăn cấp giải quyết, cho nên ở ăn khoai lang đỏ phía trước, bụng đã thuộc về lửng dạ trạng thái. Nếu không nói, Lâm Đào cũng không dám liền nướng chín khoai lang đỏ. Bọn họ ăn nướng khoai thời điểm, Nguyệt Nguyệt liền ở tiểu giường nhìn xung quanh, nước miếng đều chảy ra. Lâm Đào thấy được, một bên cho nàng sắt nước miếng, một bên chê cười nàng. Giữ lại bốn cái khoai lang đỏ, Lâm Đào đưa đi cách vách Trần Thủy phân ra, Trần Thủy phân trong nhà cũng loại khoai lang đỏ. Bất quá loại mùa cùng lâm đào tách ra, lúc này không có. Trịnh hướng dương cùng trịnh hồng tinh ăn đến còn rất hương. Đặc biệt là trịnh hồng tinh, vừa ăn biên khen, lâm dỉ dựa vào khoai lang đỏ chính là hương. Trần Thủy Phân vừa tức giận vừa buồn cười, ở trịnh hồng tinh cái hốt thượng chụp một cái tát, ngươi lâm dỉ già phân đều là hương. Về đến nhà, lâm đào liền bắt đầu cùng Lý Thành hề nói chính mình đối khoai lang đỏ tính toán, nàng muốn đem một bộ phận chờ đến sang năm phơi thành khoai lang đỏ khô. Đến lúc đó Nguyệt Nguyệt Phỏng Trừng cũng nên mọc răng răng, khoai lang đỏ khô dùng để cho nàng nghiến răng vừa và tốt, dư lại tắt có thể ma thành khoai lang đỏ mặt, dùng để làm thành khoai lang đỏ phấn. Lý Thành Hề cũng không chê nàng nói này đó nhàm chán, nàng cao hứng nói, hắn cũng liền cao hứng nghe. Lại qua một thời gian, đất trồng rau lại bắt đầu khởi xương. Kỳ thật đất trồng rau cải trắng phía trước mấy ngày liền không sai biệt lắm, nhưng là lúc ấy còn không có lạc xương, xuống dốc xương cải trắng ăn lên muốn không như vậy ngọn. Vì thế Lâm Đào liền chờ rơi xuống xương lúc sau, mới đem trong đất cải trắng cũng cấp thu. Trong nhà cải trắng nhiều, ăn cũng ăn không hết, Lâm Đào cấp từ Ngọc đỉnh trong nhà tặng vài viên. Lại nhặt ra mấy cây phì nột, dùng để làm kim chi, dư lại đều bị tàng tiến hầm. Thừa dịp năm trước, Lâm Đào lại thác trung tĩnh ở làng trải thu điểm làm việc gì đó. Liên như vậy vội một ngày nhàn một ngày, còn có bảy tám thiên lại muốn ăn tết Nửa tháng phía trước, Tương Thành bên kia liền gửi tới Lâm Thường Hải viết tin. Tin bên trong nói hắn 25 ngày đó liền đến. 24 ngày đó, Lý Thành Hề liền đem phòng cho khách giường cấp trải lên, còn làm một lần vệ sinh. 25 sáng sớm, Lâm Đào liền tỉnh, chẳng qua Nguyệt Nguyệt còn ở hô hô ngủ nhiều, không có biện pháp. Lâm Đào chỉ có thể lưu tại trong nhà xem Nguyệt Nguyệt, Lý Thành Hề còn lại là đi bến tàu thượng tiếp Lâm Thường Hải. Lâm Thường Hải lần này lại đây, lại là bao lớn bao nhỏ cầm một đồng lớn. thì khô, làm xưởng cung huyết tràng, đó là cần thiết, trừ cái này ra. Lâm Thường Hải còn từ trong bao quần áo mặt lấy ra tới một cái trống bỏi cùng một bộ quần áo. Lâm Thường Hải nói, "Này quần áo là mẹ ngươi lúc trước làm cho ngươi quần áo, ngươi nhìn xem có thể hay không cấp nguyệt nguyệt mặc vào, ta đều rửa sạch sẽ." Nay bộ quần áo lúc trước Lâm Thường Hải đều luyến tiếp cấp Lâm Đào Xuyên, là đương bảo bối giống nhau lưu trữ, cho nên chẳng sợ qua đi như vậy nhiều năm, quần áo còn bảo tồn phi thường hảo, hiện giờ nhưng thật ra riêng lấy tới cấp nguyệt nguyệt xuyên. Quần áo nhan sắc thập phần vui mừng, là màu đỏ rực. Lúc này màu đỏ vải dệt rất khó mua được, nhưng lúc ấy vẫn là có thể mua. Còn xứng cái mũ đầu hổ, cũng là đào dung lúc trước vì lâm đào làm. 75-75 Lâm đào lấy tới cấp nguyệt nguyệt mặc vào thử thử. Lúc trước này quần áo cấp sinh non nàng xuyên lớn rất nhiều, chờ nàng lại lớn một chút thời điểm. Có thể mặc vào này quần áo thời điểm, lại không phải cái này mùa, cho nên nàng mới không có mặc quá này quần áo. Hiện giờ này quần áo cấp nguyệt nguyệt mặc vào nhưng thật ra rất vừa người. Màu đỏ dược áo khoác lại xứng với một cái mũ đầu hổ. sấn đến nguyệt nguyệt càng thêm ngọc tuyết đáng yêu, thập phần không khí vui mừng. lâm thường hải xem hiếm lạ cực kỳ, vừa đến ra không bao lâu, liền đi tắm rửa một cái, lại đem nguyệt nguyệt ôm vào trong ngực, liên tiếp ông ngoại bảo bối, ông ngoại bảo bối kêu cái không ngừng, thích đến không được. đứa nhỏ này lớn lên cũng thật hảo, thật xinh đẹp, bạch bạch nộn nột. lâm thường hải ôm nguyệt nguyệt, một bên dùng trống bỏi đầu nguyệt nguyệt, một bên triều lâm Đào nói, ở quê quán thời điểm, ta nằm mơ đều suy nghĩ. Nhà của chúng ta Nguyệt Nguyệt trông như thế nào a? có phải hay không cùng nhà của chúng ta a đảo khi còn nhỏ lớn lên một cái dạng. Lâm Đào nghe được vừa buồn cười lại chua sót, trong lòng có nàng ý tưởng, liền cố ý theo Lâm Thường Hải nói xuống dưới, chính là a ba người lúc trước nếu là nghe ta, trực tiếp lưu tại nơi này, không phải có thể mỗi ngày nhìn đến Nguyệt Nguyệt, còn dùng đến như vậy mỗi ngày niệm, hàng đêm tưởng sao. Lại lôi kéo Nguyệt Nguyệt tiểu thi tay, nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi nói có phải hay không nha. Ngươi có nghĩ ông ngoại lưu tại nơi này bồi ngươi chơi a? Lâm Thường Hải nơi nào không hiểu nữ nhi đây là tự cấp chính mình lời nói khách sáo. Cười thanh, nói, ngươi là ba nuôi lớn, ngươi trong lòng đánh cái gì chủ ý ba có thể không rõ ràng lắm. Còn không phải là muốn cho ta sớm một chút tới các ngươi bên này sao? Ngươi a ngươi, ta phía trước vốn dĩ không quá tưởng như vậy tuổi trẻ liền tới đây cho các ngươi thêm phiền thoái, nhưng thấy thành hề cũng là cái thật hiếu thuận, hơn nữa ngươi hiện tại sinh nguyện nguyện, ta lần trước hảo hảo nghĩ nghĩ. Dứt khoát sớm một chút lại đây cùng các ngươi cùng nhau trụ tính, miễn cho các ngươi luôn nhớ thương ta. Thật sự. Ba, ngươi nói thật. Lâm Đào vừa nghe lời này, trên mặt tươi cười lập tức nở rộ, lập tức giữ chặt Lâm Thường Hải ống tay háo, hai mắt tỏa ánh sáng hỏi. Lâm Thường Hải thấy nàng như vậy, có chút buồn cười, là thật sự, lớn như vậy người, đều đương mẹ, như thế nào còn cùng khi còn nhỏ giống nhau. Khi còn nhỏ, Lâm Đào cũng là giống như vậy, nằm hắn ống tay háo đi đường. nếu là hắn nói đợi chút có thể mang lâm đào đi mua đường ăn nàng liền lôi kéo hắn ống tay háo lắc lắc giống như bây giờ mở to mắt to hỏi hắn ba ba là thật vậy chăng lâm đào bị ba ba nói lúc sau cũng phát giác chính mình vừa mới động tác đích xác quá không đủ ổn trọng nhưng là ở chính mình ba ba trước mặt lại có quan hệ gì đâu nàng cười hỏi khi nào a nếu không dứt khoát ngươi lần này quá xong năm cũng đừng hồi tương thành đi liền ở chỗ này chủ hạ ông ngoại bảo này cũng không phải là ăn không thể ăn chống bỏi tiểu hạt châu bị nguyệt nguyệt trở thành ăn đưa vào trong miệng còn hảo bị tuyến sâu lên tới thực dễ dàng đã bị lâm thường hải lấy ra tới lại chiêu lâm đào nói chỉ sợ quá xong năm ta còn phải lại trở về một chuyến lần này tới quá vội vàng trong nhà rất nhiều chuyện còn không có an bài hảo hắn vốn là tưởng thừa dịp năm trước đem trong nhà an bài hảo lại đến chẳng qua vận chuyển xưởng càng tiếp cận cửa ải cuối năm càng vội thật sự là không đằng ra thời gian tới chỉ có thể chờ thêm xong năm lại trở về một chuyến lâm đào sau khi nghe xong Đảo cũng chưa nói cái gì, dù sao ba ba đều đáp ứng tới theo chân bọn họ cùng nhau ở. Chuyện này ngươi cùng Thành Hề thương lượng hảo không có. Đến lúc đó trong nhà nhiều ta như vậy cái ăn không ngồi rồi, đừng đến lúc đó bởi vì việc này các ngươi hai vợ chồng lại nháo cái gì mâu thuẫn. Lâm Thường Hải nói, đây mới là làm cha mẹ, lo lắng nhất sự tình. Cũng là Lý Thành Hề hôm nay bộ đội bận quá, đem Lâm Thường Hải tiếp trở về lúc sau lại hồi bộ đội, hiện giờ trong nhà cũng, cũng chỉ có bọn họ ba người. Lâm Thường Hải lúc này mới ở Lâm Đào trước mặt nhắc tới cái này. Lâm Đào nói, ba, ngươi con rể là người nào ngươi còn không biết ta. Vẫn là hắn nói làm ta đem ngươi tiếp nhận tới cùng chúng ta cùng nhau trụ đâu. Hơn nữa, ngươi chỗ nào liền thành ăn không ngồi rồi. Nguyệt Nguyệt bây giờ còn nhỏ, ta luôn là mang theo đi trường học cũng không có phương tiện. Ngươi nếu là lại đây, còn có thể giúp ta nhìn xem hải tử, khá tốt. Sẽ không nháo mâu thuẫn liền hảo, như vậy ba cũng liền an tâm rồi. Lâm Thường Hải gật gật đầu. Con rể làm người hắn là biết đến, chính là nhịn không được hỏi lại hỏi thôi. Người tuổi lớn lúc sau, chính là nhịn không được hỏi nhiều mấy lần chính mình lo lắng sự tình. Bởi vì ba ba có thể tới trên đảo ở, Lâm Đào trong lòng phá lệ cao hứng, đi đến chỗ nào, trên mặt đều là mang theo ý cười. Ngay cả cách vách Trần Thủy Phân đều đã nhìn ra, tới trong nhà mượn cái đê thời điểm, liền thuận miệng hỏi một câu, Lâm lão Sư, chuyện gì như vậy cao hứng A Lâm Đào liền đem chuyện này nói cho Trần Thủy Phân nghe xong, Trần Thủy Phân bội nói, Tiếc cảm tình hảo, hiện giờ lại có Nguyệt Nguyệt, ngươi ba ba tới còn có thể giúp ngươi nhìn xem hải tử. Xem hải tử nhưng thật ra tiếp theo, ta chủ yếu là lo lắng hắn một người ở quê quán ăn không ngon. Lâm Đào nói. Lâm Thường Hải ngồi lâu như vậy xe lửa, Lâm Đào thúc giục hắn đi trên giường nằm một lát nghỉ ngơi nghỉ ngơi, hắn ôm Nguyệt Nguyệt còn luyến tiếp buông tay. Lâm Đào bất đắc dĩ, ba, liền tính ngươi không ngủ, Nguyệt Nguyệt cũng đến ngủ, sao có thể vẫn luôn như vậy chơi, hiện tại nếu là không ngủ, buổi tối thời điểm nên làm ở mỹ. Thành hề ngày mai còn phải đi làm đâu?" Lâm Thường Hải vừa nghe lời này, chạy nhanh đem Hống đem Nguyệt Nguyệt đưa vào Lâm Đảo trong lòng ngực, "Nguyệt Nguyệt ngoan, đi trước ngủ mở rớt, chờ tỉnh ngủ lại cùng ông ngoại cùng nhau chơi, ông ngoại cũng đi ngủ mở rớt. Lâm Đảo tiếp nhận Nguyệt Nguyệt, thấy hắn rút cuộc nguyện ý đi nghỉ ngơi, lúc này mới cười lắc lắc đầu. Nếu không nói như thế nào là cách bối thân đâu, nàng ba hiện tại thật là một khắc đều không rời đi Nguyệt Nguyệt. Lâm Thường Hải về phòng đi ngủ, Lâm Đảo ôm Nguyệt Nguyệt cũng trở về trong phòng. tiểu gia hỏa cùng ông ngoại chơi thời điểm còn rất hưng phấn đặc biệt là nhìn đến trống bỏi đổi tới đổi lui len ca len keng liền rỗi tay nhỏ đi bắt chơi hứng khởi hiện giờ bị mụ mụ ôm vào trong ngực lúc này mới cảm giác được bụng nhỏ đã không đói bụng liền chạy nhanh chiều lâm đảo trong lòng ngực cùng lâm đảo xem buồn cười méo méo nguyệt nguyệt khuôn mặt nhỏ cho nàng nguyên mãi tiểu gia hỏa uống uống liền ngủ rồi lâm thường hải hôm nay là ngồi buổi sáng sớm nhất kia ban thuyền tới hiện giờ thời gian còn sớm lâm đảo hôm nay khởi quá sớm lúc này cũng cảm thấy có chút mệt ra rời ngáp một cái liền cùng nguyệt nguyệt cùng nhau ngủ mơ giấc Tỉnh lại thời điểm vẫn là bị nguyệt nguyệt tiếng khóc đánh thức lâm đào một sờ nguyệt nguyệt ngông phát hiện quả như nước là nguyệt nguyệt nước tiểu còn ngủ ngon rác thời điểm nàng đã đem tia bộ màu đỏ dự áo khoác cấp thời ra nếu không bà ngoại thân thủ làm quần áo đâu mới vừa xuyên đầu một ngày phải bị nước tiểu ướt lâm đào thế nào cũng phải ở cái này tiểu ra hỏa trên ngông chụp vài cái không thể lâm đào mới vừa cấp nguyệt nguyệt đổi hảo quần Ngoài cửa liền vang lên Lâm Thường Hải thanh âm, á đảo, Nguyệt Nguyệt như thế nào khóc. Không có việc gì đi. Không phải từ trên giường ngã xuống đi. Lâm Đảo cũng mặc vào ôm Nguyệt Nguyệt đi tới cửa, đem cửa mở ra, nói, ba, Nguyệt Nguyệt hiện tại đều là ngủ tiểu giường, trên cái giường nhỏ có rào chắn nàng sẽ không ngã xuống. Là tiểu gia hỏa này chính mình làm chuyện xấu, đáy trong quần mới khóc. Lâm Thường Hải nhẹ nhàng thở ra, không phải Nguyệt Nguyệt ngã xuống giường liền hảo. Đem Nguyệt Nguyệt đưa cho khẩn trương nàng ông ngoại ôm Lâm Đào liền đi chuẩn bị cơm trưa, ba, ngày hôm qua ta cùng Thành Hề bao điểm sủi cảo, chúng ta giữa trưa liền hạ sủi cảo ăn đi. Ta đều được, xem ngươi cùng Thành Hề muốn ăn cái gì. Lâm Thường Hải nói. Lâm Đào nói, tiếp cận cửa ải cuối năm, bộ đội gần nhất một đoạn thời gian cũng rất vội, Thành Hề hôm nay giữa trưa liền ở bộ đội nhà ăn ăn, trong nhà liền chúng ta hai cái ăn cơm trưa. Ta đây liền hạ sủi cảo ăn, có cải trắng nhân, nhân thịt heo cùng la tôm nhân thịt, ta đều tiếp theo điểm. Lâm thường hải đối ăn thật đúng là không chọn, bất quá cũng là lâm đảo tay người hảo, làm cái gì cũng tốt ăn, hắn liền càng thêm không có gì hảo chọn. Bếp thiêu thượng hỏa, nôi đảo thượng nửa nổi thủy, chờ đến thủy ủ cục khai lúc sau, lâm đảo liền đem sủi cảo hạ đi vào. Sủi cào ở trong nước nấu thượng phút, đều phiên đi lên lúc sau, liền có thể thịnh ra tới. Lâm đảo ở nhà bị có du đanh đá tử, trực tiếp lấy ra tới, ở hai cái trong chén cắt múc một muỗng, canh xuông liền biến thành hồng du canh, nhìn nhưng có muốn ăn. ăn sủi cảo thời điểm lâm đào đem nguyệt nguyệt ôm đến tiểu giường tiểu gia hỏa có chút không cao hứng nhăn khuôn mặt nhỏ trong miệng rầm rì kháng nghị lâm thường hải đẩy tiểu giường nói ông ngoại ăn mau một chút ăn được liền tới ôm ngươi lâm thường hải ăn thực mau một chương miệng một cái sủi cảo đã đi xuống bụng thịt heo thực mới mẻ cắn thượng một ngụn thịt chất tươi mới còn mang theo nước canh cải trắng nhân thực giòn ngọt tôm thịt sủi cảo lâm thường hải vẫn là đầu một hồi ăn không nghĩ tới bánh bao sủi cảo hương vị thật đúng là không tồi Lâm Đào ở bên cạnh nhìn, nói, ba, ngươi ăn từ từ, ăn đến nhanh không dễ dàng tiêu hóa. Lâm Đào nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ liền vẫn luôn cảm thấy ba ba ăn cái gì thực mau, giống như không cần nhai liền nuốt vào bụng. Khi đó nàng cho rằng liền nàng ba ba ái như vậy, luôn là dặn dò hắn ăn cơm không thể ăn quá nhanh, như vậy không tốt. Sau lại gả cho Lý Thành Hề lúc sau, mới phát hiện ăn cơm ăn đến mau có thể là bọn họ quân nhân quang vinh truyền thống. Thông qua này đã hơn một năm tới nay, nàng đã thành công cải tạo Lý Thành Hề. hiện giờ còn phải hảo hảo cải tạo cải tạo nàng ba ba không có biện pháp nữ nhi đều nói như vậy lâm thường hải tưởng nhanh lên ăn xong đi ôm nguyệt nguyện tâm tư chỉ có thể hơi chút nghỉ một chút lâm thường hải một người liền ăn hai mươi mấy người sủi cảo ăn đến no no chạy nhanh lau lau miệng đi ôm nguyện nguyện trong nhà thịt khô tháng trước mới vừa thiêu xong lâm thường hải liền cấp tục thượng lâm đào hôm nay vừa lúc lại xào bàn thịt khô đem trong nhà rong biển khô lấy ra tới ở nước gấm phao thượng một cái buổi chiều buổi tối thời điểm cắt thành rong biển tì Dùng để rau trộn ăn, nhắm rượu vừa vặn tốt Trừ cái này ra Lâm đảo còn tạc một mâm đậu phộng Lần trước yêm tốt kim chi cũng có thể lấy ra tới ăn Lâm đảo từ cái bình kẹp ra tới không ít Bỏ vào cái đĩa Trước chính mình nếm nếm mùi vị Ơ, Hương vị thật đúng là rất không tồi Nay vẫn là nàng đầu một hồi yêm kim chi Không nghĩ tới còn rất thành công Lại thiêu cái tảo tía trứng canh Hôm nay cơm chiều liền tính là tề sống Lâm đảo mới vừa đem đồ ăn mang sang tới Lý Thành Hề liền đã trở lại Tướng môn đẩy ra, mang đến vài phần hàn khí, hiện tại thời tiết lạnh, bên ngoài lạnh hơn. Tới rồi ra, Lý Thành Hề cởi ra quân áo khoác, vô vô đầu vai tuyết mạt, nói, gần nhất bộ đội có điểm nội, ba, chờ thêm hai ngày nghỉ, ta là có thể hảo hảo bồi ngươi. Bên ngoài tuyết rơi, bất quá tuyết không lớn. Nếu muốn hạ đại tuyết, còn phải chờ đến tháng riêng, Thượng sơn đảo đều là khi đó mới tuyết rơi. Nhớ tới năm trước thời điểm, trên đảo hạ tuyết cũng thật đại, ước chừng có mười mấy hai mươi cm như vậy hậu tuyết. Ra cửa cần thiết đến ăn mà cùng đi mưa mới được, nếu không ống quần đều đến bị tẩm ướt. Tương thành bên kia cũng sẽ hạ tuyết, nhưng Lâm Đảo vẫn là đầu một hồi nhìn thấy như vậy đại tuyết, phiêu phiêu dương dương rơi xuống. Lâm Đảo không cấm nhớ tới một cái từ lông ngống đại tuyết, nguyên lai thật là có giống lông ngống như vậy đại bông tuyết. Lâm Thường Hải cười nói, ngươi vội ngươi, đem công tác của ngươi làm tốt là được, ta có Nguyệt Nguyệt bồi liền khá tốt. Lâm Đảo cười thanh, ba nhưng đau Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt cũng thích ba, xem ra chúng ta hai cái đều phải sang bên đứng. Lại chiếu Lý Thành Hề bĩu môi, bên trong còn có một cái đồ ăn, người đi mang sang tới. Là một chén canh, canh quá nhiều, Lâm Đào làn ra nột dễ dàng bị năng để đến Lý Thành Hề trên tay vết chai nhiều, không sợ năng, chỉ huy hắn đi đoàn canh vừa vặn tốt. Lý Thành Hề đem canh mang sang tới thời điểm, Lâm Đào đã đem cơm thịnh ra tới, người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Lâm Đào ở trên bàn bày rượu, Lý Thành Hề cùng Lâm Thường Hải uống lên mấy chén. đậu phộng liền rượu, càng uống càng có. Cha vợ cùng con rể ngồi ở một khối, cũng là càng liêu càng hăng say, Lâm Đào cái này thân khuê nữ, thân khách nữ đều phải sang bên đứng. Lâm Đào ăn được cơm lúc sau, liền ôm Nguyệt Nguyệt vào nhà đi. Chờ đến bọn họ đều ăn uống no đủ, Lý Thành Hề cầm chén đuốc cũng tẩy hảo, liền múc nước cấp Nguyệt Nguyệt tắm rửa. Tắm rửa phía trước, Lâm Đào thiêu bùn than hỏa ở bên cạnh phóng, Nguyệt Nguyệt liền ở than hỏa bên cạnh tẩy, như vậy có nhiệt khí, không như vậy lãnh. Buổi tối ngủ thời điểm. Lâm Đào liền cùng Lý Thành Hề nhắc tới ba ba sang năm đem trong nhà An Bài Hảo, liền có thể tới theo chân bọn họ trụ sự tình. Ba để cho ta tới cùng người thương lượng một chút, sợ ngươi không cao hứng. Lâm Đào nói. Nguyệt Nguyệt đã ngủ rồi, sợ đánh thức nàng, Lâm Đào nói chuyện thanh âm rất nhỏ. Lý Thành Hề cười thành, cũng hạ giọng nói, ba không biết ta nghĩ như thế nào, ngươi cũng không biết. Ta biết, chính là hỏi một chút. Hắn nói như vậy, Lâm Đào liền biết hắn là có ý tứ gì. Hôm nay cũng thật lành à. Chẳng sợ trong chăn đã thả cái túi trường nóng, nhưng lâm đảo vẫn là cảm thấy lạnh Hàn là nàng cùng Lý Thành Hề tách ra cái chăn duyên cớ. Trong nhà chăn không đủ đại, mùa hè thời điểm còn hảo, cái không cái chăn kỳ thật đều không sao cả. Nhưng tới rồi mùa đông, hai người lại hợp cái một giường chăn nói, trong đó có một người liền dễ dàng cái không đến chăn, vì thế hai người đều là tách ra cái. Lâm đảo nói chuyện thời điểm, xúc lên Lý Thành Hề chăn, đem thân mình lăn đi vào. Một đụng chạm đến Lý Thành Hề thân thể. Lâm Đào liền cảm thán một tiếng, trên người của ngươi như thế nào như vậy nặng, giống bếp lò giống nhau, mau làm ta che che. Gần nhất vội lên, Lý Thành Hề nhưng đã lâu không ăn thượng thịt, hiện giờ thấy Lâm Đào ôm lấy hắn, trong mắt ám ám, đem Lâm Đào kéo vào trong lòng ngực, thanh âm mất tiếng, chui đầu vô lưới. Lâm Đào còn không có phản ứng lại đây đâu, đã bị hắn đẻ ở dưới thân. Nam nhân trên người độc hữu hơi thở sông vào mũi, Lâm Đào trên người quần áo cũng bị nhấc lên tới, bất quá chính là tưởng dựa gần hắn nóng hổi một ít. Không nghĩ tới đã bị tới tới lui lui lăn lộn hảo một phen. Tới rồi cuối cùng, Lâm Đào nằm ở trên giường cả người cũng chưa kính nhi, trên người nhưng thật ra nóng hổi. Nam nhân trên mặt lộ ra thỏa mãn, ôm nàng ngủ. Đêm nay thượng hai người vẫn là cái cùng giường chăn tử, Lâm Đào cảm thấy chính mình cả một đêm đều như là bị bếp lò vây quanh giống nhau, ấm áp, nhưng thoải mái. Chính là chăn nhỏ, hai người ngủ ở một khối phải gắt gao mà rửa gần mới được. Chờ đến ngày hôm sau thời điểm, lâm đào liền cảm giác được lý thành hề thân thể không thích hợp đỏ mặt lên muốn lưu hồi chính mình trong ổ chăn tiếp tục ngủ kết quả bị lý thành hề lại chảo đã trở lại ôm nàng hôn hôn ách giọng nói ở nàng bên thai giải thích nói nam nhân buổi sáng thời điểm đều như vậy người an tâm ngủ tiếp trong chốc lát ta không chạm vào ngươi lâm đào trên người quần áo còn nhăn rung gió loang thoáng có thể nhìn đến nguyện hung khẩu thương hồng ngân đều là hắn tôi hôn qua kỳ tác hắn chính là tưởng cũng phải cố kỵ cách vách trong phòng cha vợ ban ngày tuyên dâm sự tình hắn còn làm không được tới rồi cửa ải cuối năm trần thủy phân cũng nghỉ mấy ngày nay thường xuyên chạy tới cùng lâm đảo cùng nhau đóng đế giải tư ngọc đình thấy cũng muốn học cùng lâm đảo cùng nhau làm giải trần thủy phân cười nói như thế rất tốt nhà ngươi vương doanh trưởng là có thể mặc vào ngươi làm giải tư ngọc đình nói ta đây liền là lấy tới luyện luyện tập chờ ta học xong liền cho ta ra thanh minh làm đến nội vương nguyên lượng hắn quân đủng nhiều đến là ái xuyên cái gì xuyên cái gì đi kia ở nhà thời điểm vẫn là xuyên chính mình làm dạy thoải mái. Trần Thủy Phân nói, nàng tổng cộng nạp bốn đôi giày đế, bọn họ một nhà bốn người một người một đôi. Từ Ngọc Đình cũng chính là ngoài miệng nói nói, này ngoài miệng không buông tha người tật xấu vẫn là không sửa lại. Trên thực tế học thời điểm nhưng dụng tâm, liền sợ chỗ nào làm không tốt, đến lúc đó Vương Nguyên Lượng mặc vào tới không thoải mái. Các nàng ba người ngồi ở một hối, Trần Thủy Phân liền nhớ tới Trung Tĩnh, nói, chúng lão sư thật đúng là cần mẫn, trường học mới vừa nghỉ. lại đi xưởng đồ hộp thủ công, bằng không chúng ta bốn cái là có thể ngồi ở một khối đóng đế giải. Trung tĩnh đi xưởng đồ hộp thủ công sự tình, lâm đào là biết đến, cũng minh bạch là vì cái gì. Trong nhà đỉnh đầu khẩn, không cần mẫn, lại có thể làm sao bây giờ đâu. Cũng thật là như vậy xảo, Trung tĩnh không bao lâu thế nhưng cũng tới, trong tay còn cầm một cái thùng sắt, là tới cấp đại gia đưa cá. Nói là tối hôm qua thượng nàng trượng phu cùng bằng hữu cùng đi tập bằng, hôm nay nhặt được không ít cá, dù sao trong nhà cũng ăn không hết. Cho các nàng mấy nhà các đưa hai điều. Trần Thủy Phân thấy nàng liền cười, nói, khả xảo, ta còn nói đâu, chúng ta ba đều ở, liền thiếu ngươi một cái, không nghĩ tới mới vừa nói xong ngươi liền tới rồi. Trung tính thấy lâm đảo trong nhà như vậy náo nhiệt, cũng nói, vốn gì ta còn tính toán một nhà một nhà đưa quá khứ, vừa lúc, đợi chút các ngươi chính mình lấy về ra. Trung tính ngày thường cũng rất vội, nàng trượng phu muốn ra biển, nàng có khi cũng đi giúp đỡ. Trường học nghỉ lúc sau. Nàng còn sẽ đi trên đảo xưởng đồ hộp đương lâm thời công hỗ trợ, như vậy có thể nhiều tránh một chút tiền. Trong nhà hài tử đều lưu tại quê quán đi học, cái gì đều phải tiêu tiền, phía trước bọn họ nhật tử khó khăn túng thiếu, mỗi ngày đều vì tiền phát sầu. Tổng cảm thấy đại nhân khổ còn chưa tính, không thể làm hài tử không học thượng, bọn họ hai vợ chồng đều là tri thức phân tử, rất coi trọng hài tử giáo dục vấn đề. Còn hảo sau lại lâm đảo giới thiệu nàng đi trường học dạy học, có tiền lương lúc sau, đỉnh đầu mới tùng một ít. Nhưng cũng chỉ là tùng một ít mà thôi, nhật tử so với phía trước hảo quá một ít, không đại biểu liền có thể lơi lòng xuống dưới, nàng vẫn là đến nhiều làm một ít. Hiện tại chính sách một ngày một cái dạng, hiện tại trên đảo là còn cho phép nàng ở trường học dạy học, có thể sao đâu. Đây đều là nói không chừng. Những lời này cũng chính là trung tĩnh chính mình trong lòng nắm lại, nàng chính mình minh bạch là được, cũng sẽ không đi cùng người khác nói cái này. Lâm đảo từ trong phòng lại chuyển đến một cái ghế, làm trung tĩnh ngồi. Bên kia... Lâm Thường Hải ở bồi hai cái cái hải tử chơi, Nguyệt Nguyệt cùng Trịnh Hồng Tinh. Bởi vì lần trước Vương Nguyên Lượng ra nhiệm vụ đi, ngày hôm qua vừa trở về, hôm nay vừa lúc ở ra nghỉ ngơi, Từ Ngọc Đình dứt khoát liền đem Tiểu Thanh Minh để lại cho hắn mang theo. Trịnh Hồng Tinh thực thích Nguyệt Nguyệt cái này muội muội, tuy rằng đối muội muội không có giống Na Cha như vậy ba đầu sáu tay cảm thấy một chút thất vọng, nhưng không chịu nổi muội muội lớn lên đáng yêu, hắn liền tổng hướng bên này chạy, muốn cùng muội muội chơi. Hắn nhìn muội hiếm lạ, này nháy mắt công phu Liền phải đi thân muội muội. Lâm Thường Hải ở bên cạnh nói, không thể thân không thể thân, muội muội không thể thân. Trinh Hồng Tinh trong mắt tràn đầy khó hiểu, hỏi, vì sao không thể thân. Lâm Thường Hải nghiêm trang mà nói, muội muội là nữ hoa, ngươi là nam hoa, nam hoa không thể thân nữ hoa. Trinh Hồng Tinh cái hiểu cái không, lại nói, ta đây cấp mội mội biểu diễn một cái tôn ngộ không chơi kim cố đồng. Nói liền muốn đi tìm một cây gậy đương kim cố đồng. Trinh Hồng Tinh năm nay cũng mới 4 tuổi. Lâm Thường Hải sợ hắn tuổi tác tiểu không hiểu chuyện, đợi chút đừng dùng gậy gộc đánh tới Nguyệt Nguyệt liền không hảo, chạy nhanh đem Nguyệt Nguyệt ôm vào trong ngực che chở. Chính Hồng Tinh biểu diễn trong chốc lát, liền chạy nhanh nói: "Có thể, có thể, thật uy phong." Nguyệt Nguyệt đảo thật đúng là rất thích xem cái này biểu diễn, xem đến thẳng cười khanh khách. Chính Hồng Tinh thấy muội muội cười, trên mặt lộ ra tự hào biểu tình, nói: "Muội muội thích xem ta biểu diễn, ngà, ta đây cấp muội muội lại biểu diễn một cái na trai náo hải đi." lúc này lâm thường hải còn chưa nói lời nói bên kia trần thủy phân liền nói muội muội không thích đánh đánh giết giết nàng là nữ hoa thích ca hát khiêu vũ ngươi cấp muội muội sướng bài hát nghe một câu công phu chính hồng tinh liền lập tức trung thực ngồi ở tiểu mã chất thượng đỏ lên một khuôn mặt đường không nghe thấy con mẹ nó lời nói lâm đảo xem hiếm lạ cười hỏi câu này liền thành thật trần thủy phân nói cũng không phải là người khác ca hát đòi tiền tiểu tử này ca hát muốn mệnh cùng lao hòa thượng nghiệm kinh giống nhau thiếu chút nữa đem hắn ba từ trên giường đất sợ tới mức ngã xuống thốt ra lời này ra tới mấy người đều nhịn không được muốn cười bất quá cô kỵ trịnh hồng tinh mặt mũi cũng không ở cái này để tài thượng nhiều lưu lại không một lát liền bắt đầu nói chuyện khác đi trần thủy phân ra cái chủ ý muốn ta xem à nếu không chúng ta bốn người nhà năm nay dứt khoát cùng nhau ăn cơm tất nhiên tính người nhiều cũng náo nhiệt các ngươi đại gia nói có phải hay không lâm lão sư ngươi có chủ ý ngươi tới nói Lâm Đào tuổi tác tuy nói là các nàng bốn người giữa nhỏ nhất, nhưng là chỉ cần là nàng lời nói, mặt khác ba người đều rất nghe. Hơn nữa Lâm Đào lần trước ở gia đình quân nhân hội nghị thượng lên tiếng, Liên Dương chủ nhiệm đều chính miệng khen ngợi, Trần Thủy Phân đã sớm phục nàng. Lâm Đào cũng cảm thấy Trần Thủy Phân cái này chủ ý rất không tồi, dù sao nàng là không có gì ý kiến. Liên nói, ta cảm thấy cái này đề nghị khá tốt, ta không có ý kiến. Kia chờ đến đại niên 30 ngày đó, chúng ta trước từng người ở nhà làm mấy cái hảo đồ ăn. Đến lúc đó lại bắt được đại tỷ gia hoặc là nhà ta tới ăn cơm tất nhiên, không biết Ngọc đỉnh cùng trung lão sư nói như thế nào. Có thuận tiện hay không? Từ Ngọc Đình thấy lâm đào đồng ý, tự nhiên cũng không có không đồng ý đạo lý, liền đi theo nói, ta có cái gì hảo không, có phương tiện, các ngươi tay nghề như vậy hảo, ta còn kiếm lời đâu. Trung tĩnh cũng cười nói, kỳ thật ta cũng cảm thấy hai người ăn tết quá quẩn cú ẻ, có thể nhiều người như vậy cùng nhau ăn cơm tất nhiên, cũng khá tốt. Bốn người đều không có ý kiến. vậy nói như vậy định rồi chờ lý thành hề buổi tối trở về thời điểm lâm đào liền nói với hắn nổi lên việc này tiếp nhận trong tay hắn quần áo khoác treo ở giá áo tử thượng lý thành hề nói này khá tốt mấy nhà người tụ ở bên nhau cũng náo nhiệt kỳ thật việc này ngươi làm chủ là được không cần riêng tới hỏi ta nói xong dừng một chút chiều ngoài phòng nhìn thoáng qua thấy lâm thường hải chính đùa với nguyệt ngựa chơi không chú ý bên này túi xuống đang ở lâm Đào trên trán hôn hôn trong nhà ta đều nghe ngươi Lâm Đào duỗi tay ở hắn bên hông khác một phen, này nam nhân là gan thật là càng lúc càng lớn, phòng ngủ môn còn rộng mở đâu, nàng ba liền ôm nguyệt nguyệt ở bên ngoài, liền dám như vậy. Ly ăn tết còn có hai ba thiên, Lâm Đào liền bắt đầu cân nhắc khởi cơm tất nhiên nên làm cái gì. Thịt khô khẳng định là muốn xào, dù sao cũng là tương thành đặc sản, lần trước cá hầm cải chua đại gia cũng rất thích, Lâm Đào cũng chuẩn bị làm một cái, sau đó lại xào cái thức ăn chay, ăn tết là muốn ăn ngon uống tốt, nhưng chỉ là món ăn mặn cũng không được. dễ dàng thượng hỏa vào lúc ban đêm trung tĩnh liền tới tìm lâm đảo nói là không thể cùng đại gia cùng nhau ăn cơm tất nhiên ngày đó buổi tối nàng trở về liền cùng trượng phu của nàng chu văn nói chuyện này nàng trượng phu ngày thường kỳ thật còn khá tốt nói chuyện hơn nữa hai người từ kết hôn lúc sau nhật tử quá đến cũng coi như là có thương có lượng hai cái đều có văn hóa người rất ít sẽ có mặt đỏ thời điểm cho nên trung tĩnh mới một ngụm đồng ý việc này bởi vì nàng cùng lâm đảo các nàng nhận thức cũng rất lâu rồi ngày thường ở chung cũng khá tốt cho các nàng đưa cá gì đó chu văn cũng đều biết cũng không nói hai lời chính là lần này trở về nàng cùng chu văn nói việc này lúc sau chu văn lại nói không chuẩn đi trung tính không hiểu liền hỏi vài câu vì cái gì không thể chu văn cảm xúc thực kích động nói bọn họ là cái gì thân phận chúng ta là cái gì thân phận bọn họ là quan quân chúng ta là là phải bị đánh ngã xuống đất thượng bước lên một chân ta hiện tại đang làm cái gì công tác Ta chính là cái ngư dân, mỗi ngày không biết ngày đêm ra biển đánh cá. Ngươi là ai a? Ngươi là ngư dân lão bà. Bọn họ là chúng ta loại người này có thể trèo cao sao? Ngươi thượng vội vàng nuốt mông ngựa nịnh bợ nhân ra, hôm nay đưa hai con cá, ngày mai đưa hai cân tôm, ngươi không chê mất mặt, nhân gia nói không chừng trong lòng còn chê người phiền nhân. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio ngôn tỉnh .com. 76, 76 Trung tính nhìn trước mắt Chu Văn, trưởng phu của nàng Chu Văn là đại học giáo thụ. Từ trước luôn là ăn mặc khéo léo quần áo, liền dày ra thượng có hôi đều phải lau người. Hiện giờ ăn mặc dơ hề hề đánh mụn vá quần áo, đỏ mặt thập phần kích động. Nàng lại cảm thấy khổ sở, lại cảm thấy khuất nhục. Nàng nói, các nàng đều là người rất tốt, không có khả năng giống như ngươi nói vậy. Ngươi không thể bởi vì ngươi nội tâm tự ti cứ như vậy bôi nhọ người khác. Ta nội tâm tự ti, là, ta là nội tâm tự ti Chu Văn quay mặt đi, ngồi xuống góc. Thật lâu sau, hắn thấy trung tĩnh phải đi, tiêu lên. Ngươi đi làm gì? Ngươi đi theo người khác cùng nhau ăn cơm tất nhiên. Không chuẩn đi, ta không chuẩn ngươi đi. Trung tính quay đầu lại liếc hắn một cái, đem hốc mắt chung nước mắt nuốt trở về, nói, ta đi theo lâm Lão sư các nàng nói, ngày đó ta không đi, ngươi vừa lòng. Tuy rằng lúc này sắc trời đã ám xuống dưới, nhưng lâm đảo vẫn là nhìn ra trung tính hốc mắt có chút đỏ lên. Làm sao vậy? Cãi nhau. Lâm đảo hỏi. Trung tính hút một hơi, lắc đầu, không có việc gì. chính là tranh chấp một hai câu hắn người kia cho tới nay đều hái thanh tĩnh cảm thấy liền chúng ta hai người cùng nhau ăn cơm tất nhiên cũng khá tốt người nhiều ngược lại không thói quen lâm lão sư thật là ngượng ngùm ngày mai ta còn phải đi xưởng đồ hộp đại ban không rảnh đi tìm trần đại tỷ cùng từ lao sư còn phải phiền toái ngươi giúp ta cùng các nàng giải thích một chút lâm đào đoán được ra tới sự tình cũng không giống trung tĩnh nói đơn giản như vậy nhưng nhà người khác ra sự đặc biệt là ở đối phương rõ ràng không muốn lộ ra quá nhiều dưới tình huống Lâm Đảo cũng không có phương tiện lại truy vấn đi xuống. Nàng cười xua xua tay, nói, không có việc gì, này có gì đó. Thừa dịp Trung Tĩnh đi phía trước, lại cầm khối thịt khô đưa cho nàng, tương thành thịt khô, vốn di tính toán cơm tất nhiên ngày đó làm cho đại gia ăn, ngươi không thể tới đáng tiếc, này khối tặng cho ngươi lấy về đi chính mình làm ăn. Kia như thế nào không biết xấu hổ. Trung Tĩnh chối tử. Lâm Đảo nhấp môi, nói, kia như thế nào ngượng ngùng, ta nhưng ăn không ít ngươi đưa tới ca A. trung tĩnh vốn dĩ tưởng nói ở trên đảo cá lại không đáng giá cái gì tiền hơn nữa nhà bọn họ cá ăn không hết nghĩ nghĩ vẫn là không nói nhận lấy thì khô lại chiều lâm đảo nói tạng lúc này mới đánh đèn tin đi trở về đại niên 30 ngày đó phá lệ náo nhiệt lâm đảo sáng sớm liền cấp nguyệt nguyệt thay kia kiện đỏ thấm áo khoác lại mang lên kia đỉnh mũ đầu hổ tiểu gia hỏa giống như cũng biết hôm nay không bình thường dường như phá lệ không có ngủ lười rác sớm liền tỉnh lại buổi sáng theo thường lệ tùy tiện ăn một chút Lâm Đào nấu một nồi mặt mật đáp, mấy người ăn đến cũng rất hương. Tuy nói đại gia nói tốt mỗi nhà làm ba cái đồ ăn, nhưng Lâm Đào ra nhiều cái đại nhân, Lâm Đào cố ý làm hai cái đại phân lượng đồ ăn, nhiều người như vậy cũng đủ. Một cái khác thức ăn chay tự nhiên chính là tốt mỡ xào cải trắng, trong nhà cải trắng không cố lên ăn, cái này mùa đông nhưng ăn không hết. Mang hải tử có Lâm Thường Hải, trợ thủ có Lý Thành Hề, Lâm Đào chỉ lo đương đầu bếp xào rau, còn rất tự đắc. Mấy người thương lượng một chút, vẫn là quyết định ở trần thủy phân trong nhà ăn cơm tất nhiên trần thủy phân ra cùng lâm đảo chính mình ra phòng ở nhưng thật ra không sai biệt lắm đại chủ yếu là trần thủy phát nói nàng phải cho đại gia làm nồi sát hầm đại ngỗng còn phải làm bánh trèo áp chảo bánh trèo áp chảo đến ăn nóng hổi mới ăn ngon như vậy dứt khoát liền ở nhà bọn họ ăn cơm tất nhiên hảo trần thủy phân ra đại ngỗng dưỡng phì đô đô còn thích lẩm bẩm người chính hồng tinh khi còn nhỏ bị đại ngỗng đuổi theo lẩm bẩm quá rất nhiều lần trở lại lớn một chút nhi đó là Trịnh Hồng Tinh cầm gậy gục ở phía sau truy đại ngỗng, đem đại ngỗng sợ tới mức nơi nơi chạy loạn, lông ngỗng nơi nơi phi, có vài lần cũng không dám tiến sân. này ngỗng dưỡng gần một năm, cuối cùng là giết. buổi sáng Trần Thủy Phân sát ngỗng thời điểm, Lâm Đảo còn nghe thấy cách vách Trịnh Hồng Tinh nháo không cho đâu, nói đại ngỗng là hắn hảo đồng chí, không thể ăn. Trần Thủy Phân tức giận, lại không giết ăn, ngươi hảo đồng chí đã bị ngươi mệt chết, mỗi ngày truy nó, đem nó mau đều rút một nửa, trước hai tháng nhìn còn rất béo trăng. ngươi nhìn nhìn hiện tại đều mệt gầy, ăn lên đều là xương cốt chính hồng tinh còn khóc náo loạn một thời gian đâu chờ đến đại ngông thật bị thiêu mùi hương ra tới đứa nhỏ này mới dừng lại dùng đầu gỗ làm bộ đuổi theo hắn ca ca đánh bước chân hít hít cái mũi, thơm qua a đi trần thủy phân ra thời điểm đại gia thấy mặc vào đỏ thơm áo mang lên mũ đầu hổ nguyện nguyện đều khen đẹp giống như là tranh tết thượng hoa hoa trần thủy phân ra bình khi nhìn rất rộng mở phòng khách mang lên hai cái cái bàn lúc sau Thoạt nhìn liền hơi chút có vẻ có chút chén chúc. Các nam nhân ngồi một cái bàn, nữ nhân cùng bọn nhỏ ngồi một bàn. Các nam nhân muốn uống rượu, kia trên bàn nhiều vài đạo nhắm rượu rau trộn con sữa thi, dầu chiên đậu phộng, khác đồ ăn đều là giống nhau. Tư Ngọc Đình ra chuẩn bị sự một phần tôm nấu, gà tây chân măng mùa đông canh cùng một phần canh trứng con cua. Ta cùng nhà của chúng ta vương nguyên lượng chú nghệ đều không tốt lắm, các ngươi tạm chấp nhận ăn. Tư Ngọc Đình thoải mái hào phóng mà nói. Các nam nhân xua xua tay, thiếu ăn rất ngon. sao có thể kêu chủ nghệ không hào đâu trần thủy phân thiêu chính là nồi sắt hầm đại ngỗng sao nghêu sò cùng bánh trèo áp chảo nhiều như vậy đồ ăn đặt ở một hối, có thể nói là chưa từng có phong phú kỳ thật mỗi nhà ăn tết nhiều nhất cũng liền làm hai ba cái hảo đồ ăn làm đồ ăn đều là dùng để làm sướng. nhưng các nàng tam gia cũng ở bên nhau ăn cơm tất nhiên hảo đồ ăn đặt ở một hối, thoạt nhìn chính là không bình thường bất quá lại không bình thường cũng liền ăn ngon uống tốt một cái năm quá xong rồi năm thức ăn nên như thế nào vẫn là đến như thế nào. Cũng là bọn họ ở bộ đội, các nam nhân lại cầm tiền lương, nữ nhân cũng không rơi sau, đều là mỗi người đều có thể lấy tiền lương người, nhật tử tự nhiên cũng liền so nhà người khác muốn hảo quá một ít. Lâm Đào đã sớm nhớ thương Trần Thủy Phân làm nổi sát hầm đại ngỗng bắt đầu ăn cơm lúc sau, liền gấp cái ngỗng cánh. Lao ngông ăn lên khó cắn nhưng là hương vị hương. Trần Thủy Phân tay nghề thật đúng là rất không tồi, một cái ngỗng cánh ăn xong bụng, Lâm Đào liền nói dơ nói, cũng muốn cùng Trần Thủy Phân học làm cái này nồi sắt hầm đại ngỗng. Lâm lão sư phải hướng chính mình học tập. Trần Thủy Phân trong lòng còn rất cao hứng, vội cười nói: này có gì, chờ rảnh rỗi ta sẽ dạy ngươi như thế nào làm. Từ Ngọc Đình phía trước cũng ăn qua Trần Thủy Phân lạc bánh bột nô, bất quá nàng là thượng hải dạ dày, ăn không quen bánh bột nô. Lúc này ăn đến này nồi sắt hầm đại ngỗng, nhưng thật ra nói thẳng hương vị hảo. Thấy Lâm Đào nói muốn học làm món này, cũng đi theo nói chính mình cũng đi theo học, đến lúc đó cũng hầm tới ăn. trịnh hồng tinh tương so với nổi sắt hầm đại ngỗng vẫn là càng thích ăn lâm đào làm cá hầm cải chua lâm đào dùng cá chỉ có xương cá lớn không có tiểu ngư thứ lý thành hề ở xử lý cá thời điểm đã đem xương cá đầu cấp dịch rớt tiểu hài tử ăn cũng không quan hệ trịnh hồng tinh một bên ăn vừa nói vẫn là lâm gì tay người hảo lâm gì thiêu đồ ăn hương lâm đào nhìn chụp chính mình ngông ngựa trịnh hồng tinh ăn mặt mày hường hào một ngụm đi xuống bánh chèo áp chảo liền thiếu một cái rác cười nói đó là ngươi ăn mẹ ngươi làm ăn nhiều ngươi nếu là mỗi ngày ăn ta thiêu đồ ăn cũng cảm thấy không thể ăn ta cảm thấy mẹ ngươi thiêu đồ ăn rất thơm trịnh hướng dương đã đọc năm 2, so sánh năm trước lại trường cao không ít cùng trịnh hồng tinh ở một khối một cái không quá yêu nói chuyện một cái giống làm nhảm ở ăn cơm phía trước lâm đào liền cấp nguyệt nguyệt uy quán mãi tiểu Gia hỏa buổi chiều cùng Gia Gia chơi đã lâu đều cường trống không chịu ngủ lúc này ăn mãi lúc sau không bao lâu liền ngủ rồi từ ngọc đình cùng vương nguyên lượng hai vợ chồng tới thời điểm tiểu thanh minh liền đang ngủ lúc này cũng cùng Nguyệt Nguyệt ngủ ở một khối, một người ngủ ở một cái trên cái giường nhỏ. lúc này trong phòng khách người rất nhiều, đại gia ngươi một câu ta một câu nói chuyện, Tiểu Thanh Minh đã bị đánh thức. chính mình chậm rãi bỏ dậy ngồi ở trên cái giường nhỏ, nhìn đến bên cạnh còn nằm Nguyệt Nguyệt, duỗi tay đi sờ sờ nàng tiểu thủ thủ, lại thò lại gần thân thân nàng khuôn mặt. bất quá mới vừa trộm hôn một cái, đã bị Trịnh Hồng Tinh cấp bắt được. Trịnh Hồng Tinh trừng lớn hai mắt, vội không ngừng bông trong tay bánh chèo áp chảo, cũng không rảnh lo ăn cơm. từ trên ghế chợt xuống chạy đến tiểu thanh minh bên người hung ba ba mà nói thanh minh ngươi là nam hoa muội muội là nữ hoa nam hoa không thể thân nữ hoa ngươi không thể thân muội muội tiểu thanh minh mới vừa tỉnh ngủ còn có chút mơ mơ màng màng lập tức bị trịnh hồng tinh cấp hứng đốc lớn như vậy điểm hài tử hoặc nhiều hoặc ít có thể nghe hiểu được một ít thường nghe thấy nói bất quá trịnh hồng tinh nói như vậy một chuỗi giải hắn có điểm đắc nghĩ nghĩ tiểu thanh minh thò lại gần bẹp một chút ở trịnh hồng tinh trên mặt cũng hôn một cái trịnh hồng tinh trên mặt tan ru ru, tiểu thanh minh hôn một miệng du tiểu thanh minh này một thân đem trịnh hồng tinh cấp thân nốc, hỏi lâm thường hải lâm ra ra nam loa có thể thân nam và sao thanh minh hắn hôn ta liền như vậy một chút hôn ta trên mặt hắn còn làm động tác thập phần khoa trương lâm thường hải đang ở uống rượu cùng mấy cái hải quân thổi thiên khản mà lúc này bị trịnh hồng tinh tê quay đầu lại nhìn hắn một cái gật gật đầu nói có thể thân thốt ra lời này ra tới liền đưa tới đại gia cởi vang nữ nhân kêu bàn ăn đến mau nam nhân muốn uống rượu một bàn đồ ăn ăn đến lạnh đều còn ở nơi đó liêu lâm đào ăn cơm xong sau không bao lâu nguyệt nguyệt liền tỉnh lại lâm đào bế lên nguyệt nguyệt nguyệt nguyệt thấy trong phòng nhiều người như vậy xem phá lệ hiếm lạ trịnh hồng tinh chuồn em vào nhà chiều trịnh hướng dương vẫy tay nói ca ngươi mau tới đây ca ta cho ngươi xem dạng thứ tốt trịnh hướng dương đi vào trong phòng chính hồng tinh hiến vật quý dường như chỉ vào kia một bó pháo nói ca Ngươi xem đây là gì? Trịnh hướng dương một đoán liền đoán ra trịnh hồng tinh ở đánh cái quỷ gì chủ ý, nói, trộm tháo. Nương muốn đánh người, ta không trộm. Không có việc gì, đến lúc đó mẹ muốn đánh, ta làm nàng đánh ta một người. Trịnh hồng tinh nghiêm trang mà nói. Không bao lâu, hai huynh đệ lại từ trong phòng ra tới. Chạy tới ngoài phòng đầu, trịnh hồng tinh tìm căn gậy gỗ, đem trong túi trộm lấy diêm lấy ra tới đưa cho hắn ca, ca, ngươi phủi đi cái này. Trịnh hướng dương đem diêm phủi đi chứ. chính hồng tinh liền đem gậy gỗ đưa qua đi đem gậy gỗ điểm có hỏa tinh lại từ trong túi lấy ra pháo pháo đã bị bọn họ huynh đệ hai cái hủy đi thành một đám quần áo túi quần túi đều trang đến tràn đầy chính hồng tinh lấy ra tới một cái pháo đốt bật lửa ném đến nơi xa ba một tiếng đang ở cùng từ ngọc đình cùng lâm đảo nói chuyện phiếm trần thủy phân lập tức đi tới cửa cắm eo chiều bọn họ mắng kia pháo là các ngươi ba mùng một thời điểm muốn phóng các ngươi hai cái tiểu tử thúi trông pháo Đại niên ba mươi tìm đánh có phải hay không? Chính hữu đức uống đến chính cao hứng, tâm tình khá tốt, chiều Trần Thủy Phân nói, tính tính, tiếp nhất theo bọn họ đi, phóng liền thả. Trần Thủy Phân sau khi nghe xong, cũng liền chưa nói cái gì. Chính Hồng tinh lại ở ngoài phòng đầu thả mấy vang, lâm đào cùng từ Ngọc Đỉnh từng người bưng kín Nguyệt Nguyệt cùng tiểu thanh minh lỗ thai, ai biết Nguyệt Nguyệt một chút cũng không sợ pháo thành, tựa hồ là cảm thấy mụ mụ che lại nàng lỗ thai thực không thoải mái, còn dỗi tay tiểu thì tay. Dùng sức đem mụ mụ tay hướng phía dưới túm. Lâm Đào thấy bãi, liền không giúp nàng che lỗ thai. Nàng đây là sinh cái lý lớn mà a, từ nhỏ liền là gan đại này cũng không sợ, kia cũng không sợ. Nguyệt Nguyệt không sợ, trong viện gà nhưng thật ra sợ tới mức khanh khách đều, chính Hồng Tinh cùng Trịnh Hướng Dương cũng liền ở mấy cửa thả mấy vang, liền chạy ra đi nói muốn cùng người khác tặng Cất Châu đi. Gia đình quân nhân nhóm không dưỡng lưu, khẳng định là không có Cất Châu, làng trài bên kia nhưng thật ra có người dưỡng lưu. Chính Hồng Tinh cùng trịnh hướng dương là qua bên kia chơi. Hôm nay là giao thừa, trên đảo Hải Tử nhiều đến là ra tới chơi, trời tối cũng không sợ, mọi người đều cầm đèn tin. Lâm Đào thấy bên ngoài không có hai huynh đệ động tĩnh, hỏi Trần Thủy Phân, chính Hồng Tinh cùng trịnh hướng dương giống như không ở bên ngoài, đã chê thế này không có việc gì đi. Trần Thủy Phân xua xua tay nói, Nam Hải Tử, giá quán, khẳng định là chạy tới cùng người khác chơi, hôm nay là giao thừa, khiến cho bọn họ hảo hảo chơi một chút, theo bọn họ đi Trần Thủy Phân nói không có việc gì, lâm đào liền cũng liền chưa nói cái gì. Nghĩ đến cũng là không có việc gì, nhiều nhất cũng chính là ở trên đảo chạy chạy. Lúc này, các nam nhân cũng đều ăn uống no đủ, Trần Thủy Phân loát khởi ống tay háo, chuẩn bị đi thu thập cái bản, lại bị từ Ngọc Đỉnh kéo một phen, chiều nàng đưa mắt ra hiệu, lại chiều Vương Nguyên Lượng nói, Vương Nguyên Lượng, các ngươi mấy nam nhân chính mình thu thập A. Vương Nguyên Lượng uống đến trên mặt hồng hồng, đánh cái rượu cách, ứng tiếng nói, đến lạc. Lý Thành Hề nguyên bản liền không tính toán chính mình ăn uống no đủ nghỉ ngơi, làm Lâm Đào tới làm việc, ở hắn nơi này đây là không tồn tại sự tỉnh Chiều Lâm Đào nhìn thoáng qua, thấy nàng ôm nữ nhi đứng ở hành lang hạ, hình dáng nu mỹ, đẹp cực kỳ. Vương Nguyên Lượng dùng khỉu tay thọc thọc hắn cánh tay, nhỏ giọng nói, muốn xem đợi chút, làm cho nhiều người như vậy mà xem, mục tiêu quá lớn à. Lý Thành Hề thu hồi ánh mắt, nói, thẩy ngươi chén đi. Chính Hữu Đức cũng đi theo cùng đi thu thập, Lâm Thường Hải cũng phải đi Bị ba người cấp khuyên đi trở về, Lý Thành hề nói, ba, ngươi đi ngồi nghỉ ngơi một lát, hoặc là đi cửa hít thở không khí, bên này có chúng ta tới. Các nam nhân đâu vào đấy bắt đầu làm việc, từ Ngọc Đình chiều Trần Thủy Phân nhướng nhướng chân mày, nói, ngươi xem, ngươi vẫn là quá quán trịnh đoàn trưởng, hiện tại không phải khá tốt. Trần Thủy Phân nhưng xem như học được, tuy rằng Trịnh Hữu Đức từ nàng có công tác lúc sau, liền nguyện ý làm việc nhà, nhưng là rất nhiều thời điểm, Trần Thủy Phân cũng nghĩ không ra kêu Trịnh Hưu Đức đi làm. nàng cảm thấy chính hữu đức hỗ trợ nhìn xem hài tử trừ làm cỏ ở nàng vội gặp thời chờ có thể phụ một chút liền không tồi, không nghĩ tới còn có thể như vậy dùng các nam nhân thu thập cái bàn tẩy nồi chén gáo buồn các nữ nhân ngồi ở trên giường đất cắn hạt dưa nói chuyện hiếm nay vẫn là lâm đào lần đầu tiên ngồi ở trên giường đất cảm thấy còn rất hiếm lạ tương thành bên kia là không ngủ giường đất lý thành hề cũng là phương nam người không ngủ giường đất cho nên nhà bọn họ cũng không có lũy giường đất mà trần thủy phân là người phương bắc Phương Bắc không có giường đất, cũng thật quá không được đông. Này trên giường đất ngồi dậy, còn rất ấm áp. Lâm Đào nói, Trần Thủy Phân cười nói, kia cũng không phải là phía dưới thiêu hỏa đâu, đương nhiên ấm áp. Mùa đông ngủ ở mặt trên, một chút đều sẽ không chịu đông lạnh. Lâm Lão sư, từ Lão sư, dứt khoát các ngươi cũng ở nhà lũy thượng giường đất được. Từ Ngọc Đình nói, phía dưới thiêu hỏa sẽ không đốt tới chúng ta đi. Nói, nàng còn rất không yên tâm hướng phía dưới nhìn nhìn. lời này đem trần thủy phân đậu đến cười đến ngã trước ngã sau từ lão sư ngươi cũng quá buồn cười từ ngọc đình bị cười đến không thể hiểu được mặt lại nhịn không được đỏ nói thượng hải lại không có giường đất ta cũng là đầu một hồi ngồi giường đất lo lắng một chút không phải thực bình thường sao có cái gì buồn cười lâm đào giải thích nói sẽ không bị đốt tới trừ phi cái này giường đất sụp chúng ta quăng ngã ở hòa thượng đương nhiên giường đất là không dễ dàng như vậy sụp lâm đào chỉ là đánh cái cách khác thôi nếu là thật dễ dàng như vậy sụp khi khác không sụp liền lúc này sụp cũng coi như là các nàng xui xẻo chờ đến các nam nhân thu thập hảo thời gian cũng không sai biệt lắm Nguyệt nguyệt đã ở lâm đảo trong lòng ngực ngủ rồi tiểu thanh minh cũng vẫn luôn ở ngáp nói vài câu mọi người đều tính toán ai về nhà nấy lâm thường hải hôm nay cao hứng uống đến có chút nhiều phía trước lâm đảo cùng từ ngọc đình trần thủy phân các nàng nói chuyện phiếm thời điểm liền chú ý tới hắn ở phòng khách ngủ rồi đều ngáy ngủ lâm đảo liền kêu hắn về trước trong nhà ngủ hiện giờ lâm đảo liền ôm nguyệt nguyệt cùng lý thành hề cùng nhau trở về kỳ thật cũng liền vài bước lộ sự tình lý thành hề thấy lâm đảo ôm lâu như vậy nguyệt nguyệt sợ nàng cánh tay toan tiểu ra hỏa này nhưng không nhẹ ta tới ôm lý thành hề hôm nay cũng uống không ít rượu một thân mùi rượu lâm đảo nhíu nhíu cái mũi nói thôi đi trên người của ngươi mùi rượu quá nặng dù sao liền hai bước lộ sự vẫn là ta tới ôm tiên hảo ta đây đợi chút cho ngươi ấn ấn cánh tay lý thành hề nói Lâm Đào tùy ý gật gật đầu, không chú ý tới Lý Thành Hề nhìn về phía nàng khi, trở nên thâm thúy ánh mắt. Về đến nhà, Lâm Đào đem Nguyệt Nguyệt bỏ vào trên cái giường nhỏ ngủ. Thừa dịp hôm nay giữa trưa thời điểm, bọn họ cả nhà đều tắm xong. Hôm nay là một năm giữa cuối cùng một ngày, tương thành bên kia phong tục chính là tại đây thiên nhất định phải tắm rửa một cái, tẩy đi một năm đen đủi, tân một năm khỏe mạnh trôi chảy, vạn sự như ý. Bất quá Lý Thành Hề uống lên như vậy nhiều rượu, lúc này trên người hương vị quá nặng. đặc biệt là lý thành hề lúc này từ nàng phía sau ôm lấy nàng hôn nàng trắng non cổ hơi thở dâng lên ở nàng bên hai mang theo mùi rượu lâm đào biết hắn muốn làm chút cái gì nàng cũng không tính toán cự tuyệt hắn nhưng là mùi rượu như vậy trọng không thể được nàng nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn ghé vào hắn nguyệt húng khẩu nói ngươi đi lau cái thân mình lý thành hề khẽ cười một tiếng thanh âm trầm thấp dễ nghe ta đây liền đi liền ở lý thành hề đi lau thân mình thời điểm cách vách trịnh hồng tình cùng trịnh hướng dương hai huynh đệ đã đã trở lại Lâm Đào nghe thấy cách vách Trần Thủy Phân tức giận đến hùng hùng hổ hổ, ngươi cái nhãi danh, hôm nay mới vừa cho ngươi thay quần áo mới, ngươi liền làm cho đầy người cất châu trở về, ngươi thảo đánh A ngươi. Tiếp nhất ngươi không bị đánh trong lòng không thoải mái có phải hay không. Tiếp theo đó là Trịnh Hồng Tinh không phục thanh âm, chờ, ta ngày mai nhất định phải thiết đầu đẹp, cũng dám đánh lên ta. Tiếp theo đã bị Trần Thủy Phân ở chán thượng trụt một cái tát, khắp nơi tìm gậy gộc liền phải đi đi Trịnh Hồng Tinh, ngươi ngày mai còn dám đi? Ta không buông tùng ra của ngươi ngươi cũng không biết chính ngươi là ai có phải hay không. Chính hữu đức đi ra, được rồi được rồi, tiết nhất đừng đánh hài tử, còn không phải là đem quần áo làm giờ sao. Ngày mai ta tẩy thành đi. Trần Thủy phân đôi tay chống lạnh ngươi liền quán hắn đi, thành à, như thế nào không thành, các ngươi ra ba cảm tình hảo, vậy ngươi tẩy. Chính hữu đức, ta tẩy theo ta tẩy. Bên kia động tĩnh dần dần tiểu đi xuống, lâm đào nghe được cười cười. kỳ thật vừa mới bắt đầu nàng phát hiện chính mình hàng xóm là trần thủy phân toàn ra thời điểm bởi vì không quen thuộc cảm thấy trần thủy phân người này giọng đại lại lỗ mãng còn quá mức với nhiệt tình liền nghĩ về sau không biết có thể hay không ở trung hảo lại không nghĩ rằng các nàng cũng có thể nói đến cùng đi hơn nữa quan hệ còn tốt như vậy nếu là từ trước lâm nào hẳn là sẽ không như vậy đi bởi vì nàng thân phận quan hệ nàng lời nói vẫn luôn đều không nhiều lắm hiện giờ ngẫm lại chính mình lời nói trở nên nhiều cũng ái cười Khó trách lần trước phương gì lại đây, nói nàng thay đổi rất nhiều. Đang nghĩ ngợi tới chuyện này đâu, môn đã bị người đẩy ra. Lý Thành Hề đi đến, trên người liền ăn mặc kiện áo lông, tại đây thâm đông đêm lạnh nhìn đều lánh, Lâm Đào chạy nhanh đem chăn xốc lên, làm hắn mau tiến vào che che. Nhưng Lý Thành Hề mới vừa ai đến mép giường, liền đem nàng ôm vào trong ngực. Lâm Đào lúc này mới phát hiện, nhân da trên người ấm áp thực, giống cái nhiệt bếp lò, căn bản là không lạnh. Lý Thành Hề tắm rồi, nhưng trên người mùi rượu vẫn là không dễ dàng như vậy tán chẳng qua so với lúc trước phai nhạt rất nhiều nhàn nhạt rượu mùi hương còn khá tốt nghe lâm đào hít một hơi tùy ý lý thành hề ôm chặt lấy nàng lý thành hề trên cằm tân toát ra tới hồ cha vớt ve nàng tinh tế gò má có chút nữa lâm đào né tránh lại bị lý thành hề ôm vào trong lòng ngực buổi tối mệt, một đêm vô ngộng tối hôm qua thượng lý thành hề uống lên chút rượu động tĩnh làm cho khá lớn còn hảo lâm thường hải uống đến càng nhiều cả đêm tiếng ngay rung trời Cũng khó trách lý thành hề lá gan như vậy đại, tóm được người liền có thể kính nhi lan lộn. Thẳng đến sáng sớm hôm sau thượng, lâm đào cả người đều còn có chút không kính. Hiện tại vài giờ, lâm đào mơ mơ màng màng mở to mắt, xúc lên bức màn một góc thấy bên ngoài đã sáng, liền hỏi câu. Thanh âm có chút khàn khàn, mang theo chút giọng núi Đào không phải bởi vì cảm mạo gì đó, là tối hôm qua thượng giọng nói kêu ếch, lúc này còn không có hoãn lại đây. Mới 8 giờ nhiều, còn sớm, ngươi ngủ tiếp một lát. Lý Thành Hề thấp giọng nói, "Chú ý tới Lâm Đảo trên người vợ đỏ, cũng biết chính mình tối hôm qua thượng đem nàng lăn lộn hỏng rồi. 8 giờ nhiều, ta phải chạy nhanh lên làm cơm sáng, bằng không ba đợi chút cũng nên tỉnh." Lâm Đảo nói liền tính toán xốc lên chăn rời giường. Lý Thành Hề lại đem nàng đem chăn cái hảo, nói, "Ngươi ngủ tiếp một lát, ta đi làm cơm sáng." "Ngươi làm?" Lâm Đảo ánh mắt dừng ở Lý Thành Hề trên người, nhìn từ trên xuống dưới, biểu tình có chút chế nhạo, nói, "Lý Đoàn trưởng, ngươi có thể được không?" Lời nói vừa nói xuất khẩu, Lâm Đào liền biết tự mình nói sai. Bởi vì Lý Thành Hề ánh mắt một thầm, liền ôm lấy nàng, tiến đến nàng bên thai lẩm bẩm, nếu không ngươi thử lại. 77, 77. Từ xưa đến nay, được chưa vấn đề, đều là nam nhân một tối kỵ hủy, Lý Thành Hề cũng không ngoại lệ. Lâm Đào nhớ tới tối hôm qua thượng kịch liệt tình hình chiến đấu, đỏ mặt đem thân mình hướng trong ổ chăn rụt rụt, dùng chăn che lại nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi sáng ngời con ngươi, ôm ôm mà nói, vậy ngươi mau đi đi. ba ba lúc này không phải mang theo mì sao buổi sáng liền ăn mì đi trong nhà còn có tôm cùng nghêu sỏ ngươi nấu cái canh hải sản đế là được tin tưởng ngươi ngươi nhất định có thể hành lý thành hề khỏe miệng rơ rơ lên thấy lâm đào lại trốn vào trong chăn, khẽ cười một tiếng đi ra ngoài tướng môn mang lên bên kia chính Hưu đức sáng sớm tỉnh lại trần thủy phân liền đem tối hôm qua thượng trịnh hồng tình kia kiện bị cất trâu làm dơ quần áo cấp ném ra tới làm hắn đi tẩy chính Hưu đức tối hôm qua thượng uống nhiều quá Hơn nữa đại buổi tối không thấy rõ, không biết quần áo rốt cuộc có bao nhiêu giờ. Lúc này vừa thấy, này nơi nào là quần áo. Này quả thực chính là cất châu sao. Tức giận đến hắn quay đầu xem một cái trịnh hồng tinh, muốn đi lấy gậy gộc tấu hắn, tiểu tử thúi, ngươi thảo đánh có phải hay không. Trịnh hồng tinh cất bước liền chạy, ba, là ngươi ngày hôm qua chính mình nói phải cho ta tẩy. Chính là, ngươi thân là đoàn trưởng, nói qua nói không giữ lời. Tối hôm qua thượng ta muốn đánh ngươi không cho. nào có mùng một sáng tinh mơ liền đánh hải tử chạy nhanh cầm đi giặt sạch Trần Thủy Phân đem quần áo đưa cho Trịnh hữu Đức so sánh bên kia hồn nào nhốn nháo Lâm Đào trong nhà liền an tĩnh nhiều nấu mì không dùng được bao lâu thời gian Lâm Đào bóp điểm nhi rời khỏi giường đi rửa mặt Lâm Thượng Hải cũng tỉnh lại tối hôm qua thượng uống cao hứng uống đến có điểm nhiều sáng nay phía trên còn có chút vượng vượng hồ hồ Lâm Đào dùng quả mơ phao chén nước cấp ba ba uống làm hắn giải giải rượu uống nhiều quá đi Lâm Đào nói. Lâm Thường Hải cười cười, nhiều là nhiều điểm, nhưng cao hứng. Lúc này Lý Thành Hề cũng đem mì nấu hảo, tam đại chén mì, trừ bỏ Lâm Đào kia chén tiểu một ít, Lý Thành Hề cùng Lâm Thường Hải đều là tô bự. Nguyệt Nguyệt tối hôm qua quá hưng phấn, nửa đêm lại tỉnh một lần, lúc này còn ở ngủ, mọi người đều là tay chân nhẹ nhàng. Mì bên trong thả đại tôm nêu sò linh tinh, liền canh đế đều thực tiên. Đây cũng là vì cái gì Lâm Đào làm Lý Thành Hề đi nấu hải sản mì đương cơm sáng nguyên nhân. Bởi vì hải sản vốn dĩ liền tiên, đem thủy nấu khai bỏ vào đi, phóng điểm nhi liêu là được, liền tính trù nghệ chẳng ra gì người làm ra tới, hương vị cũng sẽ không rất khó ăn. Bất quá lâm đào ăn hải sản mì, nhưng thật ra cảm thấy là chính mình coi thường Lý thành Hề, này đã hơn một năm tới nay, trù nghệ của hắn tăng trưởng sao. Cái này qua tuổi thật là nhanh, nháy mắt công phu, tháng riêng lại qua một nửa. Tới rồi tháng riêng 15 tết nguyên tiêu, trong nhà liền bận rộn bao bánh trôi, bánh trôi bao chính là nhân mẹ đen. Bọn họ người một nhà đều thích ăn nhân mẹ đen. Cắn thượng một ngụm trắng trẻo mập mạp nhu bánh trôi, bên trong nhân liền tràn ra tới, hương thực. Bọn họ ăn bánh trôi thời điểm, Nguyệt Nguyệt liền ở bên cạnh nhìn, cặp kia sáng lấp lánh mắt to, tràn đầy đều là đối bánh trôi khát vọng. Lâm đảo xem đến buồn cười, lại sẽ không cấp Nguyệt Nguyệt ăn bánh trôi. Tuy nói Nguyệt Nguyệt hiện tại đã mau 5 tháng, con nhà người ta hơn 4 tháng đều cấp ăn những thứ khác, nhưng là bánh trôi ăn lên không dễ tiêu hóa, tiểu hài tử tốt nhất không cần ăn. nguyệt, nguyệt. Ngươi hiện tại còn không thể ăn, chờ về sau có thể ăn, mụ mụ lại cho ngươi ăn, được không? Lâm đào đậu nàng. Nguyệt Nguyệt nghe không hiểu, thấy mụ mụ cùng nàng nói chuyện, liền đối với mụ mụ cười. Tiểu nha đầu cười rộ lên thời điểm, cùng Lâm đào giống nhau, hai mắt đều mị thành trăng non nhi, đáng yêu cực kỳ. Quá xong rồi Tết Nguyên Tiêu, Lâm Thường Hải liền đến hồi Tương Thành. Đi trước một ngày, ôm Nguyệt Nguyệt cũng không chịu buông tay, vẫn luôn nói liên tiếp. Bất quá ngấm lại quá trận là có thể tới trên đảo ở. Trong lòng cũng liền không có gì. Lâm Đảo cùng Lý Thành Hề theo thường lệ có tiểu ninh lái xe, đưa Lâm Thường Hải đi bến tàu ngồi thuyền. Nhưng bởi vì biết quá hai năm liền tới An Tết, cho nên Lâm Đảo không có như vậy thương tâm. Chính là công đạo Ba 3 trên đường để ý chút, sớm một chút đem trong nhà sự tình xử lý tốt, cũng sớm một chút trở về. Lâm Thường Hải lên thuyền, chiều bọn họ vây vây tay, thực mau biến mất ở tầm nhìn giữa. Lý Thành Hề chiều Lâm Đảo nhìn phán qua, thấp giọng nói, lần này biểu hiện không tồi. Đôi mắt không hồng, miệng ngợi khen một chút. Lâm Đào nói, ta nào có dễ dàng như vậy khóc, phía trước vài lần đó là phong quá lớn, thổi ta đôi mắt đau. Lúc này phong không lớn. Lý Thành Hề chế nhạo. Lâm Đào hư một tiếng, không để ý tới hắn, cùng Nguyệt Nguyệt nói, Nguyệt Nguyệt, chúng ta không để ý tới ba ba, ba ba là đại phôi đảng. Lâm lão Sư, người muốn đem nữ nhi dạy hư. Lý Thành Hề nói, Lâm Đào cười nói, Hảo, Nguyệt Nguyệt, ba ba không phải đại phôi đảng, là rất tốt chứng. Lý Thành Hề. Lâm Đào thấy Lý Thành Hề ăn mệt, cười thanh, mụ mụ nói sai rồi, nguyện nguyện, ba ba là đại anh hùng, là bảo vệ quốc gia chiến sĩ. Bọn họ bên này ở chỗ này trò chuyện, tiểu ninh ở bên cạnh xe thượng đẳng chờ, không biết nhớ tới cái gì mỹ sự, chính mừng rỡ nghe răng cười đến thấy nhà không thấy mắt. Tiểu tử này buổi sáng lái xe thời điểm liền vẫn luôn đang cười, cũng không biết đang cười cái gì. Lý Thành Hề hỏi, chuyện gì, đem người mi đến. Lâm Đào nói. nên không phải là tiểu ninh ngươi tức phụ nhi có đi thật đúng là bị lâm đào đoán chúng tiểu ninh nghe xong vội không ngừng gật đầu trên mặt tươi cười không giảm nói tẩu tử ngươi đoán cũng thật chuẩn ta tức phụ nhi mới vừa cho ta gửi tin tin thượng nói nàng có mang ta liền phải đương ba ba kia thật đúng là chúc mừng ngươi lâm đào chúc mừng tiểu ninh chiều lâm đào nói cảm ơn tẩu tử cảm ơn đoàn trưởng lý thành hề chiều tiểu ninh nhìn thoáng qua nghĩ thầm hắn lại chưa nói cái gì ta hắn làm cái gì Về đến nhà, Lý Thành hề nói, tiểu ninh vẫn là tuổi quá tiểu, không quá ổn trọng, phải làm ba ba liền đem hắn Mỹ Thành như vậy. Lâm Đào mới vừa đem Nguyệt Nguyệt thả lại trên cái giường nhỏ ngủ, nghe xong lời này, quay đầu lại liếc hắn một cái, cười nói, ngươi còn nói nhân ra, ngươi đây là điển hình chó chê mèo lắm lông, ngươi đã quên ngươi mới vừa biết ta mang thai lúc ấy. Không quên, ta không hắn như vậy thiếu kiên nhẫn đi. Lý Thành hề nói, hắn cũng sẽ không giống tiểu ninh như vậy, ở bên ngoài nhe răng ngây ngô cười. Cũng không biết là ai khi đó tổng quân lấy ta hỏi, bảo bảo như thế nào còn bất động, mỗi ngày còn phải đối ta bụng nghiệm thư đâu. Lâm Đào nói. Nói lên chuyện này, Lý Thành Hề nhưng thật ra nhớ tới một việc. Năm trước thời điểm hắn liền đi qua một chuyến vệ sinh sở, tìm cái tương đối đáng tin cậy bác sĩ, thập phần bí ẩn hỏi thăm một chút có hay không cái gì là có thể dùng để tránh cho mang thai. Bác sĩ nhưng thật ra nói có, chẳng qua dùng người quá ít, có một ít đều buông tha kỳ liền ném xuống. Lý Thành Hề nếu là muốn Đến chờ đến năm sau qua tháng riêng 15 Tết Nguyên Tiêu, kia lúc sau lại đi vệ sinh sở lấy. Hôm nay là tháng riêng 16, Lý Thành Hề nhớ tới việc này, chiều Lâm Đào nói, ta đi ra ngoài một chuyến lấy điểm đồ vật, ngươi cùng Nguyệt Nguyệt ở nhà chờ ta. Đến nỗi là thứ gì, Lý Thành Hề chưa nói, Lâm Đào cũng liền không hỏi. Nói không chừng là cái gì cơ yếu văn kiện đâu, việc này liền tính nàng hỏi, Lý Thành Hề cũng không thể nói cho nàng. Chính là chờ đến buổi tối trời tối, Nguyệt Nguyệt cũng ngủ rồi thời điểm, Lâm Đào mới biết được. Lý Thành Hề ban ngày đi ra ngoài lấy căn bản là không phải cái gì cơ yếu văn kiện, mà là một cái giống khí cầu giống nhau đổ vợ. Nàng nhìn Lý Thành Hề xé mở, sau đó... Sau đó chồng lên cái kia mặt trên, Lý Thành Hề nói cho nàng, cái này kêu tránh dùng bộ, dùng lúc sau có thể tránh cho nàng hoài thượng hải tử. Lâm đào nhưng thật ra không có gì ý kiến, nàng mới vừa sinh xong nguyện nguyện không bao lâu, cũng căn bản không nghĩ tái sinh cái thứ hai sự. Có thể có cái này kêu áo mưa ngoạn ý nhi trợ giúp chính mình không có dự. vẫn là khá tốt chính là ngay từ đầu nàng có chút không thói quen tổng cảm thấy quái quái thẳng đến lý thành hề liên tiếp dùng ba cái lúc sau cuối cùng là thói quen kỳ thật liền tính là không thói quen cũng đến nói thói quen nếu không xem nam nhân còn tính toán làm nàng lại hảo hảo thói quen giống nhau tư thế quái hủ doa người lại bị vững chắc lăn lộn một buổi tối lâm đào thật là không biết nên nói như thế nào người nam nhân này hảo như là có dùng không hết kính nhi giống nhau hắn không mệt nàng còn mệt đâu cuối cùng lâm đảo xin tha Lý Thành Hề lúc này mới buông tha nàng. Cũng ít nhiều nguyệt nguyệt là cái có thể ngủ tiểu đồ lười, nếu không động tĩnh làm cho như vậy đại, đều nên đem nàng đánh thức. Chờ đến đầu xuân lúc sau, thời tiết liền hơi chút ấm áp một ít. Dựa theo năm trước Lâm Đảo cùng Lâm Mạn Mạn nói nhật tử, Lâm Mạn Mạn không sai biệt lắm cũng nên tới trên đảo. Chẳng qua hôm nay Lý Thành Hề thu được một phong đến từ tương thành điện báo, là Lâm Mạn Mạn phát lại đây. Mặt trên nói chính là, Lâm Lão Thái biết nàng muốn lại đây, cũng đi theo cùng nhau tới. Lý Thành Hề đối lâm Lão thái toàn ra không có gì ấn tượng tốt, nhìn đến điện báo, còn có thể là bởi vì cái gì, đoán cũng có thể đoán được ra nàng tới là vì cái gì. Bất quá cũng là xảo, Lý Thành Hề vừa lúc ngày mai muốn đi đảo ngoại mở họp. Về đến nhà ăn cơm thời điểm, Lý Thành Hề liền cùng Lâm Đào nói, ngày mai tổ chức thượng phái ta đi đảo ngoại tham gia hội nghị, đến lúc đó ngươi mang theo nguyệt nguyệt cùng ta cùng đi đi. Lâm Đào liền màn thầu uống lên khẩu canh, mới vừa đem trong miệng màn thầu nuốt xuống đi, liền hỏi nói. Như vậy có thể được không? Các người đi mở họp, có thể mang người nhà. Như vậy có thể hay không ảnh hưởng không tốt? Thượng đảo gần 2 năm, mấy năm nay lâm đảo còn không có ra quá đảo, kỳ thật trong lòng vẫn là rất nghĩ ra đảo đi gặp. Lần trước tới thời điểm cũng đội vàng, cũng chưa hảo hảo ở thành phố núi đi dạo, có thể có cơ hội đi ra ngoài, tốt nhất bất quá. Lý Thành hề một ngụm liền ăn luôn nửa cái màn đầu, nói, không có việc gì, chính là đến lúc đó ta phải trước mở họp, đem công tác hoàn thành mới có thể mang các ngươi chơi. Này không có gì, người vốn di chính là đi mở họp mang chúng ta đi chơi chỉ là nhân tiện, công tác quan trọng. Lâm Đào nói. Đúng rồi, mạn mạn cho chúng ta đã phát phong điện báo, nói nàng lần này lại đây, mãi mãi cũng đi theo nàng tới. Lý Thành Hề nói. Lâm Đào sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây Lý Thành Hề nói cái này mãi mãi là lâm lao thái. Nghĩ thầm lâm lao thái như thế nào sẽ đi theo lâm mạn mạn cùng nhau tới, cẩn thận tưởng tượng liền minh bạch hiểu rõ. Có thể là Lâm Lão Thái nhìn đến nàng Ba cùng Phương dì trở về thời điểm, đều cầm không ít đồ vật, liền bắt đầu đỏ mắt. Đánh giá bọn họ đã sớm chú ý Lâm Mạn Mạn cùng Phương dì nhất cử nhất động, thấy các nàng đi mua vé xe lửa, nàng đại bá khẳng định cũng liền cấp mua cùng tranh vé xe lửa. Lại thừa dịp Mạn Mạn xuất phát kia một ngày, sớm ở trên đường chờ. Lâm Lão Thái tìm không thấy Hải Đảo, chính là Lâm Mạn Mạn tìm được a, nàng là đã tới, chỉ cần Lâm Lão Thái gắt gao đi theo Lâm Mạn Mạn, liền sẽ không lạc đường. phỏng chứng Lâm Mạn Mạn cũng là không có cách nào, Lâm Láo Thái như vậy đánh đá một người, lấy Lâm Mạn Mạn tính cách, thật không phải Lâm Láo Thái đối thủ. Bất quá Lâm Mạn Mạn nghĩ cách cho bọn hắn đã phát phong điện báo, cũng coi như là cho bọn hắn để cái tỉnh. Nghĩ thông suốt việc này, lại kết hợp Lý Thành Hề đưa ra muốn mang hai mẹ con bọn họ cùng nhau ra đảo đi chơi, Lâm Đảo cũng liền minh bạch Lý Thành Hề đánh chính là cái gì chủ ý. Lâm Đảo chiều Lý Thành Hề nhìn thoáng qua, nam nhân mồm to ăn màn thầu liền đồ ăn, ăn ngon lành. Thật là người lớn lên xinh đẹp, liền ăn cơm đều đẹp. Lý Thành Hề thấy Lâm Đào xem chính mình, hỏi, như thế nào như vậy nhìn ta, ta trên mặt có cái gì? Ân, có cái gì? Lâm Đào nói, có thông minh tài trí. Nói xong lời này, Lâm Đào liền nhấp miệng cười cười, không nghĩ tới, Lý Đoàn Trưởng, người đem binh pháp dùng còn rất xuất thần nhập hóa, đây là tính toán sướng vừa ra không thành kế A. Người cảm thấy thế nào? Lý Thành Hề cười cười. Ta đương nhiên duy trì, ta mãi lúc này lại đây. khẳng định là căn cứ không bái ta một tầng ra không quay về quyết tâm. Nàng trước kiếp như vậy đối ta, lòng ta chỉ đương không cái này mãi, muốn ta giống cấp phương gì như vậy chuẩn bị đồ vật đưa cho nàng, lòng ta nghẹn quất Nhưng nàng người kia đánh đá thật sự, toàn bộ đào hoa thôn không vài người dám trêu chọc nàng. Nàng nếu là thật tới ta liền tính không nghĩ lý nàng, nhưng nàng làm ẩm ý lên cũng khó coi. Nếu có thể sấn nàng tới mấy ngày nay tránh một chút nổi bật, cũng khá tốt. Lâm Đào nói, lại có thể đi ra ngoài chơi. Lại có thể tránh cho gặp gỡ những cái đó suốt ruột sự. Hảo hảo lượng lâm láo thái mấy ngày, chờ nàng không nín được, cũng liền đi trở về. Nếu là làm cho người ngoài mặt, nàng còn sẽ làm bộ làm tịch nói thượng vài câu, nhưng trước mặt là Lý Thành Hề, nàng liền có cái gì nói cái gì. ân lúc này đi ra ngoài vừa lúc đem ảnh chụp chụp, cấp bà ngoại bọn họ gửi qua đi. Lý Thành Hề nói, cũng không phải là, lần trước Thượng Hải gửi tới bao vây thời điểm, bên trong tin lại nhắc tới ảnh chụp sự tình. Thật cũng không phải thúc giục Lâm Đào, nhưng thật ra nói sợ bọn họ sự tình nhiều, vội đã quên, hơi chút nhắc nhở một chút. Nhưng là bọn họ muốn nhìn đến Nguyệt Nguyệt ảnh chụp chờ mong, hiển lộ không bỏ sót. Lâm Đào ăn cơm thời điểm, cấp Nguyệt Nguyệt cũng hơi chút uy điểm cháo bột, Nguyệt Nguyệt hiện giờ đã năm cái nhiều tháng, có thể hơi chút ăn chút những thứ khác. Cháo bột là Lâm Đào dùng mễ chậm rãi nghiền thành bột phân trạng, sau đó hướng phao mà thành, mang theo nồng đậm mễ mùi hương nhi, Nguyệt Nguyệt đầu một hồi ăn thời điểm, liền rất là thích. Cũng là Nguyệt Nguyệt từ sinh hạ tới, liền ăn năm sáu tháng sữa, hiện giờ thật vất vả đổi điểm khác khẩu vị, cũng không phải là thích sao. Lâm Đảo còn ma một tiểu bình tôm phấn, nghe nói là bổ canxi, cấp hài tử ăn hảo, nàng mỗi lần cấp Nguyệt Nguyệt nấu cháo bột thời điểm, còn sẽ ở bên trong thêm một ít tôm phấn. Nguyệt Nguyệt tan khởi cháo bột tới đặc biến ngoan, mới vừa ăn xong một ngụm, cái miệng nhỏ liền lại mở ra chờ đầu y. Cặp kia mắt to vẫn luôn dính ở cái muông thượng, cái muông ở đâu? Nàng liền hướng chỗ nào xem. Lâm Đảo, à, Nguyệt Nguyệt chờ ngày mai ba ba mụ mụ liền có thể mang ngươi ra đảo đi chơi vui vẻ không a Nguyệt Nguyệt nhưng nghe không hiểu liền biết còn muốn ăn ăn ngon mang theo cái hải tử ra một chuyến môn kỳ thật cũng rất phiền toái yêu cầu chuẩn bị đồ vật cũng không ít đặc biệt là còn phải ở đảo ngoại trụ thượng mấy ngày muốn chuẩn bị đồ vật liền càng nhiều chỉ là đại nhân đều đến mang lên mấy thân bên người tắm rửa quần áo Nguyệt Nguyệt đồ vật lâm Đào trang suốt một đại bao dù sao là lo trước khỏi họa buổi tối thời điểm lâm đảo còn đi một chuyến từ ngọc đỉnh trong nhà Lại là một năm mùa xuân, Từ Ngọc Đình ra trong viện Hoa Sơn Chi đều khai, còn chưa đi tiến trong viện đâu, Lâm Đào đã nghe tới rồi một cổ thấm núi Hoa Sơn Chi hương. Lâm Đào đến thời điểm, Tiểu Thanh Minh mới vừa tắm xong, chân bóng bị từ trong buồn ôm ra tới, còn khóc đâu. Lâm Đào hỏi, Tiểu Thanh Minh như thế nào khóc ca? từ Ngọc Đình thở dài, bất đắc dĩ mà nói, đứa nhỏ này mỗi lần tắm rửa cũng không chịu gội đầu, một gội đầu liền khóc, vài thiên không gội đầu, lại không tẩy nên sú. Ta hôm nay cùng hắn ba liền cường ngạnh cho hắn giặt sạch cái đầu, liền khóc thành như vậy. Điểm này Nguyệt Nguyệt nhưng thật ra hảo, cũng không biết là tuổi còn nhỏ duyên cớ vẫn là cái gì, dù sao Nguyệt Nguyệt trừ bỏ nước tiểu, kéo còn có đói bụng khóc, khi khác đều không mang theo khóc. Cho nàng gội đầu tắm rửa thời điểm, còn rất cao hứng đâu, mừng rỡ cười không ngừng đâu. Bất quá không cái hài tử tính cách cũng không giống nhau, Nguyệt Nguyệt tương đối hướng ngoại, tiểu thanh minh nội hướng một ít. Lâm đào đi an ủi trong chốc lát tiểu thanh minh. Tiểu Thanh Minh còn kém một tháng liền có một tuổi, hiện giờ đã nghe hiểu được không ít lời nói, còn sẽ dùng không quá rõ ràng thanh âm nói mụ mụ. Tiểu Thanh Minh mới vừa sẽ kêu mụ mụ thời điểm, nhưng đem từ Ngọc Đình cấp cao hứng hỏng rồi, đương trưởng liền ôm Tiểu Thanh Minh hôn vài khẩu, còn kém điểm khóc. Đều là làm cha mẹ, Lâm Đào cũng rất có thể lý giải từ Ngọc Đình loại cảm giác này, Tiểu Thanh Minh cùng Nguyệt Nguyệt đều là các nàng đầu một cái hài tử, là thực không bình thường tồn tại. Lâm Đào nghĩ... Nếu ngày nào đó Nguyệt Nguyệt cũng có thể đủ mở miệng kêu chính mình mụ mụ, nàng hẳn là cũng sẽ thực cảm động đi. Nhìn hai tử sinh hạ tới, một ngày một cái dạng lớn lên, trong lòng giống như bị thứ gì lấp đầy. Thiếu chút nữa đã quên lần này tới tìm ngươi sự. Lâm đào hống hảo tiểu thanh minh, đi theo từ Ngọc Đình nói, lần trước ngươi không phải mang thanh minh đi chụp ảnh sao. Chúng ta ngày mai cũng tính toán ra đảo, cấp Nguyệt Nguyệt chụp mấy chương ảnh chụp, muốn hỏi một chút ngươi, các ngươi là ở đầu chụp. lần trước từ ngọc đình đem chụp tốt ảnh chụp lấy tới cấp lâm đào xem qua lâm đào cảm thấy chụp khá xinh đẹp cũng muốn đi kia ra chụp ảnh quán các ngươi ngày mai liền ra đảo chụp ảnh a khá tốt Nguyệt nguyệt cũng lớn không ít có thể đi từ ngọc đình nói chính là thị nhất trung bên cạnh kia ra chụp ảnh quán lão bản nói nhà của chúng ta thanh minh lớn lên đẹp hỏi ta có thể hay không nhiều tẩy một trường treo ở cửa tiệm ta đáp ứng rồi hắn trả lại cho chúng ta tính tiện nghi điểm Nguyệt nguyệt lớn lên đẹp hẳn là cũng có thể đến lúc đó lại xem đi. Lâm Đào cười cười. Sắp trời cũng không sớm, Lâm Đào cùng Từ Ngọc Đình lại hàn huyên một lát khác, thuận tiện giúp nàng sửa lại một chút nàng dệt sai chấm pháp, liền về nhà đi. Về đến nhà thời điểm, Nguyệt Nguyệt cùng Lý Thành Hề chơi còn rất vui vẻ, cũng chưa chú ý tới nàng đã trở lại. Lâm Đào đi qua đi ôm lấy Nguyệt Nguyệt, nhẹ nhàng chạm chạm Nguyệt Nguyệt mượt mà đáng yêu mũi, ngữ khi hế ẩm mà nói, thật không biết ngươi về sau học được câu đầu tiên là ba ba vẫn là mụ mụ. Kia khẳng định là mụ mụ. Ngươi như vậy vất vả mới đem Nguyệt Nguyệt sinh hạ tới, vĩnh viễn đều là xếp hạng đệ nhất vị." Lý Thành Hề nói. "Ngày mai muốn ra cửa, hôm nay bọn họ một nhà ba người đều ngủ đến sớm." Sáng sớm hôm sau, Lý Thành Hề liền tỉnh lại, cũng không có đi bộ đội nhà ăn từ lâu cơm, mà là đem tối hôm qua Thượng Lâm đảo bao tốt bánh bao trưng thượng, buổi sáng ăn bánh bao. Ăn qua cơm sáng lúc sau, Tiểu Ninh tới đón bọn họ đi bến tàu. Lý Thành Hề công đạo Tiểu Ninh một ít việc nghi lúc sau, liền mang theo Lâm Đảo cùng Nguyệt Nguyệt lên thuyền. 78, 78, lại lần nữa ngồi thuyền, lâm đảo, nhưng thật ra không giống đầu một hồi ngồi thuyền như vậy hôn mê. Kỳ thật cũng ít nhiều hôm nay thời tiết không tồi, gió êm sóng lặng, mà nàng thượng đảo ngày đó, trên biển hơi chút có chút sóng gió, hơn nữa nàng ở ngồi thuyền phía trước, lại ngồi mấy chục tiếng đồng hồ xe lửa, tự nhiên liền tương đối khó chịu. Nhưng nói không vự, kỳ thật cũng là có chút vượng, nhưng là không như vậy khó chịu. Nguyệt Nguyệt có lý thành hề ôm, tiểu ra hỏa nhưng thật ra giống nàng ba ba. Một chút cũng không say tàu bộ dáng. Còn bởi vì lần đầu ngồi thuyền mà có vẻ rất là tò mò, tả nhìn xem hữu nhìn xem. Hai cái giờ tả hữu thuyền trình, tới rồi cuối cùng khi đó, Lâm Đào đã có chút không thoải mái, còn hảo thuyền thực mau liền lại gần bờ, đại gia lục tục hạ thuyền. Lý Thành Hề trước đem hành lý đưa lên ngạn, sau đó lại trở về tiếp nàng cùng Nguyệt Nguyệt. Lý Thành Hề ôm Nguyệt Nguyệt, che chở Lâm Đào lên bờ. Lý Thành Hề ra tới đại biểu bộ đội mở họp, tổ chức thượng là cho chuẩn bị nhà khách. Bất quá lúc này tình huống đặc thù, hắn là mang theo người nhà tới, không qua phương tiện, liền không có làm tổ chức thượng cấp an bài nhà khách, chính mình mang theo lâm đảo đi một nhà khác nhà khách. Dùng thư giới thiệu khai một gian phòng, Lý Thành Hề mang theo lâm đảo đi vào đi. nay vẫn là lâm đảo đầu một hồi trụ nhà khách đâu, nhà khách phòng có chút tiểu, bố trí cũng rất đơn giản, liền một chiếc giường, một cái bàn cùng một phen ghế dựa. Nhà khách đều như vậy, Lý Thành Hề đã thói quen, đem hành Lý buông xuống. Làm Lâm Đào đem đã ngủ rồi Nguyệt Nguyệt đặt ở trên giường ngủ, chính mình ngồi ở nghỉ ngơi trong chốc lát. Lâm Đào làm Lý Thành Hề từ trong bao quần áo lấy ra Nguyệt Nguyệt bao bị, nhào vào trên giường, lại làm Nguyệt Nguyệt ngủ ở bao bị thượng ngủ. Tiểu hai tử làn ra tiểu nộn, nhưng không giống đại nhân giống nhau. Lý Thành Hề đem cái bàn ghế rửa xoa xoa, không tính dơ, hẳn là có mỗi ngày quét tước. Có đói bụng không? Nay phụ cận có ra tiệm cơm quốc doanh, nếu không ta đi xuống cho người mua điểm ăn. Lý Thành hề hỏi Hiện tại đã là hơn 10 giờ, Lý Thành Hề 12 giờ thời điểm còn muốn qua đi mở họp. Lâm Đào lắc đầu, nói, mới vừa rời thuyền, lúc này đầu còn có chút vượng vượng đâu, ăn không vô cái gì. Thời gian không sai biệt lắm, ngươi nên đi mở họp đi. Không có việc gì, ta trước cho ngươi mua lại đây phóng, chờ đói bụng thời điểm lại ăn. Lý Thành Hề nói, bọn họ mỗi lần mở họp thời gian đều khá dài, ít nói cũng đến chờ đến buổi chiều 3, 4 giờ mới có thể đã trở lại. Hắn sợ Lâm Đào đến lúc đó mang theo Nguyệt Nguyệt, đối nơi này lại không quen thuộc, đến lúc đó đói bụng cũng không có phương tiện đi mua ăn. Lý Thành Hề nói như vậy, Lâm Đào liền cũng không có cự tuyệt, nàng cũng là nghĩ, Lý Thành Hề đi mở họ, còn không biết khi nào trở về. Đồ vật mua tới phóng chờ đói bụng thời điểm có thể ăn, khá tốt. ân vậy ngươi đi thôi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Lâm Đào nói, Nguyệt Nguyệt đang ngủ, cần thiết đến có người bồi tại bên người mới được. Lý Thành Hề ra cửa không trong chốc lát. lâm đào cũng tưởng nằm nghỉ ngơi một lát liền đem bên ngoài áo bông khởi ra treo ở giá áo tử thượng ngủ ở nguyệt nguyệt bên người lý thành hề tốc độ thực mau hơn nữa tiệm cơm quốc doanh ly nhà này nhà khách cũng cũng không có rất xa ước chừng 20 tới phút liền đã trở lại lý thành hề ra cửa thời điểm lâm đào để ngừa vạn nhất liền từ bên trong giữ cửa khóa lại lúc này nghe thấy tiếng đập cửa không lý do khẩn trương một chút liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến lý thành hề thanh âm a đảo là ta lâm đào thở dài nhẹ nhõm một hơi đem áo đông khoác ở trên người đi đến cạnh cửa đem cửa mở ra ngoài cửa quả nhiên đứng lý thành hề hắn mua chính là hai cái bánh bao thịt lúc này còn nóng hổi bị trang ở giấy dầu túi lý thành hề đoán được lâm đảo trong lòng cảnh giác người ở bên ngoài có cảnh giác tâm là chuyện tốt bất quá chờ đến hắn mở họp xong liền sẽ bồi ở các nàng bên người bất quá quốc doanh nhà khách có thể tiến vào cần thiết muốn thư giới thiệu giống nhau người xấu phần tử cũng vào không được hồng tiểu binh nhưng thật ra có thể tới lý thành hề ra cửa trước dặn dò nói ngươi đem thư giới thiệu thu hảo nếu là có người tới kiểm tra phòng ngươi liền lấy ra tới cho bọn hắn xem khác không có việc gì lâm đảo cũng biết lý thành hề nói người là ai gật gật đầu đem thư giới thiệu liền đặt ở gối đầu phía dưới phương tiện lấy ta đây liền đi trước có cái gì yêu cầu liền trước mặt đài tiểu đồng chí nói lý thành hề dặn dò một tiếng ân ngươi mau đi đi lâm đảo gật gật đầu đưa lý thành hề tới cửa đem cửa đóng lại lúc sau lại xoan thượng lý thành hề đi đến lầu một trước mặt đài tiểu đồng chí công đạo vài câu trả lại cho hắn một gói thuốc lá tiểu đồng chí nhìn đến kia yên đôi mắt đều sáng này yên không tiện nghi không nói trong nhà không cái cán bộ cấp bậc mua đều mua không được hơn nữa lý thành hề trên người xuyên này thân quân trang liền cũng đủ thuyết minh hắn lợi hại lý thành hề làm hắn nhiều cố lâm đảo mẹ con có cái gì yêu cầu có thể giúp liền giúp giúp kia tiểu đồng chí vội không ngừng đáp ứng xuống dưới chờ đến lý thành hề đi rồi không bao lâu liền đi gõ lâm đảo cửa phòng Ấn cần đi cấp trong phòng thay mới đun khai nước sôi. Vì nhân dân phục vụ, đại tẩu, ngươi có chuyện gì cứ việc cùng ta nói là được, có thể làm ta đều cho ngươi làm. Tiểu đồng chí nhiệt tình mà nói. Lâm đảo vốn là muốn ngủ trong chốc lát, nhưng Lý Thành Hề đi rồi không bao lâu nàng ở trên giường nằm trong chốc lát, phát hiện vẫn là ngủ không được, dứt khoát liền, liền dậy. Ra đảo khi Lâm đảo tránh cho Lý Thành Hề mở họp thời điểm, nàng sẽ nhàm chán, cho nên liền mang theo một quyển sách ra tới, lúc này vừa lúc có thể nhìn xem. tiêu ma một chút thời gian sách này là thực đứng đắn hồng thư lâm đào còn mang theo buồn hồng bảo thư mới vừa nhìn trong chốc lát thư liền nghe thấy được tiếng đập cửa kết quả vừa hỏi là nhà khách tiểu đồng chí xác định lúc sau mới dám mở cửa lúc này thấy hắn đột nhiên trở nên như vậy nhiệt tình đoán cũng có thể đoán được là lý thành hề làm điểm gì đó đã đảo hết thể loài sâu hại người cảm ơn ngươi tiểu đồng chí lâm đào nói tiểu đồng chí sau khi đi nguyệt nguyệt cách hơn nửa giờ cũng tỉnh lại Phía trước lâm đảo cảm thấy đã đói bụng lên, đã đem bánh bao ăn luôn, lúc này vừa lúc cấp nguyệt nguyệt uy mãi. Lý Thành Hề khai hảo gặp thời điểm đã là tam điểm nhiều, tan họp lúc sau, đã lâu không thấy chiến hữu mời hắn cùng đi ăn một bữa cơm, chẳng qua bị Lý Thành Hề cấp cự tuyệt, hắn còn vội vàng đi nhà khách. Có người cười vỗ vỗ người nọ bà vai, nói, lúc này hắn chính là mang theo người nhà tới, không có thời gian buổi chúng ta cùng nhau uống rượu tán gẫu đến sớm một chút trở về buổi tức phụ. Mở họp người bên trong không thiếu trước kia liền nhận thức Lý Thành Hề, đều biết hắn phía trước vẫn luôn đối cá nhân vấn đề không quá xuất ruột, tổ chức đều so với hắn cấp, kết quả hắn ngay từ đầu còn cấp tổ chức thượng điểm mặt mũi thấy cái mặt làm làm bộ dáng sau lại dứt khoát không thấy. Sau lại cũng không biết như thế nào liền thông suốt, kết hôn cưới tức phụ nhi. Vốn dĩ cho rằng người như vậy trời sinh liền đối nữ nhân không có gì hứng thú, liền tính là kết hôn, hơn phân nửa cũng là bị trong nhà cùng tổ chức thượng thuốc dục phiền, tùy tiện cưới cái ứng phó ứng phó không nghĩ tới hôn sau thế nhưng đem tức phụ nhi sủng thành như vậy, ngay cả nam nhân thấy đều không thể không bội phục trình độ. Lý Thành Hề mặc kệ bọn họ những cái đó, tan sẽ, liền lập tức chạy về nhà khách. Buổi chiều thời điểm, hai mẹ con lại ngủ một giấc, lại tỉnh lại lúc sau không bao lâu, Lý Thành Hề liền đã trở lại. Lúc này đã là bốn điểm nhiều, đi dạo cung tiêu xã khẳng định là không còn kịp rồi, Lý Thành Hề liền mang theo lâm đảo cùng nguyện Nguyệt, đi bên ngoài đi một chút, tàn bộ, chờ đến năm giờ đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm chiều Lý Thành hề ôm Nguyệt Nguyệt, Lâm Đào rửa gần bọn họ đi. Một nhà ba người mỗi người lớn lên đẹp, đi ở trên đường, dẫn tới không ít đi ngang qua người ghé mắt. Còn có cái ước chừng bảy tám tuổi Tiểu Nam Hải chỉ vào Nguyệt Nguyệt đối hắn mụ mụ nói: Mẹ, ngươi xem cái kia tiểu muội muội lớn lên thật là đẹp mắt, ngươi cũng cho ta sinh một cái như vậy đẹp muội muội đi, được không mụ mụ? Hắn mụ mụ bụng phồng lên, hiển nhiên trong bụng lại có mang một cái. Hai tử mụ mụ nghe xong, chiều Lâm Đào một nhà ba người nhìn thoáng qua, cười nói. Mụ mụ nhưng thật ra tưởng cho ngươi sinh, cái sinh đẹp tiểu muội muội, cũng không biết có thể hay không sinh đến ra tôi a, nhân ra tiểu muội muội ba mẹ liền lớn lên đẹp. Lâm Đảo Triều Lý Thành Hề nhìn thoáng qua, phát hiện người này ôm nguyện nguyện đi tới, biểu tình tự nhiên. Xem ra cũng là cái bị từ nhỏ khen nhiều, gặp gỡ loại sự tình này đều thói quen. Ở nhà khách phụ cận đi dạo, một nhà ba người liền đi ăn cơm chiều. Nhà này tiệm cơm quốc doanh Lâm Đảo tuy rằng không có tới quá, nhưng là giữa trưa ăn bánh bao thời điểm Liền cảm thấy hương vị giống như rất quen thuộc Nàng nhớ tới Hai năm trước nàng cùng Lý Thành Hề ngồi xe lửa tới thành phố núi thời điểm Lý Thành Hề đã từng cho nàng mua quá bánh bao nhỏ Hiện tại ngẫm lại giống như hương vị chính là nhà này Tới rồi tiệm cơm quốc doanh thời điểm Lâm Đào liền hỏi Nhà này tiệm cơm quốc doanh Chính là ngươi trước kia cho ta mua bánh bao kia ra sao Ân, Lại hướng phía trước đi trong chốc lát Là có thể đến ga tàu hỏa Lý Thành Hề ôm nguyệt nguyệt ngồi xuống Lâm Đào hiếm lạ. Nguyên lai like nơi này ly ga tàu hỏa như vậy gần, Lý Thành Hề nếu là không nói, nàng thật đúng là không biết. Một nhà ba người điểm một cái đồ ăn một cái canh, đồ ăn phân lượng còn rất đại, Lý Thành Hề lại muốn bảy 8 cái màn đầu, đủ ăn. Lâm Đào hiện tại còn ở bú sữa kỳ, thang thang thủy thủy vẫn là đến uống nhiều điểm. Ăn được cơm lúc sau trở lại nhà khách, Lâm Đào lại cấp Nguyệt Nguyệt phao điểm cháo bột, chén cùng cái muỗng đều là nàng từ trong nhà mang lại đây, dùng nước sôi phao trong chốc lát lại giặt sạch một lần, lúc này mới cấp Nguyệt Nguyệt phao cháo bột. lúc này là lý thành hề cấp nguyệt nguyệt uy cháo bột tại đây phương tiện lý thành hề vẫn là không bằng lâm đảo lâm đảo nửa chén cháo bột uy xuống dưới nguyệt nguyệt gương mặt sạch sẽ lý thành hề mới cho nguyệt nguyệt uy mấy khẩu mà thôi nguyệt nguyệt gương mặt liền dơ thành tiểu hoa miêu lâm đảo xem đến buồn cười từ lý thành hề trong tay tiếp nhận chén cùng cái muỗng nói vẫn là ta tới uy đi ngươi đi chuẩn bị nước ấm chờ hạ cấp nguyệt nguyệt lo mình lý thành hề ra tranh môn, thực mau liền đem nước ấm cấp đánh đã trở lại nguyệt nguyệt tan được cháo bột lúc sau nghỉ ngơi trong chốc lát, Lâm Đào cho nàng xoa xoa thân thể. Tiểu gia hỏa hôm nay mới ra đảo, phá lệ hưng phấn, giữa trưa cùng buổi chiều lại đều ngủ quá, dẫn tới buổi tối thời điểm phá lệ hưng phấn, đều tới rồi 10 giờ nhiều còn không gây Lâm Đào có chút mệnh ra rời, Lý Thành Hề ôm quá nguyệt nguyệt, làm Lâm Đào đi trước ngủ, ngươi đi trước ngủ, ta đến mang nguyệt nguyệt. Lâm Đào vây được mí mắt đều ở đánh nhau, thật sự là chống đỡ không được, liền tùy hắn đi. Chờ đến một giấc tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Lý Thành Hề không biết khi nào trước rời khỏi giường, liền cơm sáng đều lấy lòng. "Tỉnh, trước đem cơm sáng ăn, đợi chút chúng ta đi trước đêm ảnh chụp chụp, sau đó đi cùng Tiêu xã đi dạo." Lý Thành Hề nói. Lâm Đào gật gật đầu, Ôn Thanh nói câu, "Hảo." Nhìn bên cạnh ngủ đến Tiểu Trư giống nhau Hương Nguyệt Nguyệt, lại hỏi Lý Thành Hề, "Nguyệt Nguyệt tối hôm qua vài giờ ngủ a?" Mười giờ nhiều một chút, ngươi ngủ lúc sau không bao lâu nàng liền ngủ rồi." Lý Thành Hề đem bàn trải đánh răng kem đánh răng đều lấy ra tới. cấp lâm đào dự phòng nhanh như vậy lâm đào rất giật mình tối hôm qua nguyệt nguyệt cái kia kích động tính nàng còn tưởng rằng tiểu gia hỏa này là tính toán đánh đánh lâu dài đâu không nghĩ tới nhanh như vậy liền tức vũ khí đầu hàng ân lý thành hề nói nàng không chịu ngủ ta dùng tiếng anh cho nàng bối một đoạn nàng không một lát liền ngủ lời này đem lâm đào làm cho tức lời, chê cười lý thành hề ngay lúc đó thay giáo làm thành phản hiệu quả đều thành nguyệt nguyệt bài hát du ngủ nhà khách rửa mặt địa phương ở công cộng khu Chủ nhà khách người không nhiều lắm, Lâm Đào đi rửa mặt, thời điểm không có người khác. Ăn qua cơm sáng lúc sau, một nhà ba người liền xuất phát đi chụp ảnh quán. Từ nơi này đi chụp ảnh quán đến ngồi xe buýt, thành phố núi nhìn không phải đặc biệt đại, nhưng là Lâm Đào mới đến, hẻm nhỏ cũng nhiều, nếu là không, có lý Thành Hề dẫn đường, Lâm Đào thật đúng là tìm không thấy địa phương. Hẳn là đuổi kịp buổi sáng ban duyên cớ, xe buýt thượng nhân có điểm nhiều. Lý Thành Hề tìm được vị trí, làm Lâm Đào ôm Nguyệt Nguyệt ngồi trên đi, hắn ở bên cạnh đứng. bảo vệ bọn họ. Hạ xe buýt, lại đi phía trước đi mười tới phút chính là chụp ảnh quán. Mới vừa đi đến chụp ảnh quán, Lâm Đào quả nhiên liền thấy được bên ngoài dán Tiểu Thanh Minh ảnh chụp. Tiểu Thanh Minh ngồi ở một cái tiểu ngựa gỗ thượng, trên đầu còn đeo chiếc mũ, nhìn quá đẹp. Nay bức ảnh Lâm Đào ở Từ Ngọc Đình chỗ đó liền xem qua, Từ Ngọc Đình cũng nói này bức ảnh chụp tốt nhất. Nguyệt Nguyệt bị Lý Thành Hề ôm vào trong ngực, Lâm Đào chỉ vào ảnh chụp hỏi Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, mau xem đây là ai a, Có phải hay không Thanh Minh, Kaka Đáp lại nàng là nguyệt nguyệt vài câu anh ngữ, lâm đào nghe không hiểu. tầm mắt đi xuống thoáng nhìn, lâm đào giống như lại nhìn đến cái người quen, tập trung nhìn vào, phát hiện quả nhiên là người quen, này mặt trên thế nhưng còn có tiêu thắng thiên ảnh chụp, Chụp ảnh quán lão bản đi ra, nhìn thấy lâm đào một nhà ba người, trong mắt đó là sáng ời. Không vì cái gì khác, chủ yếu vẫn là này một nhà ba người lớn lên quá đẹp, như vậy đẹp người đánh ra tới, còn không được giống họa giống nhau. Lão bản thấy lâm đào đang xem ảnh chụp, nói. Đứa nhỏ này lần trước khảo thị nhất trung niên cấp đệ nhất, ta cho hắn khen thưởng một trương ảnh chụp Ta nhà này chụp ảnh quán ở thị nhất trung bên cạnh khai 20 năm sau, đây là ta mới vừa khai lúc ấy liền định ra tới quy củ, nhiều năm như vậy cũng chưa biến quá. Ta nơi này có không ít hài tử ảnh chụp có chút người hiện tại phòng trường hài tử đều ở đọc sách. Nhà này chụp ảnh quán khai đến sớm, sau lại công tư hợp danh, này lao bản vẫn là lúc trước lão bản. Nguyên nhân chính là vì là ngay từ đầu lao bản, sơ tâm còn ở. cho nên mới sẽ tự xuất tiền túi cấp bọn nhỏ chụp ảnh lâm đào nghe xong lão bản nói đối hắn ấn tượng liền thực hảo này lão bản hiện giờ cũng có bốn năm chục tuổi nhưng là thoạt nhìn thực tuổi trẻ cũng thực tinh thần trên người quần áo có chút cũ bị tẩy có chút trắng bệnh nhưng thu thập thỏa đáng lão bản ngươi thật đúng là người tốt ta thế này đó bọn nhỏ cảm ơn ngươi lâm đào cười cười ta đã từng cấp đứa nhỏ này đại qua khóa xem như hắn lao sư ngươi chính là lâm lão sư đi lão bản hỏi Không nghĩ tới lao bản thế nhưng biết lâm Đảo từ lao bản trong miệng biết được, là tiêu thắng thiên nói cho hắn, tiêu thắng thiên nói lâm Đảo là tốt nhất lao sư, hắn chẳng sợ vì lâm Đảo cũng muốn cầm chắc cái này niên cấp đệ nhất, làm mọi người biết bọn họ thẳng sơn tiểu học. Đứa nhỏ này là cái hiếu thắng. Lão bản nói, hiếu thắng là chuyện tốt, lúc trước ta cũng muốn cường. Ta nếu là không cần cường, nay chụp ảnh trong quán cũng không thể theo ta một cái. Lúc trước công tư hợp danh, phía nhà nước cũng đến phái người tới đi làm. nhưng là ngô lão bản ngại bọn họ thái độ quá kém kính chụp ảnh quán lão khách hàng đều bị bọn họ cấp khí đi rồi náo loạn vài lần rốt cuộc đem phía nhà nước phái tới người náo đi rồi hiện giờ hắn chụp ảnh quán tuy rằng là công tư hợp doanh sản vật nhưng đi làm cũng chỉ có hắn một người ngô lão bản vội là vội điểm nhưng tự tại ngô lão bản là cái hay nói cùng lâm Đào cùng lý thành hề hàn huyên không ít lúc này mới hỏi bọn hắn có phải hay không tới chụp ảnh lâm Đào liền nói bọn họ là tưởng cấp nữ nhi chụp mấy chương ảnh chụp gửi cấp người trong nhà. Hành, chụp ảnh tìm ta các ngươi cứ yên tâm, ta chụp vài thập niên ảnh chụp, mỗi ngày cùng ta này đó máy móc giao tiếp, đánh ra tới ảnh chụp liền không có khách nhân không hài lòng. Nô lão bản nói, Lâm Đào biết ngô lão bản không phải khoác lác, từ hắn chụp ảnh chụp là có thể đủ đã nhìn ra, đây là có thật bản lĩnh người. Nô lão bản có cũng đủ chụp ảnh kinh nghiệm, hơn nữa Nguyệt Nguyệt còn rất phối hợp, làm cười liền cười. Lâm Đào đứng ở ngô lão bản phía sau, dẫn đường Nguyệt Nguyệt hướng bên này xem. Răng rắc răng rắc vài thanh, liền đánh ra hảo ảnh chụp tới. Cấp Nguyệt Nguyệt chụp hảo ảnh chụp, nô lão bản lại kiến nghị bọn họ chụp một chương ảnh gia đình, không phải ta muốn cho các ngươi dùng nhiều tiền, là xem các ngươi người một nhà đều lớn lên đẹp, chụp một chương ảnh gia đình khẳng định đẹp. Lâm Đào nhìn Lý Thành Hề liếc mắt một cái, do hỏi hắn ý kiến, Thành Hề, ngươi cảm thấy đâu? Chụp đi, chúng ta người một nhà còn không có chụp quá ảnh chụp. Lý Thành Hề gật đầu nói. Lâm Đào cùng Lý Thành Hề ngồi ở trên ghế, Nguyệt Nguyệt bị Lâm Đào ôm vào trong ngực. tiểu thị tay đặt ở lý thành hề lòng bàn tay một nhà ba người nhìn màn ảnh Nguyệt nguyệt nhìn xem mụ mụ lại nhìn xem ba ba cũng chịu màn ảnh khanh khách mà cười ráng rác một tiếng ảnh chụp dừng hình ảnh tại đây nháy mắt chụp hảo rất đẹp đến lúc đó ảnh chụp tẩy ra tới các ngươi khẳng định thích nô lão bản nói cuối cùng nô lão bản quả nhiên như từ ngọc đình theo như lời đưa ra muốn đem ảnh chụp nhiều tẩy một trường dán ở cửa tiệm bất quá là Nguyệt Nguyệt ảnh chụp cùng bọn họ ảnh gia đình các tẩy một trường hỏi lâm đảo cùng lý thành hề có đáp ứng hay không nhiều tẩy ảnh chụp không thu các ngươi tiền hơn nữa ta còn có thể cho các ngươi tính tiện nghi một ít nô lão bản giải thích nói lâm đảo cười nói có thể là có thể nô lão bản bất quá chúng ta chụp ảnh giá cả nên là nhiều ít chính là nhiều ít ngươi không phải mỗi năm đều cấp bọn nhỏ chụp ảnh sao chúng ta này cũng coi như là đối với ngươi duy trì nô lão bản cũng là người có cá tính nghe xong lâm đảo nói nếu không chối từ chẳng qua đối này một nhà ba người là càng xem càng thích. Ảnh chụp phải đợi một tháng lúc sau mới có thể bắt được, từ chụp ảnh quán ra tới, bọn họ lại đi cung tiêu xã. Còn Hảo hôm nay là thời gian làm việc, lại đúng là đi làm thời gian, cung tiêu xã người cũng không nhiều, nếu không thay đổi ngày thường, tiến cung tiêu xã chính là tiến biển người. Lâm đảo tiến cung tiêu xã, việc đầu tiên chính là đi mua bố. Hai năm trước từ Thượng Hải mang đến bố lại là làm quần áo lại là làm bức màn, đệm chăn, đã bị dùng không sai biệt lắm. nàng cùng Lý Thành Hề đảo còn hảo, quần áo đủ xuyên, không làm quần áo cũng không có việc gì. Nguyệt Nguyệt là bọn họ đầu một cái hài tử, trong nhà cũng không nhiều ít quần áo, hiện tại xuyên đều vẫn là phía trước Lâm Đảo cấp làm, trở vào hạ liền không quần áo xuyên. Mua bố, Lâm Đảo lại nhìn nhìn trên đảo Cung Tiêu xã không có đồ vật, trên đảo có nàng không mua, đồ vật quá nhiều không hảo lấy, nhưng thật ra cũng không mua nhiều ít, chính là mang Nguyệt Nguyệt dạo cái vui vẻ. Bên kia, Lâm Mạn Mạn lấy ra trong bao quần áo lương khô ăn. Lại chiều đối diện gắt gao nhìn chằm chằm nàng lâm lão thái nhìn thoáng qua, cắn cắn môi, chau mày. Lâm lão thái đều theo nàng một đường, ngay cả nàng đi thượng vệ lúc cờ, Lâm lão thái đều phải ở cửa chờ. ở tương thành thời điểm, nàng còn ý đồ chạy qua một lần, chính là Lâm lão thái một phen liền bắt lấy nàng cánh tay, nói nàng nếu là chạy, Lâm lão thái tìm không thấy ra đi lạc, Lâm lão thái đại nhi tử một nhà phi đem nàng cùng nàng mẹ sẽ không thể. Lâm mạn mạn trong lòng cũng thật chán ghét nàng, lúc trước như vậy đối a đào tỷ. hiện tại còn tưởng đi theo nàng thượng đảo, đi A đảo tỷ chỗ đó muốn chỗ tốt. Một người ra mặt như thế nào có thể như vậy hậu đâu? Lại không phải vỏ cây. Nhưng hiển nhiên lâm lão thái ra mặt chính là vỏ cây làm, hạ xe lửa lúc sau, nàng vẫn như cũ một tấc cũng không rời đi theo lâm mạn mạn, lâm mạn mạn đi nào nàng đi nào. Lâm mạn mạn không có biện pháp, chỉ có thể liền như vậy làm nàng đi theo. Kỳ thật nàng trong lòng cũng sợ hãi, nếu là lâm lão thái đi lạc thật xảy ra chuyện gì, ngược lại muốn trách ở nàng trên người. Con hảo phía trước nàng đã cấp trên đảo đã phát điện báo, á đảo tỷ hẳn là đã sớm thu được đi. Á đảo tỷ cùng tỷ phu đều là thực người thông minh, lâm mạn mạn cảm thấy bọn họ hẳn là có biện pháp. Mua phiếu lên thuyền, lâm mạn mạn cố ý ngồi vào bên cạnh có người vị trí thượng, lâm lão thái không có biện pháp cùng lâm mạn mạn dựa gần ngồi, liền ngồi ở nàng mặt sau, vẫn cứ gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Lâm mạn mạn ngồi thuyền thời điểm có điểm vượng vượng, còn có chút xấu xa tưởng, nếu là lâm lão thái say tàu mới hảo, trước làm nàng phun cái đủ. tới rồi trên đảo cũng liền không tinh lực làm yêu đáng tiếc trời không chiều lòng người lâm Lão thái như vậy người xấu cố tình một chút cũng chưa say tàu thuyền lại gần bờ, lâm mạn mạn rời thuyền thời điểm phát hiện lý thành hề cùng lâm đảo đều không ở lần trước lý thành hề mở ra tiếp các nàng chiếc xe kia nhưng thật ra ở nhưng bên cạnh cái kia an mặc hải quân phục đồng chí nàng cũng không nhận thức lần trước lâm mạn mạn cùng phương gì tới thời điểm tiểu ninh vừa lúc xin nghỉ trở về thân cận trước đó hắn còn không có gặp qua lâm Mạn mạn Bất quá hắn chiều trong đám người vừa thấy, liền biết là ai. Rốt cuộc như vậy một nhìn qua xem qua đi, cũng liền Lâm Mạn Mạn, cùng Lâm đảo màu ra giống nhau, người khác đều đen thùi. Đồng chí, ngươi chính là Lâm Mạn Mạn đi, ta là đoàn trưởng cảnh vệ viên, đoàn trưởng làm ta đưa ngươi đi vệ sinh sở bên kia, trước đem danh báo thượng. Tiểu Ninh nói tiếp nhận Lâm Mạn Mạn trong tay tay mải. Lâm Mạn Mạn gật gật đầu lên xe, biết đây là Lâm Đảo bọn họ an bài tới đón nàng người. Làm cho Lâm Láo thái mặt. Nàng cũng không hỏi tiểu ninh dư thừa nói, sợ bị lâm Lão thái nghe xong đi. Lâm Lão thái thấy bãi, cũng chạy nhanh bái cửa xe không buông tay, lâm mạn mạn, ngươi đi đâu, mang theo ta một khối đi, ngươi đừng nghĩ đào tẩu. Tiểu ninh cười nói, mãi mãi, ta phải đưa nàng đi vệ sinh sở bên kia báo danh, ngươi nếu là tưởng đi theo đi, vậy ngươi liền lên xe. Lâm Lão thái thấy cái này hát mặt, an mặc quân trang tiểu đồng chí còn đối nàng cười, trong lòng yên tâm rất nhiều. Chính là sao, nàng lại nói như thế nào? cũng là lâm đảo nãi mãi lâm đảo còn dám không nhận nàng nếu là lâm đảo dám làm như thế kia nàng liền náo nháo đến càng khó xem càng tốt nghe nói nàng nam nhân chính là đoàn trưởng lâm đảo dám để cho chính mình như vậy náo sao lâm lão thái vẫn là đầu một hồi ngồi xe nơi này sờ sờ nơi đó nhìn xem giống như là lưu bà ngoại tiến đại quan viên tiểu ninh phát động xe lâm lão thái đầu đụng vào trước tòa ai u lâm mạn mạn nhịn không được cười lên tiếng tiểu ninh nghẹn lại cười nhắc nhở nói nãi mãi Lái xe, ngươi cẩn thận một chút ngồi ổn. Tới rồi vệ sinh sở, Tiểu Ninh đưa Lâm Mạn Mạn đi vào, cùng đăng ký báo danh cái kia đồng chí công đạo vài câu. Lâm Mạn Mạn điền hảo biểu lúc sau, Tiểu Ninh nói, đoàn trưởng cùng tẩu tử đều ra đảo đi, mấy ngày nay đều sẽ không trở về, đợi chút sẽ có người mang ngươi đi ký túc xá, ngươi liền an tâm ở ký túc xá ở chờ an bài là được, ngày thường có thể ăn canteen, này đó là đoàn trưởng để lại cho ngươi phiếu cơm, cầm. Lâm Mạn Mạn tiếp nhận phiếu cơm. trong lòng nhưng xem như minh bạch chuyện gì xảy ra nàng chiêu đứng ở cửa nhìn đông nhìn tây như là giống làm ăn trộm lâm láo thái nhìn thoáng qua trong lòng nghẹn kia sợi nhưng thoải mái nhiều lâm lão thái giống tới tống tiền không nghĩ tới muốn phát cái không đi công đạo hảo lâm mạn mạn tiểu ninh đi tới cửa hỏi lâm lao thái mãi mãi ngươi hiện tại muốn đi đâu nhi à ta vừa lúc đưa người qua đi lâm lão thái nói ta muốn đi tìm ta cháu gái tìm ngươi cháu gái a hành ngươi trước lên xe ta lập tức liền mang người qua đi tiểu ninh thượng ghế điều khiển thấy lâm lao thái lên xe lúc sau triều thẩm quốc bân ra bên kia khai qua đi 79, 79. tới rồi thẩm ra cửa tiểu ninh đem xe dừng lại chiều lâm lao thái nói mãi mãi ngươi cháu gái ra tới rồi lâm lao thái tay chân cùng sử dụng xuống xe đối với đệ ảm z vẽ núp gì, thứ ngồi xe nàng tới nói này quân dụng xe lại có chút cao nàng xuống xe tư thế giống chỉ thẳng lần bỏ tường tựa hồ là sợ tiểu ninh lừa nàng Thừa dịp tiểu ninh còn chưa đi, kéo qua ảm, rét vẽ đút nở gì, cái đi ngang qua người hỏi, ta hỏi ngươi, này trụ người có phải hay không họ lâm, T ơ. Người nọ thấy lâm Lão thái hỏi chuyện còn như vậy không khách khí, cũng chưa chờ lâm Lão thái nói hỏi xong, liền không quá khách khí mà nói, là họ lâm, sao? Là họ lâm là được rồi, lâm Lão thái nghĩ thầm. Tiểu ninh thấy lâm Lão thái tin, cười cười, lái xe đi rồi. Lâm Lão thái đi tới cửa, dùng sức mà vô vô môn, lâm đảo, mau mở cửa. Mau mở cửa. Ta là người nãi nãi, ngươi không cho người nãi nãi vào cửa, ngươi chính là đại nghịch bất đạo, lôi công đều phải phách ngươi ngươi có biết hay không. Phòng trong, thẩm gia Hảo cùng thẩm gia Di đều đi ra ngoài chơi, chỉ có thẩm gia Bình Ảm, ZVWNZ, cá nhân ở nhà đọc sách, hắn nghe được tiếng đập cửa vốn dĩ tính toán đi mở cửa, nghe được thanh âm lúc sau, lại ngồi trở lại tới. Không có Ảm, ZVWNZ, một lát, Lâm Tuệ đã trở lại. Nàng là đi đi biển bắt hải sản, Ảm. Zv núp bắt đầu tới thời điểm nàng thực khinh thường những cái đó đi đi biển bắt hải sản người nghĩ thầm vì về điểm này đổ vật đến mức này sao sau lại đỉnh đầu khẩn chính mình cũng chạy tới đi biển bắt hải sản hiện tại đều bị phơi đến đen không ít lâm lão thái nhìn thấy nàng để ảm zv núp mắt thiếu chút nữa không nhận ra tới lâm tuệ nhìn thấy lâm lão thái cũng thập phần giật mình sợ tới mức trong tay thùng đều đánh nghiêng những cái đó nghêu sò rớt đến trên mặt đất nàng ảm zv núp biên nhạc cảm dép nút biên hỏi mãi ngươi như thế nào lại đây ngươi tới làm gì a đối với lâm lão thái đã đến lâm tuệ giật mình càng có chút bực bội lần trước hoàng lão thái tới nháo sự sự tình làm thẩm quốc bân đối nàng thái độ lạnh rất nhiều nay trận nàng cũng không dám chọc hắn đem trong nhà trong ngoài thu thập hảo hơn nữa mấy cái hải tử cũng cùng nàng thân thẩm quốc bân thái độ quá hơi chút hảo chút nhưng cũng chỉ thế mà thôi lâm lão thái nghe ra tới đây là nàng đại cháu gái thanh âm Nhưng ảm, gì, nghe lời này cũng tới khí, hồi sẵn nói, ta như thế nào liền không thể tới. Nay đảo là ngươi ảm, gì, cá nhân A. Ngươi gả cho người liền ta cái này mãi đều không nhận có phải hay không. Lúc trước thật là bạch thương ngươi. giang đạo lý tới nói, lâm lão thái đích sắc rất đau lâm tuệ, lâm tuệ chạy nhanh giải thích, mãi, ta không phải ý tứ này. Tính, chúng ta trước vào nhà rồi nói sau. Nói, lâm tuệ hướng bên trong tiêu lên, thầm gia bình. chạy nhanh giữ cửa khai khai ban ngày ban mặt xoăn cái gì môn nào lâm lao thái ngốc thẩm gia bình đây là nhà ngươi nay không phải lâm đảo cái kia tang môn tinh gia a lâm tuệ vô ngữ ai nói với ngươi đây là lâm đảo gia a đây là nhà ta a lâm lao thái nhớ tới tiểu ninh tức giận đến chụp đùi. ai ra cái kia băm sọ náo gà ta lúc này môn bị từ bên trong mở ra thẩm gia bình còn buồn ngủ đứng ở chỗ đó nói vừa mới ta ngủ rồi lâm tuệ xem hắn ảm z đút đúp gì, mắt không nói thêm cái gì bất quá trong ánh mắt lộ ra không thích thẩm gia bình không quản nhiều như vậy lo chính mình trở về làm chính mình sự tình lâm tuệ lanh thẩm lão thái tiến vào đem lần trước hoàng lao thái như thế nào tới trên đảo lại lại như thế nào đem sự tình nháo thật sự khó coi mang theo người đánh hắn còn làm hại thẩm quốc bân không thể đi đọc pháo giáo sự tình nói cho lâm lao thái thiên giết hoàng gia người bọn họ còn dám đánh ngươi lần trước chuyện đó ta còn không có tìm bọn họ tính sổ nàng còn dám lại đây tìm ngươi phiền thoái a tuệ ngươi chở lại trở về phi thu thập nàng đi không thể lâm lão thái cắn răng hàm sau hung tợn nói lại nói ta lúc này không phải tới tìm ngươi ta là tới tìm lâm đào lâm đào cấp phương mẫn như vậy nhiều đồ vật ta cái này thân mãi chẳng lẽ còn so bất quá phương mẫn cái kia người ngoài lâm tuệ trong mắt xoay chuyển nói tiên mãi dứt khoát như vậy hảo ta hiện tại liền đưa ngươi đi lâm đào ra lâm lão thái nghĩ thầm cũng thành Liền đi theo Lâm Tuệ đi ra ngoài. Tới rồi Lâm Đào ra, môn lại là khóa lại. Lâm Tuệ nói, khả năng nàng còn ở trường học đi học, phòng trừng quá không lâu liền đã trở lại. Mãi, ngươi hiện tại nơi này chờ, ta còn phải trở về giặt quần áo. Lâm Tuệ nói là Lâm Đào quá không lâu liền đã trở lại. Chính là Lâm Lão thai ở bên ngoài đợi ít nhất hai cái nhiều giờ. Từ buổi chiều 2 điểm nhiều chờ đến 4 điểm nhiều. Vẫn là liền Lâm Đào bóng người cũng chưa nhìn đến. Ngược lại đem nàng chờ đến miệng khô lưỡi khô, bụng cũng đói. Phía trước ở lâm tuệ trong nhà ăn cái kia màn thầu ảm, gì điểm cũng không đỉnh đói, còn dễ dàng miệng khô. Chờ chờ còn cảm thấy mắc tiểu muốn đi nhà xí, kết quả tìm cái tiểu hài tự ảm, gì hỏi, đến đi công cộng nhà xí mới được. Lâm lão thái chữ to không biết ảm, ZVNZ, cái, tới rồi công cộng nhà xí cũng không biết còn phân nam nữ, trực tiếp liền chạy vào cờ Nam, bên trong vừa lúc còn có cái nam đồng chí ở thượng v cờ thiếu chút nữa bị lâm láo thái cấp hụ chết. lâm lão thái thượng quá nhà xí lúc sau lại trở về chờ nàng đoán khẳng định là lâm mạn mạn cái kia nha đầu chết tiệt kia đi cấp lâm đảo mật báo cho nên nàng mới đã trễ thế này còn không có trở về nhưng là lâm đảo còn có thể ảm rét đút thẳng không trở lại sao dù sao cũng phải trở về nấu cơm ngủ đi nàng cũng không tin nàng liền ảm rét đút thẳng chờ ở nơi này sẽ đợi không được lâm đảo chẳng qua lâm đảo không trở về chính hồng tinh nhưng thật ra đã trở lại Trinh Hồng Tinh năm nay 4 tuổi nhiều, đưa đi đọc tiểu học lại quá sớm, ở nhà lại quá già, đi ra ngoài ra ảm, ZVWG, thiên, trên người quần áo dính ảm, gì, thân bùn cùng hạt cát, đúng là người ghét cẩu ngại tuổi tác. Trinh Hồng Tinh phát hiện có cái bà cố nội ngồi sổm lâm đảo cửa nhà, liền đi qua đi hỏi, người là ai? Như thế nào ngồi ở nơi này? Lâm láo thái xem hắn ảm, gì, mắt, chờ lâu rồi trong lòng thiền, tức giận mà nói. Ta ngồi ở nơi này, ngươi cũng muốn quản. Ta là lâm đảo nàng mãi mãi, ngươi có biết hay không lâm đảo trốn chỗ nào vậy? Có phải hay không biết ta tới cô y trốn tránh không tới thấy ta? Trịnh Hồng Tinh nói thanh ta không biết, liền về nhà đi. Tới rồi trong nhà, Trần Thủy Phân đang ở lối gà, thấy dãi Nhân Ảm, rét vẽ núp nở gì, dạng Trịnh Hồng Tinh, tức giận đến đau đầu. Trịnh Hồng Tinh nói, mẹ, Lâm gì cửa nhà ngồi cái lao thái bà, nói chuyện thực hung, nhìn giống đại phôi đảng. Ta tưởng lấy ba ba cho ta làm thương đi đả đảo nàng, ở trên người nàng bước lên ảm, ZVWG, chỉ chân. Trần Thủy phân mắt trợn trắng, ta xem ngươi là tưởng ta ở trên người của ngươi bước lên ảm, ZVWG, chỉ chân, con ít con nôi quản như vậy nhiều làm gì, còn không chạy nhanh rửa mặt rửa tay đi, tưởng ta tấu ngươi có phải hay không. Trịnh hồng tinh hử ảm, ZVWG, thanh, chạy tới rửa tay. Không bao lâu trịnh hữu đức cũng đã trở lại, Nhìn đến ngồi ở Lý Thành Hề cửa nhà lâm láo thái rất tò mò, vào viện môn liền hỏi Trần Thủy Phân, cách vách ra lại tới thân thích. Bọn họ không phải ra đảo, quá hai ngày mới trở về sao. ngươi như thế nào cũng không đi theo người ta nói ảm, gì Thanh, gọi người tới trong nhà ngồi ngồi. Trần Thủy Phân tức giận mà nói, ta mới không gọi nàng tiến vào ngồi, người nọ là lâm lão sư nàng ngãi. Cái này lao chủ chứa không phải cái thứ tốt, đặc biệt lòng dạ hiểm độc, khi còn nhỏ thiếu chút nữa đem lâm láo sư bóc chết. Sau lại đối Lâm lão sư cũng không tốt. Lúc này lại đây, khẳng định là tới tống tiền, ta ăn no căng kêu nàng tiến trong nhà ngồi ngồi. nờ ZVLG, đoạn lời nói đem Trịnh Hữu Đức nghẹn đến nói không ra lời, Đảo cũng không hề nói vừa rồi kia lời nói, nói thầm thanh, này mãi thật đúng là, thân cháu gái cũng hạ thủ được. Mẹ ngươi không cũng không sai biệt lắm. Trần Thủy Phân chào phúng nói. Trịnh Hữu Đức bị dỗi không lời nào để nói, thành thành thật thật xuống ruộng trích cây đậu đi. Trịnh Hồng tinh rửa tay thời điểm, Nghe xong ảm, ZV đút nờ gì, lô thai những lời này, cắn chặn răng, từ trong lỗ mũi gử ảm, ZV đút nờ gì, thanh. Hắn chạy vào nhà, từ ảm, ZV đút nờ gì, cái tiểu bình bắt ảm, ZVWG, đem hải con rán bỏ vào trong túi, liền chạy đi ra ngoài. Đem mu bàn tay ở sau người đi đến lâm láo thái bên người, chính hồng tinh hỏi lâm láo thái, ngươi khát không khát ta. Lâm láo thái miệng đều khô chết, chạy nhanh nói, khát đã chết, ngươi cho ta đảo chén nước đi. Trịnh Hồng tinh Nga ảm, ZVNG, đút gì, thanh, sau đó thừa dịp lâm Lão thái không chú ý, đem trong túi hải con rán ném đến lâm Lão thái trên người, têu ảm, ZVNG, đút n gì, thanh, hoa người trên người như thế nào có nhiều như vậy sâu. Ta giúp ngươi đánh sâu. Nói ở lâm Lão thái trên người đầm mấy quyển. Đừng nhìn Trịnh Hồng tinh tuổi con nhỏ, nhưng hắn sức lực lớn lý, ngày thường đều là cùng so với hắn đại 2-3 tuổi hải tử đánh nhau. Ảm, ZVNG, đút gì, bắt đầu đánh không lại. sau lại có thể đem đối phương cấp đánh ngã. Lâm láo thái ảm, ZVWG, đem láo xương cốt, chính hồng tinh vài cái liền đem đem lâm lao thái đánh trúng ngao ngao kêu, cũng không biết là bị đánh vẫn là bị nhiều như vậy sâu cấp sợ tới mức, chạy trốn thời điểm còn bị vướng ảm, ZVWG, ngã, thiếu chút nữa quăng ngã cái quăng ngã cái cổ gầm bùn, lao eo còn bị lóe, Lâm láo thái trắng bệnh ảm, ZVWG, khuôn mặt ảm, ZVWG, khuôn mặt lại về tới lâm tuệ trong nhà, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. lâm tuệ mới vừa làm tốt cơm lâm Lão thái đói trước ngực dán phía sau lưng thật sự là chờ không kịp ăn trước lên thẩm gia hảo cùng thẩm gia di có chút không cao hứng nhưng xem ở lâm tuệ mặt mũi thượng chưa nói cái gì lâm tuệ sợ thẩm quốc bân sinh khí chờ hắn trở về lúc sau liền nói với hắn chuyện này thẩm quốc bân nhìn lâm tuệ ảm rét vế núp nờ gì, mắt lại nhìn nhìn ở trong phòng khách ăn cơm lâm lao thái nói mãi mãi thấy cháu gái là thực bình thường sự tình lâm đảo gả chồng lúc sau lâu như vậy không hồi quá tương thành mãi ngãi tưởng nàng đi xem lại không phải cái gì chuyện xấu. Làm ngãi đêm nay ở nhà chúng ta ngủ ảm, ZVWG, vãn, ngày mai lại đi đi. Thẩm quốc bân cũng không biết lâm đảo cũng đi theo Lý Thành Hề ảm, ZVWG, khởi ra đảo sự tình, nghị thẩm Lý Thành Hề hai ngày này ở đảo ngoại mở họp, ngày mai hẳn là liền đã trở lại. Lâm tuệ ngần người, giống như không minh bạch, lại minh bạch chút cái gì. Thẩm quốc bân phó doanh cấp bậc, phân đến phòng ở vốn dĩ liền ảm, ZVWG. tổng cộng liền hai cái phòng phía trước là ba cái hài tử ngủ ảm zvndj cái phòng thẩm quốc bân cùng lầm tuệ hai người ngủ ảm zvndj cái phòng hiện giờ lâm lao thái tới liền không thể không làm thẩm ra di tới theo chân bọn họ hai vợ chồng ảm zvndj khởi ngủ lâm lao thái ngủ thẩm ra di giường vốn dĩ liền tiểu nhân giường có vẻ càng thêm tế, thẩm ra di bị tê ở bên trong bẹp miệng hỏi mụ mụ cái kia mãi mãi khi nào đi a ta đều mau bị tê đã chết Lâm Tuệ An Uỷ nói, nàng ngày mai liền không ngủ nhà của chúng ta, ra Di mau ngủ đi. Đêm nay bọn họ trước tạm chấp nhận ảm, gì buổi tối, ngày mai nên là Lâm Đảo bị lan lộn. Kỳ thật gần nhất nàng đã thật lâu chưa thấy qua Lâm Đảo, Thạng Sơn Đảo tuy nói không phải rất lớn, nhưng các nàng gia trụ cũng không tính rất gần. Cứ việc nàng không thấy được Lâm Đảo, chính là lại thường thường từ khác quân tẩu trong miệng nghe được Lâm Đảo, mọi người đều hâm mộ nàng, hâm mộ nàng mệnh hảo gả cho Lý Thành Hề. Chờ đến ngày hôm sau thời điểm, Lâm Láo Thái nghỉ ngơi tốt, sắc mặt không giống ngày hôm qua như vậy tái nhận, liền xuất phát đi Lâm đảo ra. Ảm, ZVWNZ, đến bên kia, phát hiện môn vẫn là khóa. Lâm Láo Thái ngốc, cân nhắc Lâm đảo là như vậy Ảm, ZVWNZ, đại sớm lại ra cửa. Vẫn là nói, Lâm đảo vì đề phòng nàng, trên thực tế người còn ở nhà, lại để cho người khác giúp môn từ bên ngoài khóa lại, làm nàng cảm thấy Lâm đảo không ở. Lâm Láo Thái nhớ tới sáng nay Thượng Lâm Tuệ cùng chính mình lời nói Ảm, rét đút nờ gì Mông ngồi dưới đất liền bắt đầu khóc Bắt đầu nháo, thiên giết ta Thật là không nghĩ tới à Ta cái này cháu gái thế nhưng sẽ như vậy không lương tâm Đáng thương ta lớn như vậy thật xa chạy tới Kết quả nàng liền tránh ở trong nhà Liền môn đều không mở ra làm ta tiến Thủy đều không cho ta uống thượng Ảm rét đút nở gì Khẩu a Thiên A ngươi mau nhìn xem mắt ta Nhìn xem cái này bất hiếu nữ lâm đảo à Nhìn xem nàng là như thế nào đối đãi ta cái này thân mãi nại, nại à. Ảm, ZVWG, sáng tinh mơ, lâm lão thái liền ở lâm đảo cửa nhà lại khóc lại gào. Hôm nay vừa lúc là nghỉ ngơi ngày, đại gia không cần đi làm, nghe thấy có người ở kêu khóc, đều nhịn không được đến xem náo nhiệt. Lâm đảo không ở, từ Ngọc Đình hẹn Trần Thủy Phân hôm nay đi thực phẩm phụ phẩm sửa mua đồ vật, nửa đường làm vương nguyên lượng đem mua tới đồ vật lấy về ra đi, nàng tới Trần Thủy Phân trong nhà ngồi ngồi, nào biết ảm, ZVWG. tới liền nhìn đến như vậy cái cảnh tượng lúc trước lâm đảo cùng nàng nói chính mình quan tài tử thân phật khi cũng nhắc tới quá lâm lao thái từ ngọc đình chính là biết lâm lão thái gương mặt thật hơn nữa trên đường thời điểm trần thủy phân liền cùng từ ngọc đình nói lâm lão thái thượng đảo sự tình lúc này nhìn đến lâm lão thái ở chỗ này loạn bắt lâm đảo nước bẩn từ ngọc đình khí bất quá đương trường liền phải đem tiểu thanh minh nhét vào trần thủy phân trong lòng ngực đi theo lâm lão thái lý luận từ ngọc đình lớn tiếng nói Ngươi nhưng đừng ở chỗ này nhi nói hiệu nói vượn à, á đào khi nào tránh ở trong nhà không ra. Nàng trước hai ngày liền cùng lý đoàn trưởng ra đào đi. Ngươi nói nàng là trốn tránh ngươi, ta đây hỏi ngươi, ngươi lại đây phía trước cho nàng viết quá tin sao. Nàng biết ngươi muốn tới sao? Ảm, ZVLG, khi đem lâm Lão thái cấp hỏi ở, nàng vốn dĩ liền tưởng cong lâm đào lại đây, choáng váng mới cho lâm đào viết thư A. Từ Ngọc Đình thấy nàng cái dạng này liền biết là như thế nào Ảm, ZVLG, hồi sự. Ngươi cũng chưa viết thư, A đảo cũng không biết ngươi một tới. Ngươi ở chỗ này nói cái gì đó. Trần Thủy Phân đem từ Ngọc Đình kéo trở về, chính mình tiến lên đi. Ta tưởng là ai? Nguyên lai like ngươi chính là Lâm Lão sư cái kia nhẫn tâm nại nại a. Lúc trước Lâm đảo ở nhà khi, ngươi mắng nàng là tang một Tinh, còn muốn cho nàng cút đi, nói nàng không phải các ngươi Lâm ra người, nàng mới vừa sinh ra tới, liền phải bóp chết nàng, là ngươi đi. Ông trời à, ngươi nhưng ảm, rét véo đúp gì? Nhất định phải mở mở mắt. nhìn xem rốt cuộc là ai không tốt. Đại gia ở đây người cũng đều nói nói xem, Lâm lão sư ngày thường làm người thế nào. Từ Ngọc Đình cùng Trần Thủy Phân hai người, lăng là đem Lâm lão thái nói không tử. Hơn nữa đại gia hỏa đều ở thế Lâm đảo nói chuyện, đặc biệt là những cái đó học sinh ra trường, hận không thể ẩm, ZVdupn gì, người ẩm, ZVdupn gì, khẩu nước miếng đem Lâm lão thái cấp tiêm, ngươi ẩm, ZVdupn gì, câu ta ẩm, ZVdupn gì, câu giúp đỡ Lâm đảo nói chuyện. Trức trách lâm lao thái giả mà không đứng đắn, không biết xấu hổ. Lâm lão thái dứt khoát tiếp tục gạo, nằm trên mặt đất giả chết, ai u ta không được, các ngươi đều là chút người nào a, khi dễ ta ảm, rét vê đút nở gì, cái lao nhân ra, ta thân thể vốn dĩ liền không tốt, các ngươi còn khí ta, ta không sống chỉ vào Trần Thủy Phân, ngươi đem ta khí hôn mê, ngươi cho ta bồi tiền, ngươi bồi tiền. Xem náo nhiệt người đều rất vô ngữ, này lao thái thái cũng thật đủ bác, nói bất quá liền nằm trên mặt đất. Trần thủy phân ảm. ZVWG, thấy này chiêu thức, nàng thuộc a, nàng bà bà trước kia liền thích tới này ảm, ZVWG, bộ. Nàng dứt khoát cũng nằm trên mặt đất, ai u, ta cũng không được, ta tuổi trẻ lúc ấy thân thể liền không tốt, thiếu chút nữa liền bệnh đã chết, bác sĩ nói ta không thể bị khinh bỉ. Lâm Lão thái nhìn thấy tàn nhẫn, tức giận đến mặt đều tái rồi, diễn hào ảm, ZVWG, một lát cũng không ai đỡ nàng ảm, ZVWG, đêm, nàng bị đá cụm đến đau, dứt khoát thiển mặt chính mình bỏ dậy. chân thủy phân hử ảm zvng thanh cũng đi lên mẫu chốt nàng nằm thời điểm còn tuyển có thảo kia ảm zvng nơi trên mặt đất nằm không giống như là lâm lão thái bị đá là đau cùng nàng chơi này bộ đương ai chẳng biết ta nay ảm zvng chàng cho khôi hải cuối cùng lấy dương ái đảng đã đến mà kết thúc dương ái đảng đem lâm lão thái mang theo trở về hỏi rõ ràng rốt cuộc là như thế nào ảm zvng hồi sự lâm lão thái cắn chết là lâm đảo không hiếu thuận rõ ràng biết nàng cái này mãi nãi tới cũng không chiêu lãi nàng còn giữ cửa khóa lên làm bộ không ở dương ái đảng nói lão thái thái xem ra ngươi từ trong lòng liền không thích ngươi cái này cháu gái a lâm lão thái nói thầm, ai nói không thích ta có thể lớn như vậy thật xa chạy tới xem nàng là nàng bất hiếu ngươi làm người lãnh đạo hẳn là đi tìm nàng phiền thoái dương ái đảng tiếp tục nói ngươi nếu là thích cái này cháu gái Liền sẽ không cái gì cũng chưa biết rõ ràng, cứ như vậy náo loạn. Ta rõ ràng cùng ngươi nói, Lâm lão sư không ở trên đảo. Nhưng thật ra ngươi khắc cảm, ZVWG, cái cháu gái Lâm tuệ ở, ta cho ngươi đưa qua đi. Dương Ái Đảng rốt cuộc là làm vài thập niên tổ chức công tác, xuống mặt bộ giáng thoạt nhìn rất hù người, Lâm lão Thái lại đánh đá, ở nông thôn khi cũng sợ đại đội trưởng bọn họ, hiện giờ thấy Dương Ái Đảng như vậy, trong lòng cũng có chút sợ. Dương Ái Đảng đem Lâm lão Thái đưa về thẩm quốc bân trong nhà, Công đạo Lâm Thụy, ngươi nãi ngàn dằm xa xôi thật vất vả tới ảm, ZVWNZ, thứ, ngươi hẳn là hảo hảo chiêu đãi, như thế nào có thể làm nàng như vậy ảm, ZVWNZ, bó lớn tuổi ở đảng kêu loạn lan lộn, Như vậy nhiều người, vạn ảm, ZVWNZ, đem nàng khí ra bệnh tới làm sao bây giờ. Lâm Thụy, ta nhiều lần cho ngươi làm giáo dục công tác, ngươi vẫn là đến nhiều tiến bộ mới được. Dương chủ nhiệm, không phải ta mặc kệ ta nãi, ta nãi tối hôm qua thượng chính là ở nhà ta trụ. Nàng lao nhân ra lúc này lại đây, cũng không phải quang xem ta này ảm, gì cái cháu gái, lâm đảo không cũng ở trên đảo sao. Dương chủ nhiệm ngươi như thế nào không đem ta mãi đưa đến trong nhà nàng đi a ta biết ta phía trước là phạm quá không ít sai lầm, khá vậy không thể bởi vì cái này, Dương chủ nhiệm ngươi liền cố ý như vậy đi. Lâm Tuệ nói, Lâm Tuệ trải qua quá phía trước vài món sự tình, nói chuyện cũng không có như vậy xúc động, tự cho là lời này nói rất nói có sách mách có chứng đến. Nàng cũng không tin Dương Ái Đảng còn có thể thiên vị Lâm Đảo. Kết quả lại bị Dương Ái Đảng giáo dục ảm, ZVWG, thông, bởi vì Lâm Đảo không ở trên đảo. Thật không nghĩ tới, Lâm Đảo thật đúng là ra đảo. Kết quả cuối cùng là, Lâm Tuệ bị phê bình ảm, ZVWG, thông, Lâm Lão Thái còn bị nhét ở nàng nơi này. Lâm Tuệ tưởng tượng chung Lâm Lão Thái lăn lộn Lâm Đảo không thấy được, chính mình ngược lại là bị Lâm Lão Thái cấp lăn lộn cái quá sức. Lâm Lão Thái tính tình cũng đánh đá. Ở đào hoa thôn thời điểm liền rất ít có người mắng đến quán nàng, cãi nhau thời điểm nàng cũng không có hại, không nghĩ tới lúc này gặp gỡ cái đối thủ. Hơn nữa như vậy nhiều người đều giúp lâm đào nói chuyện, lâm lão thái hoàn toàn thua. Nơi này là thạng sơn đảo không phải đào hoa thôn, lâm đào người hảo, nơi này người đều rất thích lâm đào. Không giống như là đào hoa thôn thời điểm, lâm lão thái phạm là mắng lâm đào ảm, ZVWG, câu, đại gia hỏa đều là đi theo ảm, ZVWG, khởi mắng. Lâm lão thái hùng hùng hổ hổ, mắng Lâm Đảo không phải thứ tốt. Trong lòng có hỏa khí, nhìn thấy Thẩm Gia Di ở ăn bánh hạch đảo, mắng nàng ảm, "Z vế đút lở gì, cái tiểu nha đầu còn ăn loại này thứ tốt, Thẩm Gia Di đã sớm không phải hai năm trước cái kia nhát gan tiểu cô nương, nàng làm Lâm lão thái lăn ra trong nhà nàng." Lâm lão thái muốn đi thu thập nàng, "Ngươi cái tiểu nha đầu, ta còn thu thập không được ngươi. Đây là ta cháu gái ra, ta như thế nào liền không thể tới. Ngươi bà ngoại lần trước còn tới khi dễ ta cháu gái." Ta vừa lúc trước đem ngươi thu thập ảm, ZV đút nở đốn. Trong nhà lại là ảm, ZV đút nở gì. thông làm ầm ĩ, thẩm gia hảo cùng thẩm gia di liên thủ đi đánh lâm lao thái, đem lâm lao thái cấp đuổi đi ra ngoài, hành lý hướng trên mặt đất ảm, ZV đút nở ném. Buổi tối lâm tuệ khuyên căn mãi, mới làm cho bọn họ đồng ý lâm lao thái ở nhà ngủ tiếp ảm, ZV đút nở cái buổi tối. Buổi tối ngủ thời điểm, thẩm gia di ảm, ZV đút nở gì, nói thẳng tễ. Nói muốn Lâm Lão Thái chạy nhanh trở về. Lâm Tuệ mới vừa nói thượng ảm, gì câu, nàng liền bắt đầu khóc, lại là náo loạn ảm, ZVdng, cái buổi tối. Lâm Tuệ mấy cái buổi tối cũng chưa ngủ ngon giấc, ảm, gì khuôn mặt trắng bệnh trắng bệnh, ngày hôm sau liền mua vé tàu, đem Lâm Lão Thái tiến đi. Lâm Lão Thái ở trên đảo đãi 2 ngày, đệ ảm, ZVdng, thiên ở lâm đảo cửa nhà đợi nửa ngày, lại đói lại khát không nói, liền nhà xí đều đi nhầm ngày hôm sau đi lâm đảo cửa nhà nháo sự kết quả thiếu chút nữa bị đại gia nước miếng cấp tiêm ngày thứ ba phải đi về ảm gì nhất định phải lâm tuệ cho nàng nhiều chuẩn bị điểm đồ vật lâm tuệ cũng như nàng mong muốn cho nàng chuẩn bị ảm gì cái tay nải làm nàng mang đi lâm lão thái tuổi lớn lâm mạn mạn tới thời điểm đi lộ lại vòng tới vòng lui nàng căn bản là không nhớ được lộ vẫn là lâm tuệ tự mình đem nàng đưa lên xe lửa lại nói lâm lão thái mang theo ảm gì Cái đại tay nải trở về lúc sau, vừa lúc là họp chợ nhật tử, thượng xe bỏ liền cùng người thổi phòng chính mình đi tranh trên đảo. Người khác hỏi lâm đảo cùng lâm tuệ, lâm Lão thái nghe răng hung hăng mắng ảm. gì, thông lâm đảo bạch nhã lang, lại nói nàng cháu gái lâm tuệ nhiều hiếu thuận, cho nàng chuẩn bị nhiều như vậy thứ tốt. Lần trước lâm tuệ kết hôn sự tình, làm trong thôn không ít người đều nhìn chê cười. Lúc này lâm láo thái ảm, ZVWG, nhất định phải dương mi thổ khí ảm, gì, hồi. Ta cho các ngươi mở mở mắt, nhìn xem đều có cái gì thứ tốt. Kết quả mở ra tay này ảm, ZVNG, xem, bên trong đều là ảm, ZVNG, chút cá mặn khô cùng rong biển khô linh tinh hàng rẻ tiền, ảm, ZVNG, dạng đáng giá đồ vật đều không có. Cá mặn khô ảm, ZVNG, sợi tanh hôi vị, xe bỏ thượng đẳng mở mắt người đều bưng kín cái mũi, trên mặt hoặc khinh bỉ, hoặc vui sướng khi người gặp họa. Có ngày thường đã bị Lâm Láo thái chen ép người mở miệng Tam Tẩu đây là ngươi nói rất đúng đồ và ta, Còn làm chúng ta mở mở mắt đâu? Nay còn không phải là cá mặn khô cùng rong biển sao. Con tưởng rằng có cái gì thứ tốt đâu, liền cái này A. Nghe nói nhân gia phương mẫn mang về tới, kia thật đúng là thứ tốt. Tam tẩu ngươi là bẩn thỉu chúng ta vẫn là bẩn thỉu chính ngươi A. Nhiều như vậy cá mặn khô, Tam tẩu lúc này nhưng hảo, các ngươi có thể ăn thượng ảm, gì, Nam. Ta cái kia tôn nữ tế đầu vóc chính là không tam tẩu nhà ngươi linh hoạt, mỗi lần trở về cũng liền cấp cắt điểm thịt gì đó, không hai ngày liền ăn xong rồi, nhưng không bằng nhà các ngươi cái kia biết sinh sống. Kia như thế nào có thể ảm, nút gì, dạ, ngươi tôn nữ tế chính là cái kẻ hèn xưởng chế biến thịt công nhân, còn không phải là có thể mua được giá đặc biệt thịt sao, không cho ngươi đưa thịt còn có thể đưa gì a? Chẳng lẽ hắn còn có thể giống tam tẩu tôn nữ tế như vậy, cho ngươi cũng chỉnh ảm, nút gì? tay nải cá mặn khô tới, này mấy người đều là bị lâm lão thái trào phung quá, bên ngoài thượng không nói, trong lòng sớm ghi hận lâm lão thái, lúc này bắt được tới rồi cơ hội nhưng đến hảo hảo tao tao nàng, lâm lão thái nhìn ảm, rét vế đút n gì, tay nải cá mặn khô cùng rong biển làm, bị bẩn thỉu mặt đều khí tái rồi, thiếu chút nữa hộc máu, nàng đi thời điểm, lâm tuệ nhưng không nói cho nàng, nơi này trang đều là mấy thứ này, nàng ngồi mấy ngày mấy đêm xe lửa, lão xương cốt đều mau tan thành từng mảnh. Liên đổi về tới này đó. Nay vẫn là nàng thương yêu nhất cháu gái Lâm Tuệ chuẩn bị. Nghĩ nghĩ, Lâm lão thái ảm, gì, khẩu khí không để đi lên, ảm, ZVDG, xem đã bị khí hôn mê bất tỉnh. Bất quá đây đều là lời phía sau, lại nói Lâm lão thái vừa rời đảo ngày đó, Tiểu Ninh liền đem điện thoại đánh tới nhà khách, Lý Thành Hề tiếp điện thoại, nghe được Tiểu Ninh nói, đoàn trưởng, nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, địch nhân đã bị đánh chạy. Lý Thành Hề treo điện thoại, trở lại lầu hai trong phòng. Cùng Lâm Đào nói việc này, Tiểu Ninh vừa mới gọi điện thoại lại đây, nói mãi mãi đã hồi tương thành. Lâm Đào đang ở cấp nguyện Nguyệt uy mãi, nghiêng thân mình, mang vẫn là lộ ra nửa bên mực mà, Lý Thành Hề nhìn đến lúc sau, ánh mắt ám ám. Ở bên ngoài trụ, hắn cũng không có phương tiện chạm vào Lâm Đào, đã nghẹn vài thiên. Chúng ta đây chờ hạ liền trở về sau. Nguyệt Nguyệt đã ngủ rồi, Lâm Đào nhẹ giọng hỏi. Lý Thành Hề lắc đầu, không nóng nảy, lúc này tổ chức đặc phê ta hai ngày giả, hôm nay mới qua ảm gì, Thiên, ta buổi sáng ra cửa khi đi gặp chiến hữu, từ hắn nơi đó làm đến hai trường tạp kỹ đoàn phiếu, chờ hạ ta mang các ngươi đi xem tạp kỹ, đêm nay lại ở chỗ này trụ ảm, gì, Vãn, ngày mai lại hồi đảo. Tạp kỹ đoàn, lâm đảo còn chưa từng có xem qua tạp kỹ, lúc này nghe Lý Thành Hề nói lên, trong mắt liền tràn ngập tò mò. Lý Thành Hề cười cười, là buổi chiều phiếu, chờ nguyệt nguyệt tỉnh, chúng ta đi trước ăn cơm trưa, ăn được cơm chúng ta liền đi xem. Tập kỹ đoàn là lưu động diễn xuất, mỗi lần chỉ ở ảm, ZVWNZ, cái thành thị ngây ngốc cảm. ZVWNZ, cái cuối tuần tả hữu, bọn họ vận khí tốt, vừa vặn gặp gỡ tạp kỹ đoàn đi vào thành phố núi biểu diễn tiết mục. Loại này bên trong phiếu rất khó làm đến, trên cơ bản đều là trong nhà có điểm quan hệ mới có thể làm đến phiếu. Lý Thành Hê Chiến Hữu làm tới vẫn là tốt nhất phiếu, rất nhiều người chỉ có thể đứng ở phía sau xem, bọn họ có thể ngồi ở phía trước, xem xong rồi chỉnh trang biểu diễn. Lâm Đào cùng Nguyệt Nguyệt biểu tình đều là mở to hai mắt nhìn, há to miệng, ảm, zv đút nở di, mặt giật mình mà xem xong. Thẳng đến đi ra ngoài thời điểm, Nguyệt Nguyệt đều còn hương phấn mà ở lý thành hề trên người, múa may hai tay hai chân, hiển nhiên là xem cao hứng. Lâm Đào tắc cảm thán, này cũng quá xuất sắc, vừa mới người kia, rõ ràng liền ở trong dương, chính là ảm, zv đút nở di, xem đã không thấy tâm hơi. Còn có cái kia siếp đi dây, thật là lợi hại, dưới đài mười năm công. Trên đài ảm, ZVWG, Phút, bọn họ khẳng định cũng không thiếu luyện. Nói lên này đó thời điểm, trên mặt biểu tình còn dư vị vô cùng. Tập kỹ biểu diễn thật sự là quá xuất sắc, so xem điện ảnh có ý tứ đoá hoa. Đó là biến ma thuật, ta trước kia xem qua, bí mật ở cái kia cái dương thượng, cái dương có ám cách, bên trong người thông qua ám cách từ trong dương đi ra ngoài, ảo thuật ra lại đem mảnh mở ra, chúng ta tự nhiên liền nhìn không tới người. Lý Thành Hề giải thích nói. Lại bởi vì Lâm Đảo nửa câu sau lời nói cười khẽ ảm, ZV Nup LG, thanh, đây là Lâm Đảo, người khác xem tạp kỹ chính là nhìn hiếm lạ, nhìn nhạc ca không ai sẽ đi tưởng biểu diễn tạp kỹ người sau lưng chuyện xưa, trải qua nhiều ít nỗ lực, ăn qua nhiều ít khổ." Nhưng Lâm Đảo không ảm, ZV Nup LG, "Dạ, nàng là cái thực dễ dàng cộng tình người, nàng tự hỏi vấn đề góc độ vĩnh viễn so ảm, ZV Nup LG, người muốn khắc sâu, đây đúng là Lâm Đảo trên người thập phần khó được loang loáng điểm." Xem xong tạp kỹ biểu diễn lúc sau, bọn họ ảm, đút gì, ra tam khẩu ở trên phố tùy tiện đi dạo, lại đi ăn cơm chiều, liền hồi chiêu đái sở. Ngày mai phải hồi trên đảo, Lý Thành Hề trước đem hành lý thu thập hảo, miễn cho ngày mai luôn cuống tay chân. Hôm nay Nguyệt Nguyệt chơi mệt mỏi, rất sớm liền ngủ rồi. Lâm Đảo cũng mệt mỏi, nằm ở Nguyệt Nguyệt bên trái thực mau cũng đi theo đã ngủ. Lý Thành Hề nhìn xem bên cạnh thê tử cùng nữ nhi, này lao bà hài tử nhiệt đầu giường đất Nhật tử. là thật làm người thư thái. Phía trước hai ngày nhà khách đều rất gió êm sóng lặng, không nghĩ tới hôm nay sau nửa đêm thời điểm, thế nhưng bắt đầu làm ở mỹ lên. 80, 80. Sau nửa đêm đúng là đang ngủ ngon lành thời điểm, nhà khách trên hành lang đột nhiên ồn ào nhôn nháo. Nói chuyện thanh hỗn tạp hỗn loạn tiếng bước chân, ồn ào đến người căn bản vô pháp ngủ. Lâm Đào bị tiếng ồn ào bừng tỉnh, mơ mơ màng màng mà mở mắt, lại thấy Lý Thành Hề cũng đã tỉnh lại, tướng quân trang mặc ở trên người. Lâm Đào nghe bên ngoài vội vàng tiếng bước chân, cùng lớn tiếng ồn ào, biết sự tình cũng không đơn giản, nhưng bởi vì trong lòng khẩn trương, vẫn là nhịn không được hỏi một câu, thành hề, làm sao vậy? Đúng lúc này, bọn họ môn bị người từ bên ngoài chụp văng lên, mở cửa, mở cửa mau mở cửa. Người nọ gõ cửa thanh âm rất lớn, kêu cửa thanh âm lớn hơn nữa, Lâm Đào sợ đánh thức đang ở ngủ Say Nguyệt Nguyệt, chạy nhanh đem Nguyệt Nguyệt ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng mà loạng choạng. Không cần đoán, nàng cũng biết bên ngoài kêu cửa người là người nào. có thể ở hơn phân nửa đêm lại đây gõ cửa kiểm tra phòng trừ bỏ hồng tiểu binh nhóm còn có thể có ai nhớ tới lúc trước đám kia hồng tiểu binh nhóm ở lưu lão sư ra lại tạp lại đoạn nàng mày liền gắt gao nhăn lại nàng đối này nhóm người không có gì ấn tượng tốt không có việc gì ta đi xem lý thành hề chấn an một chút lâm nào liền đứng dậy đi mở cửa ngoài cửa nhà khách tiểu đồng chí đang ở khuyên đi đầu vị kia hồng tiểu binh này gian phòng trụ chính là ghe mệnh quân nhân không phải các ngươi muốn tìm cái loại này người các ngươi đi khác phòng tìm kia hồng tiểu binh là kiêu ngạo quán hiểu rõ bọn họ này đàn ghê mệnh tiểu tướng đi đến nào đánh tới nào căn bản không đem hắn nói để vào mắt tiếp tục phá cửa muốn dọn dẹp hết thể loài sâu hại người toàn vô địch mặc kệ bên trong trụ ai chúng ta đều phải kiểm tra đúng lúc này môn tử bên trong bị mở ra lý thành hề đi ra đầy mặt sương lạnh mà nhìn trước mắt này đàn tay mang hồng tụ trường trai choi tiểu tử thanh âm lạnh lùng chuyện gì từ vận động bắt đầu lúc sau rất nhiều trường học nghỉ học đại học cũng không thể thượng này đàn choay choay tiểu tử ở nhà nhàn rỗi không có chuyện gì coi như cái gì chó má ghe mệnh tiểu tướng kỳ thật căn bản chính là đánh tên tuổi nháo sự tình đi đầu hồng tiểu binh chảo quá không ít người sao quá không ít ra bên trong nhân vật lợi hại cũng không ít chính là nhìn thấy trước mặt lan mặc quân trang lạnh một khuôn mặt lý thành hề đáy lòng vẫn là nhịn không được có chút phạm sợ nhưng là làm cho nhiều người như vậy mặt hắn chẳng sợ sợ hãi cũng không thể hiển lộ ra tới cũng không dám lại nói vọt vào đi bắt người nói thông qua kẹt cửa hướng bên trong nhìn thoáng qua phát hiện bên trong thật đúng là như tiểu đồng chí nói như vậy đây là một nhà ba người cũng không dám cùng lý thành hề nhìn thẳng bởi vì ánh mắt kia thật sự là quá sắc bén quá có cảm giác gác bách hắn cảm giác chính mình sau lưng đều có chút ra mồ hôi quay đầu chiều đại gia nói ta đã tìm hiểu rõ ràng bọn họ không phải loài sâu hại người chúng ta đem này hai cái làm giày rách gấp đi trở về khai tỷ đủ đại hội bọn họ lúc này lại đây là nhận được quần chúng cử báo Nhà này nhà khách có hai cái làm giày rách, riêng hơn phân nửa hôm qua bắt người, thật đúng là bị bọn họ bắt được. Lúc này kia hai người, nam trần chúi nửa người trên bị hai cái hồng tiểu binh đại nặng, nữ nhân nhưng thật ra xuyên quần áo, nhưng là tóc lộn xộn. Kia hai cái bị chảo người thực bất đắc dĩ, không ngừng giải thích bọn họ là phu thê quan hệ, chỉ là giấy hôn thú đánh mất, bọn họ nếu là không tin có thể đi tra. Nhưng là này đàn hồng tiểu binh căn bản không tin bọn họ nói, nhất định phải áp đi lại nói. Loại chuyện này Lý Thành Hề không biết thật giả, cũng không hảo quản, bất quá nếu là bọn họ thật là phu thê, này đàn hồng tiểu bình cũng không thể thật sự lấy bọn họ thế nào. Bất quá thực xảo chính là, Lý Thành Hề hôm nay là nhìn đến này hai người tới làm và ở thủ tục, lúc ấy hai người lấy thư giới thiệu thời điểm, hắn còn thấy được bên trong có bọn họ giấy hôn thú. Từ từ, Lý Thành Hề gọi lại hồng tiểu bình nhóm, nói, ta hôm nay nhìn đến quá bọn họ đích sắc có giấy hôn thú, hẳn là chỉ là quá khẩn trương quên để chỗ nào rồi. Lại chiều kia hai người nói, hôm nay các ngươi làm vào ở thủ tục thời điểm, ta nhìn đến các ngươi trong bao là phong kết hôn chứng minh, các ngươi nếu không lại hảo hảo tìm một chút rất đi nơi nào. Lúc này nếu có thể đem kết hôn chứng minh tìm ra, có thể chứng minh bọn họ hai người phu thê quan hệ, vậy có thể chứng minh là hiểu lầm một hồi, không cần bị này đàn hồng tiểu binh áp đi rồi. Kia nam nhân vội không ngừng nói, là là là, ta cũng nói đúng không tiểu tâm đánh mất, chúng ta là buổi tối tới, vào nhà khách liền còn không có đi ra ngoài quá. Hẳn là liên rất ở nhà khách cái nào địa phương, tưởng lại tìm xem, chính là vị này tiểu tướng không cho phép, giải phóng quân đồng chí, ngươi có thể hay không cùng tiểu tướng nói nói tình, làm chúng ta lại tìm xem a. Bọn họ phu thê đều là cùng cái nhà máy xưởng công nhân viên trước, lúc này là phu thê đương cùng nhau đi công tác, vốn dĩ nghĩ còn có thể chi phí chung ở thành phố núi chơi một chút, hai người trong nhà sinh mấy cái hài tử, trong nhà địa phương tiểu, mấy khẩu người trụ một gian phòng, đã thật lâu chưa từng có phu thê sinh sống. thật vất vả trụ một lần nhà khách, liền nghĩ sân cơ hội này quá một chút phu thê sinh hoạt. Nào biết hắn quần áo mới vừa cởi ra, này đàn hồng tiểu binh nhóm liền vọt vào tới bắt người. Nói bọn họ nhận được quần chúng cử báo, nói nhà khách có người làm giày rách, hoài nghi chính là bọn họ. Bọn họ đều bị hù chết, chạy nhanh đem thư giới thiệu lấy ra tới, chính là mấu chốt nhất giấy hôn thú lại tìm không thấy, như vậy cũng không có biện pháp chứng minh bọn họ hai người phu thê quan hệ. Bọn họ hai vợ chồng trực tiếp đã bị hồng tiểu binh nhóm cấp áp đi rồi. Hồng tiểu binh hừ một tiếng, biểu tình kinh thường, hết thảy phản rong phái đều là hổ giấy, các ngươi tìm tới tìm lui cũng không tìm được giấy hôn thú, không phải làm dày rách là cái gì. Vị này giải phóng quân đồng chí chúng ta không tìm phiền toái của ngươi, ngươi cũng đừng động chuyện của chúng ta. Chuyện của chúng ta, là quần chúng sự, là nhân dân sự. Lý Thành hề nói, yêu cầu thời điểm quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết, không cần thời điểm, quần chúng là không rõ chân tướng. Nơi nào có áp bách, nơi nào liền có phản kháng. Kia đi đầu hồng tiểu binh nói bất quá lý thành hề, chiều hắn nhìn thoáng qua, đối kia hai gã đệ nặng nữ nhân hồng tiểu binh nói, các người đem nữ bưng ra, làm nàng đi tìm, liền tính muốn chạy chúng ta cũng có thể đuổi theo. Lại phái hai người đi theo nữ tìm giấy hôn thú, không bao lâu, nữ thật đúng là đem giấy hôn thú cấp tìm được rồi. Nguyên lai like là bọn họ ngay từ đầu chính là sợ này đàn hồng tiểu binh tới kiểm tra phòng, cho nên riêng đem giấy hôn thú cấp phóng tới gối đầu phía dưới dự phòng. nào biết đâu rằng làm việc làm được một nửa thời điểm bọn họ tới nữ nhân đều bị dọa choáng váng càng là khẩn trương càng là dễ dàng quên sự thế nhưng đem giấy hôn thú để chỗ nào đều cấp đã quên hồng tiểu binh kết quả giấy hôn thú nhìn mặt trên tên lại đem hai người thư giới thiệu thượng tên đúng rồi đối phát hiện thật đúng là phu thê đem giấy hôn thú còn cho bọn hắn hồng tiểu binh rõ ràng mới mười mấy tuổi lại dùng nghiêm túc ngự khí cảnh cáo bọn họ về sau đem giấy hôn thú phóng hảo một chút nếu không lần tới nhưng không ai giúp các ngươi nói chuyện là là là không có lần tới không có lần tới kia đối phu thê liên tục gật đầu hai người đều mau bị hụ chết lần tới chỉ sợ liền phu thê chủ cùng gian nhà khách cũng không dám nay đàn hồng tiểu binh hưng sư động chúng mà tới cũng hưng sư động chúng mà đi kia đối phu thê đối với lý thành hề liên tục cảm tạ thuyết minh thiên thỉnh bọn họ ăn cơm bất quá bị lý thành hề cự tuyệt bọn họ sáng sớm phải hồi đảo kia tiểu đồng chí ngượng ngùng đối lý thành hề nói thật ngượng ngùng ta khuyên bọn họ thật lâu đều nói các ngươi thân thuận Bọn họ không tin, nhất định phải nhìn một cái quấy dày đến ngươi cùng tẩu tử nghỉ ngơi đi Bọn họ nháo qua thì tốt rồi Các ngươi lại nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi Cũng không biết là ai cử báo Nói chúng ta nhà khách có làm giày rách Lý Thành Hề biết này cũng không trách hắn Đám kia hồng tiểu binh không sợ trời Không sợ đất, đánh vận động tên tuổi sáng bậy Ngay cả hắn cũng không thể tùy tiện Đối bọn họ thế nào Không có việc gì, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi Lý Thành Hề nói một tiếng Vào nhà đóng cửa lại Phòng trong lâm đảo trong lòng ngực ôm nguyện nguyện nghe được hành lang bên ngoài kêu la thanh không thấy dối tay đem bức màn xúc lên một cái rác chiều phía dưới nhìn thoáng qua liền thấy đám kia người mênh mông quần cuộn từ nhà khách đi ra lúc này lý thành hề đã vào nhà liền ở lâm đảo chuẩn bị thu hồi ánh mắt khi lại thấy một người một cái trần trụi nửa người trên nam nhân trong tay cầm quần áo theo lầu hai nhảy tới lầu một thanh hề ngươi mau tới đây xem lâm đảo muốn kêu lý thành hề lại đây xem chính là chờ đến lý thành hề đi đến phía trước cửa số khi Người kia ảnh đã sớm không thấy. Thiên quá tối, cái gì đều thấy không rõ lắm. Sau nửa đêm thời điểm, Lâm Đảo như thế nào cũng ngủ không được, nhưng thật ra Nguyệt Nguyệt tại như vậy đại động tĩnh hạ, ở Lâm Đảo trong lòng ngực, thế nhưng cũng ngủ đến an ổn, trên đường cũng chưa tỉnh quá. Lý Thành Hề bồi Lâm Đảo nói trong chốc lát lời nói, nghe nàng nói vừa mới nhìn đến có người từ lầu hai cửa sổ nhảy xuống đi, khả năng chính là đám kia Hồng Tiểu binh nhóm muốn bắt làm giày rách Tới rồi rạng sáng 4, 5 giờ thời điểm, Lâm Đảo mới tiến vào mộng đẹp. Nhưng thật ra không có bởi vì tối hôm qua sự tình làm cái gì ác Ngộng có thể là bởi vì có Lý Thành Hề ở bên người nàng duyên cớ. Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, đã là buổi sáng 10 giờ. Lý Thành Hề đã đem cơm sáng mua đã trở lại, chính trang ở hộ cơm, bên ngoài dùng nước cấm che lại, như vậy liền không thể nhanh như vậy lanh xuống dưới. Hiện tại vẫn là mùa xuân, sáng tinh mơ ăn lãnh Lý Thành Hề chịu nổi, nhưng hắn muốn cho Lâm Đào ăn chút nóng hổi. Lâm Đào rửa mặt xong, ăn qua cơm sáng. Bọn họ là giữa trưa 12 giờ vẽ tàu, nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền rời đi nhà khách, đi bên tàu. Tối hôm qua thượng không ngủ hảo, Lâm Đào đáy mắt có quần thâm mắt, tới rồi trên thuyền, Lý Thành Hề đem hành Lý chỉnh Lý ở bọn họ bên chân, liền từ Lâm đảo trong lòng ngực tiếp nhận nguyện nguyện, làm Lâm đảo lại mị trong chốc lát. Lâm đảo dựa vào nghỉ ngơi, nhưng là trong đầu lại nghĩ tới tối hôm qua thượng nhìn thấy người kia, không biết sao lại thế này, nàng tổng cảm giác nàng giống như ở đâu gặp qua người kia. Nhưng nếu là làm nàng nói ra là ở đâu nhìn thấy quá, người kia cụ thể là ai, nàng lại thật sự nghĩ không ra. Loại cảm giác này cũng thật không dễ chịu, hơn nữa lâm đảo tối hôm qua không ngủ hảo, vốn dĩ liền không thoải mái, có có chút say tàu, đầu liền càng hôn mê. Nàng lắc đầu, đem trong đầu lung tung rối loạn ý tưởng cưỡng chế di rời, dứt khoát không thèm nghĩ chuyện này. Dù sao lại tưởng cũng không thấy đến có thể tưởng được đến, ngược lại làm chính mình khó chịu. Thật sự là quá mệt nhọc, lâm đảo ở trên thuyền thật đúng là ngủ rồi. Chờ tới rồi ngạn lúc sau, bên cạnh Lý Thành Hề đánh thức nàng, đổi thành lâm đảo ôm Nguyệt Nguyệt, Lý Thành Hề lấy hành lý. Hành lý tương đối nhiều cũng tương đối trọng, vẫn là ôm hải tử tương đối phương tiện. Hạ thuyền, Tiểu Ninh lái xe tới đón bọn họ, tiếp nhận Lý Thành Hề trong tay hành lý bỏ vào cốp xe, Tiểu Ninh ngồi vào ghế điều khiển, Lý Thành Hề ôm Nguyệt Nguyệt cùng lâm đảo cùng nhau ngồi ở ghế sau. Ở trên bến tàu người quá nhiều, Tiểu Ninh khó mà nói cái gì, lúc này lên xe. liền nhịn không được hướng Lý Thành Hề cùng Lâm Đảo hội báo cụ thể tình hình chiến đấu. Đem Lâm Lão Thái là như thế nào đi làm âm Mỹ, lại là như thế nào bị Trần Thủy Phân một hồi thao tác cấp mắng đi trở về, trên đảo rất nhiều quân tẩu đều ở thế Lâm Đảo minh bất bình. Lâm Đảo phía trước cùng Lý Thành Hề ra đảo thời điểm, cùng Tư Ngọc Đỉnh cùng Trần Thủy Phân cũng là nói ra đi chụp ảnh, bởi vì nàng không nghĩ tới còn sẽ có hậu mặt này vừa ra, còn tưởng rằng Lâm Lão Thái thấy bọn họ ra muôn khóa, liền sẽ đi Lâm Tuệ không nghĩ tới nàng thế nhưng còn sẽ ở cửa nhà lại xảo lại nháo. Tiểu ninh nói lên ngày đó sự tình, vẫn là nhịn không được muốn cười, lại nói tiếp là mặt mày hớn hở. Chẳng sợ lúc ấy hắn cũng không ở đánh nhau hiện trường, đã có thể nói cùng hắn thật ở đây dường như. Còn khen lâm đảo tẩu tử ngươi cũng thật thông minh, còn hảo ngươi trước tiên cùng đoàn trưởng ra đảo, nếu không ngươi nếu là ở, nói không chừng thật đến có hại. Lâm đảo chiều bên cạnh Lý Thành Hề nhìn thoáng qua, nhấp môi cười nói, này mưu kế là các ngươi đoàn trưởng ra Ngươi muốn khen khen các ngươi đoàn trưởng đi. Tiểu Ninh chạy nhanh đuốt mông ngựa, đoàn trưởng không hổ là đoàn trưởng, chẳng những thương pháp chuẩn, binh pháp cũng dùng tốt như vậy, ta. Lời nói còn chưa nói xong, liền ăn lý Thành Hề một cái đôi mắt hình viên đạn, trước kia như thế nào không phát hiện ngươi mồm mép lợi hại như vậy. Tuyên truyền bộ gần nhất thiếu người, nếu không đem ngươi dứt đến tuyên truyền bộ đi. Tiểu Ninh sửng sốt một chút, Lý Thành Hề, hảo hảo lái xe. Tiểu Ninh chạy nhanh im tiếng, cũng không dám nói nữa. Đoàn trưởng chính là toàn bộ bộ đội tuổi trẻ nhất nhất có năng lực, cũng là thăng nhanh nhất đoàn cấp cán bộ, mọi người đều nói nếu không bao lâu đoàn trưởng là có thể thăng phó lữ, lúc trước hắn có thể tới đoàn trưởng bên người tới làm cảnh vệ viên, thật là đi rồi cất chó vợ. Đoàn trưởng tuy nói có đôi khi là nghiêm túc điểm, hung điểm, nhưng là người là thực không tồi. Hơn nữa tẩu tử người cũng đặc biệt hảo, có khi sẽ lưu hắn ở nhà ăn cơm. Liên tính là vì tẩu tử làm cơm, tiểu ninh cũng không nghĩ đi. Thằng đến cửa nhà. Tiểu ninh cũng chưa nói quá một câu, xuống xe lúc sau, liền chạy nhanh nhanh nhẹn đi lấy hành lý. Đem hành lý phóng hảo, tiểu ninh chiều lâm đào làm cái thủ thế, chỉ chỉ chính mình, lại làm cái đi đường động tác, ý tứ là kia hắn đi rồi. Tiểu ninh cái dạng này, xem lâm đào buồn cười, chiều đang ở thu thập hành lý nam nhân nhìn thoáng qua, người nam nhân này à, hung lên thời điểm, người khác đáng sợ hắn. Lâm đào nói, hảo tiểu ninh, các ngươi đoàn trưởng là cùng ngươi nói dẫn đâu, ngươi ở hắn nơi này làm hảo hảo. Sao có thể sẽ đem ngươi điều đến tuyên truyền bộ đi? Ngươi cái dạng này ta nhìn cũng thật quái khó chịu, ngươi vẫn là nói chuyện đi. Tiểu ninh triều lý thành hề nhìn thoáng qua, thấy hắn chưa nói cái gì, lúc này mới cười gãi gãi cái ó, nói, kia hành, đoàn trưởng, tẩu tử, ta đây liền đi trước ca. Hành, ngươi đi đi, buổi tối nếu không tới trong nhà ăn cơm. Lâm đào hỏi. Tiểu ninh xua xua tay, không được không được, tẩu tử, ngươi cùng đoàn trưởng vừa trở về, đều yêu cầu nghỉ ngơi. ta liền không tới xem náo nhiệt tiểu ninh đi rồi lâm đào giúp đỡ lý thành hề thiết thu thập hành lý đem nguyệt nguyệt những cái đó yêu cầu rửa sạch quần áo lấy ra tới phóng tới một bên sạch sẽ còn lại là giao cho lý thành hề đệp lên bỏ vào tủ quần áo nguyệt nguyệt lúc này còn đang ngủ bị lâm đào bỏ vào tiểu giường ngủ lâm đào nói ngươi xem ngươi ngày thường luôn là bản khởi một khuôn mặt bộ dáng tiểu ninh nhiều sợ ngươi lý thành hề nói hắn là nên hảo hảo gõ một chút trước kia ngươi không có tới thời điểm hắn còn biết cái gì có thể nói cái gì không thể nói hiện tại có thể là thấy ta so trước kia dễ nói chuyện lời nói cũng nhiều có chút thời điểm có chút lời nói nên nói có chút lời nói không nên nói không cho hắn điểm giao hấn hắn không nhớ được lâm đảo vừa nghe lời này cảm thấy lý thành hề nói rất có đạo lý chủ động nói lúc này ta không rõ ràng lắm lần tới ngươi lại nói hắn ta liền không nói lý thành hề chấn an nàng không có việc gì vừa mới nói hắn chính hắn trong lòng cũng hiểu rõ lần tới hẳn là không dám như vậy Trong nhà mấy ngày không chủ người, tuy nói dơ cũng dơ không đến chạy đi đâu, nhưng Lâm Đảo cùng Lý Thành Hề đều hái sạch sẽ, hai người vẫn là cùng nhau đem trong nhà vệ sinh làm một lần. Lý Thành Hề làm Lâm Đảo đi nghỉ ngơi, chính hắn một người tới quét tức là được, bất quá Lâm Đảo nói nàng nghỉ ngơi qua, hiện tại cũng ngủ không được, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nếu muốn làm vệ sinh, vậy dứt khoát tới cái tổng vệ sinh, vợ chồng hai người đem cái bàn, ngăn tủ đều lau một lần, lại kéo mả, trong lúc nhất thời, trong nhà bị kéo đến sáng trưng. Nguyệt Nguyệt quần áo vẫn là lâm đảo chính mình tẩy tiểu hai tử quần áo mềm mại nàng ngại lý thành hề tay kính nhi đừng đến lúc đó đem quần áo cấp xoa hỏng rồi lý thành hề liền đi gánh nước lại bổ điểm xài lâm đào đem Nguyệt Nguyệt quần áo tẩy hảo lượng thượng lại đi xem trong nhà con thỏ một đám bị dưỡng phì phì bên trong còn có mới mẹ thái diệp tử hẳn là trần thủy phân buổi sáng đi làm phía trước liền đi con thỏ cùng gà đều y hảo lâm đào ra đảo phía trước liền cho trần thủy phân một phen dự phòng chìa khóa chính là làm nàng giúp chính mình uy uy gà cùng con thỏ nếu không bọn họ ở đảo ngoại đãi ba bốn thiên này đó gà cùng con thỏ sớm không biết nên đói thành cái dạng gì nhớ tới tiểu ninh nói chuyện đó nhi lâm đào đem nàng từ đảo ngoại cùng tiêu xã mang đến một ít bánh quai trèo đường cùng bánh đậu xanh gì đó lấy ra tới đây là nàng cấp trần thủy phân từ ngọc đình chúng tĩnh các nàng mang bất quá lúc này các nàng đều còn ở đi làm lâm đào tính toán chờ buổi chiều các nàng tan tầm đã trở lại lúc sau lại đi tìm các nàng đem đồ vật đưa qua đi lý thành hề múc nước trở về lâm đào đã ở làm cơm trưa giữa trưa tùy tiện ăn một chút lâm đào dùng bột ngô làm điểm bánh bột bắp lại xào một mâm toan đậu que đem toan đậu que bỏ vào bánh bột bắp trong động như vậy ăn thượng một ngụm tư vị thật đúng là rất không tồi đây là lâm đào đầu một hồi nếm thử làm như vậy không nghĩ tới còn rất thành công cũng là lần trước nàng nhìn đến trần thủy phân trong nhà làm bánh bột bắp tương thành là không ăn bánh bột bắp lâm đào lần trước ăn cảm thấy hương vị còn hành chính là ăn đến trong miệng không có gì mùi vị Lúc ấy liền nghĩ, nếu là ở bên trong xứng điểm cái gì đồ ăn, hương vị phỏng trừng rất không tồi. Lý Thành Hề cũng là đầu một hồi ăn, hơn nữa cơm sáng ăn đến sớm, lúc này bụng cũng sớm nói bụng, như vậy một mâm bánh bột bắp, hắn ăn mười mấy. Dù sao mỗi lần Lâm Đảo nói tùy tiện ăn một chút, nhưng là ở hương vị này mặt trên, chính là một chút đều không tùy tiện. Lâm Đảo chê cười hắn, khó trách Nguyệt Nguyệt cũng như vậy có thể ăn đâu, nguyên lai là giống hắn. Ăn qua cơm trưa lúc sau, Nguyệt Nguyệt tỉnh lại, hoa hoa mà khóc Lâm Đảo một sở, quả nhiên, nước tiểu. Cho nàng thay tã, Lâm Đảo sai khiến Lý Thành Hề đi cấp Nguyệt Nguyệt phao điểm cháo bột, cho nàng nguy điểm, lại uy điểm mãi. Nguyệt Nguyệt tan đến no no, trên mặt chính là lộ ra ý cười. Lâm Đảo trong lòng còn nhớ thương Lâm Mạn Mạn, lần trước vì trốn Lâm lão thái, nàng không có biện pháp mới xuất đạo tránh đầu sóng ngọn gió. Theo Lý mà nói, Lâm Mạn Mạn thượng đảo, nàng hẳn là hảo hảo chiêu đãi một chút mới là, nhưng các nàng ở đảo ngoại một trụ chính là ba bốn tiên. Lâm Mạn Mạn tính cách can tĩnh, thành thật cũng không biết ở tân hoàn cảnh thích đứng thế nào đem Nguyệt nguyệt nhét vào lý thành hề trong lòng lực lâm đào nói Nguyệt nguyệt cùng ba ba đi chơi mụ mụ đến đi vệ sinh sở nhìn xem người tiểu gì lâm đào ở hộp cơm trang mười mấy bánh bột bắp xứng toan đậu que lại lấy thượng điểm bánh quay trèo đường cùng hạt dưa những cái đó liền ra cửa trong nhà xếp để lại cho lý thành hề cái này lao phụ thân cùng nguyệt nguyệt cái này tiểu khuê nữ đi làm ầm ĩ đi dù sao lâm đào làm một chút cũng không lo lắng lý thành hề mang qua. Nguyệt Nguyệt thích chứ cùng Lý Thành Hề cùng nhau chơi, mỗi lần Lý Thành Hề tan tầm trở về, nàng nếu là tỉnh, là có thể cao hứng mà vô vô tay, cười hì hì, chờ Lý Thành Hề tới ôm. Vệ sinh sở đã dọn tới rồi Tân Địa Phương, phía trước cái kia vệ sinh sở hữu điểm nhỏ, vẫn là vừa mới bắt đầu thời điểm kiến. Theo cái này phòng giữ sư nhân số tăng nhiều, đại gia đối với chữa bệnh phương diện yêu cầu cũng càng cao, từ năm trước bắt đầu, liền ở kiến Tân vệ sinh sở. Tân vệ sinh sở so với phía trước cái kia cũ vệ sinh sở lớn không ít. có ba tầng lâu, các phương diện đều khá tốt, đều là một cái trên đảo, vệ sinh sở người cũng đều nhận thức lâm đảo, cũng biết nàng có cái muội muội vừa tới vệ sinh sở đương tư dược. Lâm đảo gần nhất, liền có người hỏi nàng có phải hay không tới tìm lâm mạn mạn, giúp đỡ đi kêu lâm mạn mạn. Lâm mạn mạn cũng thay hải quân trang, thật dài đầu tóc bị chắt thành hai điều trường bím tóc ở hai sườn, bị cái kia nữ đồng chí lôi ra tới, nhìn thấy lâm đảo thập phần vui sướng, a đào tỷ, ngươi đã về rồi. Ân, buổi sáng liền đến. Ở nhà làm hạ vệ sinh, lại làm điểm ăn, cho ngươi đưa lại đây điểm. Ngươi xuyên quân trang cũng thật đẹp, nháy mắt công phu, mạn mạn cũng trưởng thành đại cô nương. Lâm Đào thế lâm mạn mạn sửa sửa bị nàng té ngã phía sau bím tóc. Lâm mạn mạn bị nói có chút ngượng ngùng, đỏ mặt. Lâm Đào đem nhôn hộp cơm cùng bánh quay treo đường, hạt dưa những cái đó đưa cho lâm mạn mạn, nói, cầm đi cho đại gia đều phân phân. Lâm mạn mạn vừa tới nơi này, trời xa đất lạ, nàng lời nói lại không nhiều lắm. Lâm Đào sợ nàng ở chỗ này không chủ động tìm người khác nói, liền cái bằng hưu đều không có. Nàng. Lâm Đào làm tỉ tỉ, lấy điểm đồ vật lại đây làm Lâm Mạn Mạn cho đại gia đều phân một chút, cũng làm cho Lâm Mạn Mạn chủ động một ít, cùng mọi người đều nhận thức nhận thức. Mạn Mạn vừa tới bên này, cũng không có gì bằng hữu, hy vọng các ngươi có thể cùng nàng cùng nhau làm bằng hữu, ta cũng cứ yên tâm chút. Lâm Đào cười nói. Lâm Mạn Mạn cầm đồ vật cho đại gia phân, lại muốn ăn bánh quay trèo đường, cũng có muốn ăn hạt dưa. còn có muốn ăn bánh bột bắp đối lâm đảo công đạo sự tình, một ngụm đồng ý tới lâm lão sư ngươi cứ yên tâm đi mạn mạn học đồ vật đặc biệt mau hôm nay chúng ta tư dược trường còn khen ngợi nàng đâu đúng vậy à mạn mạn nhưng làm cho người ta thích chúng ta mọi người đều thích cùng nàng cùng nhau chơi lâm mạn mạn cùng mấy cái tân chiêu tư dược còn thuộc về thực tập kỳ rất nhiều đồ vật còn phải học không thể trực tiếp thượng thủ cho nên hôm nay sớm một chút tan tầm cũng không quan hệ tư dược trường thấy lâm đảo tới tìm lâm mạn, mạn. Dứt khoát làm Lâm mạn mạn sớm một chút đi trở về. Trên đường, Lâm đào hỏi, ở chỗ này còn thói quen sao? Mọi người đều còn hảo đi. Thực tốt, mọi người đều đặc biệt hảo. Lâm mạn mạn gật đầu nói, vừa mới đi kêu ta cái kêu kêu tiểu phượng, chúng ta hai liền ở tại một gian ký túc xá, nàng người thực tốt, tỉ, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ngươi cùng tỷ phu lúc này mang theo nguyệt nguyệt ra đảo chơi, chơi vui vẻ đi. Khá tốt, chính là lo lắng ngươi, ngươi lại đây chúng ta không ở. cái gì đều phải chính ngươi bận việc nào có tỷ phu đều an bài hảo lúc ấy ta mang theo tam mãi mãi đi lên khi trong lòng nhưng sợ hãi liền sợ cho các ngươi mang đến cái thai họa còn hảo các ngươi đều an bài hảo tam mãi mãi đại náo một hồi nhưng mọi người đều cảm thấy là nàng không đúng vì không cho lâm lão thái nhớ kỹ lộ tuyến nàng còn cố ý vòng điểm lộ đâu hai tỷ mội lại là non nửa năm không gặp gặp mặt liền có nói không xong nói lâm đào hỏi một ít lâm mạn mạn bên này công việc lúc sau Lại hỏi quê quán bên kia sự tình, phương gì còn hảo đi? Ngươi lại đây, phương gì khẳng định thực liên tiếp? Là liên tiếp, nghĩ đến ta phải đi, ta mẹ trộm khóc vài cái buổi tối. Nhưng ta nếu là dám nói ta không tới, nàng lại muốn sinh khí. Kỳ thật lâm mạn mạn cũng minh bạch, đối với liên tiếp tới nói, nàng mẹ vẫn là tình nguyện làm nàng tới trên đảo, như vậy có thể có cái hảo tiền đồ. Ở nông thôn, trừ bỏ trên mặt đất làm việc thủ công phân còn có thể làm gì đâu? Lâm mạn mạn nói, đúng rồi, a đào tỷ ta còn có một chuyện muốn nói cho ngươi, ta mẹ nàng kết hôn lạc. 81, 81, à, chợt vừa nghe thấy lời này, lâm đảo cả người đều ngây ngốc, cách trong chốc lát mới chớp chớp mắt, dối tay đem bị gió biển thổi loạn đầu tóc đứng đến như sau, lặp lại hỏi, phương gì kết hôn, chuyện khi nào? Chính là năm sau không bao lâu chuyện này. Lâm mạn mạn nói, ta mẹ vốn dĩ tưởng tự mình viết thư nói cho ngươi tin tức này, chính là thật tới lúc đó, hạ rất nhiều lần bút cũng không biết nên như thế nào đi nói. Sau lại, nàng dứt khoát làm ta thượng đảo lúc sau, giáp mặt cùng ngươi nói chuyện này. Với phương gì mà nói, lâm đảo chính là nàng cái thứ hai nữ nhi. Lúc trước nàng quyết định cùng lâm mạn mạn nói nàng tính toán tái hôn thời điểm, cũng là vài cái buổi tối không ngủ hảo, nghĩ muốn như thế nào cùng nàng nói. Như thế tiếp theo, lâm đảo chính là không nghĩ tới chuyện này sẽ như vậy đột nhiên. Lúc trước phương gì trượng phu ngoại ý muốn chết thời điểm, không ít người đều tới nói qua môi, chính là phương gì nói cái gì cũng không chịu tái giá. Một mình một người mang theo Lâm Mạn Mạn như vậy một quá chính là 15 năm. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, Lâm Đào lại có thể nghĩ thông suốt. Có lẽ đây là một cái mẫu thân đối với hải tử thật sâu tình yêu đi. Ngay lúc đó Lâm Mạn Mạn còn quá tiểu, Phương Dì lo lắng mang theo nàng tái giá. Nhà trai sẽ đối Mạn Mạn không tốt, cho nên nàng tình nguyện một người mang hải tử, cũng không tái giá. Hiện giờ Lâm Mạn Mạn trưởng thành, lại tới trên đảo vệ sinh sở đương tư dược, công tác cũng coi như là có tin tức. Phương Dì yên tâm. tự nhiên liền bắt đầu suy xét chính mình cá nhân vấn đề. Đối với phương gì, lâm Đảo là phát ra từ nội tâm bội phục. Đối với phương gì kết hôn, nàng cũng không sẽ có cái gì khác ý kiến, chỉ cần đối phương có thể hảo hảo đối nàng, này chưa chắc không phải một chuyện tốt, nếu không lúc trước nàng liền sẽ không tự chủ trương, chủ động đi theo phương gì để nàng ba ba kia sự kiện. Chẳng qua lúc ấy nàng tuổi con nhỏ, đối rất nhiều chuyện có hiểu lầm. Cũng đúng là bởi vì lần đó sự tình, làm lâm Đảo càng tin tưởng tình yêu cùng hữu nghị, Là có thể như vậy nhiều năm đều bất biến Mỗi một cái hài tử hội trưởng thành bộ dáng gì trừ bỏ trời sinh tính cách ở ngoài Đại nhân dẫn đường có cực kỳ quan trọng tác dụng Lâm đảo cùng Lâm Mạn Mạn tính tình đều thực hảo Đây là bởi vì các nàng đều có cái thực tốt tấm gương Bất quá hiện tại Lâm Đảo tương đối quan tâm Lâm Mạn Mạn Nàng hỏi Việc này ngươi nghĩ như thế nào đâu Lâm Mạn Mạn biết Lâm Đảo là sợ nàng thương tâm Nàng cười cười Nói Kỳ thật ngay từ đầu ta mới vừa nghe ta mẹ nói chuyện này thời điểm. cũng cảm thấy rất đột nhiên, nhưng là đối với ta mẹ tái hôn, ta khẳng định là duy trì. Kỳ thật ta thực minh bạch, ta mẹ sở dĩ trước kia không kết hôn, đều là vì ta. Ta ba người kia, ta khi còn nhỏ cảm thấy hắn thực hảo, bởi vì hắn tính tình thực hảo. Tuy rằng hắn đi được sớm, nhưng ta trong trí nhớ, hắn trước nay đều không có mắng quá ta, cũng sẽ không theo người khác có cái gì mâu thuẫn. Khi còn nhỏ ta chẳng sợ làm sai sự, hắn cũng sẽ không giống người khác ba ba như vậy đánh người. Nhưng là sau lại ta đã biết, này không phải hảo, đây là yếu đuối. hắn không có một nhà chi chủ uy nghiêm, hắn sợ ta ra ra nãi mãi, trước nay đều là ta ra ra nãi mãi nói cái gì chính là cái gì. Ta mẹ cùng hắn nháo, hắn luôn là nói bọn họ dù sao cũng là trưởng bối, nhẫn nhẫn liền tính, nháo lên nhiều khó coi. chính là, ta mẹ hẳn là như thế nào nhẫn? kia hai người đem ta ca mệnh đều hại không có, ta mẹ như thế nào nhẫn a? cho nên sau lại nàng không đành lòng, ở sinh mạn mạn lúc sau, nàng chẳng sợ cùng hai cái lao đánh. máng cũng không cho bọn họ chạm vào mạn mạn. Mạn mạn chính là nàng mệnh căn tử, là nàng tinh thần cây trụ, nàng đã không có một cái hài tử, không thể không còn có cái thứ hai. Ta ba mẹ chi gian cảm tình, cũng không giống lâm thúc cùng đào gì như vậy khắc sâu, lâm thúc là trong lòng có đào gì, cho nên tính toán cả đời không hề cưới. Nhưng ta mẹ nguyện ý bước ra này một bước, ta là thật cao hứng. Lâm mạn mạn nói lên lúc trước những cái đó sự tình, nhịn không được mắt hàm nhiệt lệ. Nhưng là nói lên phương gì, lại lộ ra tươi cười. Lâm Đào nghe xong lời này, rôi tay vô vô Lâm mạn mạn bay, cười nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, phương gì khẳng định thật cao hứng. Đúng rồi, kia phương gì rốt cuộc là với ai kết hôn đâu. Kỳ thật cái kia Thúc Thúc chúng ta đều gặp qua, họ thân, ta nhớ rõ lúc ấy chúng ta hai người còn ở một khối thảo luận, thế nhưng còn có người họ thân đâu, Sau lại chúng ta liền đi hỏi Lâm Thúc, vì cái gì thân Thúc Thúc muốn họ thân, có họ thân người sao. Thân Thúc Thúc liền nói đương nhiên là có A, thân công báo liền họ thân. Lâm mạn mạn nói lên khi còn nhỏ sự tình, nhịn không được muốn cười. Lâm mạn mạn như vậy vừa nói, lâm Đảo cũng nghĩ tới, gật đầu nói, ta nhớ rõ, cái kia thân thúc thúc cũng là ở vận chuyển xưởng đi làm đi. Nàng nhớ rõ cái kia thân thúc thúc người đặc biệt hảo, tuy rằng nhìn có điểm hung, cao to, khi còn nhỏ nàng cùng lâm mạn mạn đều cảm thấy hắn giống một ngọn núi, so lâm Đảo ba ba còn muốn cao một ít. Lâm Đảo cảm thấy hắn thật cao, rốt cuộc nàng ba ba cũng đã là đào hoa thôn tối cao người nha. Thân thúc thúc còn cho nàng cùng mạn mạn đường ăn, là cái rất hòa thuận người, không hút thuốc lá cũng không uống rượu, phương gì có thể gả cho thân thúc thúc, nàng tuy rằng không nghĩ tới, nhưng đặc biệt cao hứng. Lâm mạn mạn gật đầu nói, ơn, thân thúc thúc khách nữ cũng đã chết mười mấy năm, cũng là có cái nữ nhi, bất quá sớm hai năm liền gả chồng. Hắn nữ nhi, hiện tại cũng coi như là ta kế tỷ, nàng người cũng thực hảo, bọn họ ở bên nhau, chúng ta đều rất cao hứng. Kia như vậy liền quá tốt. Lâm đào nói, Thật thế phương gì vui vẻ, đáng tiếc ta không thể giáp mặt chúc mừng nàng. Ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, lúc ấy ta mẹ cảm thấy bọn họ tuổi tác đều lớn, không cần phải đại làm, hai nhà người ăn một bữa cơm là được. Ta tới thời điểm, ta mẹ còn hướng ta trong túi tắc một phen kẹo mừng, chuyên môn làm ta mang cho ngươi. Lâm mạn mạn nói, nàng từ trong túi móc ra kẹo mừng tới, màu đỏ rực giấy gói kẹo, nhìn thập phần vui mừng. Lâm đào cầm một viên ăn, cười nói, thật ngọn, thật ngọn. cũng thật thế phương gì cảm thấy vui vẻ lâm Đào cùng lâm mạn mạn một đạo trầm di gì mà đi đến trong nhà thời điểm nguyệt nguyệt cùng lý thành hề hai cha con đã chơi mệt mỏi hai người ngủ ở trên giường nguyệt nguyệt tư thế ngủ thiên kỳ bách quái không biết khi nào liền ngủ đường ngang đi nguyệt nguyệt chân đều mau rơi đến lý thành hề trong miệng đi lâm Đào nhìn thấy lúc sau bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu đi qua đi đem nguyệt nguyệt bế lên tới bỏ vào trên cái giường nhỏ ngủ cứ việc nàng động tinh rất nhỏ lý thành hề vẫn là tỉnh làm quân nhân Hắn có khắc vào gen mẹ bén. Mở hai mắt, Lý Thành Hề hỏi câu, đã trở lại. ân Lâm Đào gật gật đầu, hiện tại còn sớm, ngươi lại bồi nữ nhi ngủ một lát. Lý Thành Hề cũng là có chút mệnh ra rời, tối hôm qua thượng hắn cũng không như thế nào ngủ, ngày mai lại phải về trong đoàn, hôm nay có thể nghỉ ngơi hạ liền nghỉ ngơi một chút. Lâm Mạn Mạn ở trong sân uy thỏ con, nói, thỏ con lớn lên thật là nhanh a năm trước ta đi thời điểm, còn như vậy tiểu đâu, hiện tại đều lớn lên lớn như vậy. Cũng không phải là, ta đều cảm thấy này và quá nhỏ, đều mau trụ không được. Lâm Đào nói, đúng lúc này, từ Ngọc Đình thanh âm vang lên, thấy các ngươi ra môn rộng mở, liền đoán được khẳng định các ngươi đã trở lại, thế nào, này một chuyến chơi còn vui vẻ đi. Không ngừng là từ Ngọc Đình tới, Trần Thủy Phân cũng ở, nàng nói, các ngươi chính là chơi đến, cao hứng đi, ngươi cũng không biết, các ngươi chân trước mới vừa đi, ngươi cái kia lòng dạ hiểm độc mãi mãi sau lưng liền tới rồi, bất quá bị chúng ta hung hăng mắng một đốn. Trần Thủy Phân không biết lâm đảo ra đảo chính là cố ý trốn lâm lao thái, từ Ngọc Đình nhưng thật ra đoán được vài phần. Lúc này, lâm đảo cũng không tính toán gạt các nàng, liền cùng các nàng nói việc này, giải thích nói, phía trước ta cũng không nghĩ tới ta không ở nhà, nàng cũng sẽ ở chỗ này náo, cho nên lúc ấy cũng không cùng các ngươi trước tiên nói chuyện này. Lại nói tiếp nàng còn rất ngượng ngùng, bởi vì chuyện của nàng còn phiền toái tới rồi Trần Thủy Phân cùng từ Ngọc Đình. Trần Thủy Phân xua xua tay, nay có cái gì? Nếu là ta như vậy mãi mãi một tới, ta cũng đến trốn đi, làm nàng phát cái không mới được. Ta lúc ấy liền đoán phỏng trừng là như vậy một chuyện, bất quá ngươi lúc ấy không ở, không thấy được đại tỷ là như thế nào đối phó ngươi cái kia mãi mãi, vậy ông đập lưng ông, lúc ấy mặt nàng đều tái rồi. Từ Ngọc Đình nói, Trần Thủy Phân cười nói, nàng kia kỹ năng, ta bà bà lúc trước liền thường dùng, động bất động không phải nơi này khó chịu chính là nơi đó không thoải mái, tất cả đều là trang, ai sợ ai à, nàng trang ta cũng trang. Xem ai chàng qua ai. Lâm đảo tuy rằng không ở hiện trường, nhưng ngẫm lại cũng đoán được ra lúc ấy lâm lão thái sắc mặt có bao nhiêu khó coi. Nàng đi theo cười cười, đem nàng cho các nàng mang đến ăn lấy ra tới, làm các nàng lấy về đi ăn. Các nàng quan hệ hảo, hai người cũng liền không chối tử. Mấy người lại ở một khối hàn huyên vài câu, liêu mấy ngày nay lâm đảo không ở sự tỉnh Từ Ngọc Đình nói, a đảo ngươi còn không biết đi, chúng lão sư hiện tại giáo hai môn khóa, lại giáo toán học lại giáo ngữ văn. 82. 82. phía trước hiệu trưởng vì tân lão sư sự tình mà phát sầu khai giảng lúc sau là nàng chính mình ở đương đại khóa lão sư bất quá gần nhất trường học bởi vì kiến sơ trung bộ sự tình rất bận nàng còn có khác sự tình muốn nội không có biện pháp lại tiếp tục lên lớp thay mấy ngày nay nàng vẫn luôn sốt ruột thượng hỏa gấp đến độ trong miệng đều khởi phao thật sự không có biện pháp liền cùng dương ái đảng thương lượng nếu không khiến cho lâm tuệ đảm đương lên lớp thay lão sư hảo chờ đến lúc đó sơ trung bộ kiến hảo lúc sau Không phải sẽ đến một đám tân lão sư sao, chờ đến lúc đó lại nói. Kỳ thật hiệu trưởng phía trước liền suy xét quá lâm tuệ, nhưng là dương ái đảng không phải thực đồng ý, cảm thấy lâm tuệ người này phẩm hạnh có vấn đề, đi đương láo sư nói, đều nói làm thầy kẻ khác, lão sư như vậy, dạy ra học sinh hội là cái dạng gì. Càng đừng nói những cái đó vẫn là năm nhất học sinh, đúng là yêu cầu tạo tốt đẹp phẩm đức thời điểm. Hiệu trưởng cũng là rất sớm liền thượng đảo, thạng sơn tiểu học từ thành lập bắt đầu, nàng chính là hiệu trưởng. Nàng cùng Dương Ái Đảng quan hệ thực hảo, thói quen có chuyện gì đều sẽ đi hỏi một chút Dương Ái Đảng chủ ý. Dương Ái Đảng cảm thấy không được, nàng liền đành phải chính mình hợp. Nhưng là hiện tại không được, nàng bận quá, chính mình đều lên không được, chỉ có thể tìm người khác. Cái này người khác, lại vừa lúc là lâm tuệ, làm sao bây giờ? Liên ở hiệu trưởng cùng Dương Ái Đảng hai người thương lượng không dưới thời điểm, chung tinh tới, nói nàng có thể giáo hai cái niên cấp, dù sao hai môn trường trình học đều là tách ra. vì thế. Hiệu trưởng liền đánh nhịp định ra tới, khiến cho trung tinh thượng. Phía trước lâm đảo cũng đã dạy hai cái lớp, hơn nữa cũng là ngữ văn cùng toán học, nói thật, là thật sự rất mệt. Nhưng là cũng minh bạch trung tĩnh muốn nhiều tránh một chút tiền, còn hảo năm nhất toán học khóa tương đối đơn giản nhẹ nhàng, soạn bài phương diện không quá yêu cầu tốn tâm tư. Chẳng qua các nàng đều đoán sai nguyên nhân, trung tĩnh lúc này đảo cũng không phải vì tiền mà đi nói việc này. Ta cũng là cảm thấy khá tốt, nếu không lâm tuệ thật muốn là tới. khẳng định đem chúng ta văn phòng làm cho trương khí mù mịt Tư ngọc đình nói trần thủy phân đi theo gật gật đầu từ lao sư nói đúng dù sao làm ai đi đương lao sư đều đừng làm cho lâm tuệ đi ta cũng không dám làm nàng đi dạy chúng ta hưng dương đừng đem hải tử cấp dạy hư mấy người lại hàn huyên chút khác mắt thấy thời gian đã mau năm giờ hai người liền đều tính toán trở về Tư ngọc đình nói nguyệt nguyệt còn chưa ngủ tỉnh ta còn tưởng đậu đậu nàng đâu vài thiên không gặp nàng có thể tưởng tượng nàng Buổi tối nằm mơ đều là nàng. Cũng là xảo, vừa lúc Nguyệt Nguyệt liền tỉnh lại, phòng trong truyền đến Nguyệt Nguyệt tiếng khóc. Bất quá một lát liền không khóc, hẳn là nước tiểu, Lý Thành Hề cho nàng đội tã. Lý Thành Hề đem Nguyệt Nguyệt ôm ra tới, liền nhìn đến trong viện ngồi vài người, Từ Ngọc Đình trêu chọc nói, "Lý Đoàn trưởng hiện tại mang hải tử mang chính là càng ngày càng tốt." Lý Thành Hề sắc mặt đứng đắn, ngoài miệng nói, "Nhà các ngươi Vương Nguyên Lượng cũng không kém." Lời này đậu đến mọi người đều nhịn không được cười cười, Lâm Đào tiếp nhận Nguyệt Nguyệt, nói: Hảo, các ngươi cũng đừng khen tới khen đi. Nguyệt Nguyệt, ngươi mau xem ai tới rồi, có từ gì, trần gì, còn có ngươi tiểu gì. Lâm mạn mạn vừa tới khi liền muốn đi xem Nguyệt Nguyệt, chẳng qua Lý Thành Hề cùng Nguyệt Nguyệt một khối ở trong phòng ngủ ngủ, nàng liền chưa tiến vào. Lúc này Nguyệt Nguyệt bị ôm ra tới, nàng đôi mắt liền vẫn luôn dính ở Nguyệt Nguyệt trên người, cùng rơi không ra giống nhau. Kéo kéo Nguyệt Nguyệt, Nguyệt tiểu thị tay, sơ sơ nàng khuôn mặt nhỏ, cảm thấy thật là nào nào đều hảo, cảm thắn nói, Nguyệt Nguyệt đã lớn như vậy rồi à. Hảo đáng yêu à. Mọi người đều hâm mộ ngươi tỷ, sinh cái nữ nhi. Từ Ngọc Đình nói. Lâm Đào nhấp miệng cười cười, nói, ngươi như vậy thích nữ nhi, quá hai năm tái sinh một cái. nay liền rồi nói sau. Từ Ngọc Đình biểu môi, thích về thích A nhưng bạn nhất lại sinh ra tới đứa con trai đâu. kia không phải mệt. Nàng đau không đều bạch ăn. Nhi tử gì đó một cái là đủ rồi. Thấy nguyệt nguyệt, Từ Ngọc Đình cũng coi như là thỏa mãn, liền đi về trước. Đêm nay thượng Lâm Mạn Mạn lưu tại trong nhà ăn cơm, Lâm Đào xào cái huyết chàng, lại làm cá kho, giữa trưa khi cùng bột ngô còn có, Lâm Đào lại làm bốn 40 cái bánh bột bắp, vẫn như cũ giống giữa trưa như vậy, ở bánh bột bắp bên trong bỏ vào toàn đậu que. Lý Thành Hề một ngủ một cái, ăn luôn mười mấy. Giữa trưa bánh bột bắp không đủ phân, Lâm Mạn Mạn đều phân cho người khác, chính mình đều còn không có ăn thượng, liền nghe thấy người khác nói tốt ăn. Lúc này nhưng xem như ăn thượng, thật đừng nói, hương vị là thật sự hảo. nấu cơm việc này nhi thật đúng là chính là xem thiên phú kỳ thật lúc trước lâm đảo vẫn là đi theo phương gì học đâu chính là lâm mạn mạn đi theo học liền làm không ra như vậy hương vị bất quá lâm mạn mạn nhưng thật ra đối y thì học mặt trên sự tình rất cảm thấy hứng thú cho nên lúc ấy mới đi đọc vệ giáo ăn cơm xong lúc sau lâm mạn mạn bồi nguyện nguyện chơi trong chốc lát lúc sau phải hồi ký túc xá lâm đảo nói ta đưa đưa ngươi đi lâm mạn mạn lắc đầu không có việc gì tỉ ta chính mình một người trở về là được Không có việc gì, ta vừa lúc muốn đi một chuyến chung Lão sư ra, vừa lúc tiện đường, chúng ta cùng nhau đi. Lâm Đào nói. Vì thế, Nguyệt Nguyệt cùng Lý Thành Hề lại bị lưu tại trong nhà. Hai người nhìn nhìn đối phương, Lý Thành Hề mang theo Nguyệt Nguyệt đi chơi chống bỏi. Lúc này chính trực cuối mùa xuân, Phong có chút lánh, nhưng hai người đều là xuyên áo khoác, cho nên cũng không sẽ cảm thấy lạnh, ngược lại rất thoải mái. Hai người tay kéo tay hướng phía trước đi, thật giống như về tới các nàng lúc trước ở Đào Hoa Thôn thời điểm. Lúc ấy, các nàng cũng là giống như bây giờ, thân như tỉ muội Đi đến ngã rẽ, lâm đào chiều lâm mạn mạn vây vây tay, ta phải từ bên này đi rồi, ngươi sớm một chút trở về nghỉ ngơi, nhiều cùng bằng hữu trò chuyện, không cần tổng một người buồn, nghe được sao? Ngày mai buổi tối tới trong nhà ăn cơm. ân ta đã biết. Lâm mạn mạn gật gật đầu, ta đây đi trước, tỉ. Nhìn lâm mạn mạn đi ra một đoạn đường lúc sau, lâm đào lúc này mới chiều làng trải phương hướng đi đến. Trung tĩnh ra liền ở làng trải khẩu. Chính là nàng mới vừa đi tới cửa, liền nghe thấy được bên trong khắp khẩu thanh. Chú Văn, ngươi có biết hay không ngươi hiện tại trở nên có bao nhiêu buồn cười. Người khác cố ý nói cho ngươi nghe, ngươi liền không thể đương nghe không được sao. Nàng chính là cố ý châm ngòi, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới sao. Vẫn là nói ngươi hiện tại đã tự ti đến, liền người khác nói này đó lời nói dối, ngươi cũng muốn trở thành thật sự. Trung tĩnh cảm xúc có chút hỏng mất. Nhìn hai mắt đỏ lên chu Văn, cuối cùng thở dài. Ta không nghĩ cùng ngươi nói này đó, mấy ngày này bởi vì loại này chuyện nhảm chán. chúng ta đem những năm gần đây không cãi nhau giá đều xảo, ta nghĩ ra đi đi một chút thổi thổi gió biển, chờ hạ liền trở về. Tiếp theo đó là mở cửa đóng cửa thanh âm. Lâm Đào đứng ở cửa không có lại gõ cửa, không trong chốc lát Trung Tĩnh liền đem viện môn mở ra, thấy được đứng ở cửa Lâm Đào. Lâm lão sư. Trung Tĩnh thực kinh ngạc Lâm Đào như thế nào sẽ lúc này lại đây. Lâm Đào chiều nàng cười cười, đem trên tay cầm đồ vật đưa cho nàng, nói Nhạc, ra đảo một lần cho đại gia mang điểm chúng ta trên đảo cung tiêu xạ không có đồ vật cảm ơn trung tĩnh tiếp nhận đi hỏi vừa mới ngươi đều nghe thấy được lâm đảo cười cười trung lão sư hôm nay gió biển thổi thật sự thoải mái ta bồi ngươi cùng nhau đi một chút đi chúng ta vừa đi vừa nói chuyện phía trước nàng không có truy vấn trung tĩnh là cảm thấy không tốt lắm quản nhà của người khác vụ sự hơn nữa trung tĩnh lúc ấy rõ ràng cũng không phải thực nguyện ý nói ra nhưng là hiện tại tình huống không giống nhau Nàng vừa lúc nghe thấy được, Trung Tĩnh cũng không tính toán dầu dếm, hai người vừa đi, vừa nói, từ xảy ra chuyện lúc sau, hắn liền thay đổi rất nhiều, bất quá ta có thể lý giải hắn, đã từng hắn là chúng ta giáo thụ đắc ý môn sinh, là trường học thiên tri Tiêu tử, đời này gặp qua lớn nhất sóng gió, chính là bị hạ phong đến nơi đây. Hắn quá nhạy cảm, người khác nói cái gì đều tin. Trung Tĩnh thở dài, mấy ngày hôm trước nàng mới biết được nguyên lai like là lâm tuệ ở chu văn trước mặt nói chút không tốt lời nói. ta hướng đi hiện tại mao toại tự đề cử mình cũng là vì nguyên nhân này ta biết lâm tuệ muốn đi đương lão sư cho nên ta chẳng sợ thượng hai môn khóa cũng sẽ không cho nàng cơ hội này trung tính ngày thường đều thực dễ nói chuyện cũng thật dẫm tới rồi nàng cái đuôi, nàng cũng sẽ cùng người cấp lâm đào nhấp môi lâm tuệ thật là sẽ làm loại chuyện này người nhưng là chúng ta thật sự chưa từng có quá như vậy uy tứ trần đại tỷ cùng ngọc đình ta cũng thực hiểu biết các nàng cùng ta giống nhau đều là thiệt tình đem người đương bạn tốt ta biết Lâm lão sư, các ngươi đều là người rất tốt, cái này ta chưa từng có hoài nghi quá. Trung tĩnh gật đầu nói, ta vui mừng nhất chính là ở trên đảo có thể có các ngươi mấy cái bạn tốt. Lâm Đào nghĩ nghĩ, nói, bằng không ta tự mình đi cùng Chu Văn giải thích một chút đi. Có lẽ như vậy hắn liền sẽ không như vậy khó chịu, cùng ngươi bởi vì loại chuyện này cãi nhau. Không, không được. Trung tĩnh quyết đoán lắc đầu, hắn lòng tự trọng quá cường, nếu ngươi đi theo hắn nói này đó, ngược lại sẽ khiến cho phản hiệu quả. Nói xong nàng triều Lâm Đảo cười cười, nói, không có việc gì, quá trận thì tốt rồi, khả năng gần nhất hắn áp lực cũng đại, tâm tình không tốt lắm. Nếu Trung tính đều nói như vậy, Lâm Đảo liền cũng liền từ bỏ. Về đến nhà, Nguyệt Nguyệt đã cùng Lý Thành Hề chơi mệt mỏi, ngủ rồi. Lý Thành Hề cùng Lâm Đảo tắm rồi, mới vừa lên giường, Lâm Đảo đã bị Lý Thành Hề ôm vào trong lực. Lâm Đảo một đoán liền biết Lý Thành Hề muốn làm chút cái gì, mấy ngày nay bọn họ đều ở tại nhà khách. Chẳng sợ ngủ ở trên một cái giường cũng chưa làm qua cái gì, hắn lúc này là không nín được. Lâm đào thân mình mềm nũng, liền tùy ý hắn lăn lộn đi. Hai người hiện tại đều phá lệ chú ý, chẳng sợ lại tưởng, cũng đến đem áo mưa lấy ra tới dùng tới, vừa mới muốn một cái hài tử, còn không nóng nảy. Lại nói Lâm tuệ nguyên bản cho rằng Kim Bình Bình ra đảo lúc sau, trường học như vậy thiếu lao sư, khẳng định có thể đến phiên nàng đi. Kết quả nàng chờ a chờ, chờ đến sự hiệu trưởng đi lên lớp thay tin tức. Sau lại trường học bắt đầu kiến sơ trung bộ, hiệu trưởng muốn vội bên kia sự tính đi, Lâm Tuệ cảm thấy, nàng cơ hội lại tới nữa. Chính là chờ a chờ, lại chờ tới một cái tin tức, trường học không tính toán chiêu tân lão sư, chúng tĩnh đi lên lớp thay. Lâm Tuệ biết được tin tức này, đều sắp bị khí hộp máu. Nhưng thật sự không có biện pháp, phía trước thẩm gia bình còn nhỏ, nàng có thể nói là vì chiếu cố thẩm gia bình, không đi công tác, nhưng là hiện tại thẩm gia bình đều 3 tuổi nhiều, căn bản không cần người nhìn chiếu cố. Nàng nói như thế nào đều đến đi làm. Đặc biệt là gần nhất thẩm quốc bân cũng cùng nàng đề ra chuyện này. Nhưng là nàng mới vừa thượng đảo thời điểm, đã sai mất vài cái hảo công tác cơ hội, hiện tại dư lại tới công tác đã không có thích hợp, cũng không có nàng bắt bẻ phân. Cuối cùng, nàng bất đắc dĩ đi hậu cần bộ đi làm. Hậu cần bộ lượng công việc so với địa phương khác muốn cao một ít, có chút thời điểm còn cần dọn đồ vật. Trần Thủy Phân cũng tại hậu cần bộ, nhưng là nàng sức lực đại, làm khởi sống tới cũng nhanh nhẹn. Đại nhân chân thành nhân duyên cũng hảo, năm trước tới đi làm khi, liền cùng đại gia hòa mình. Mà lâm tuệ sức lực tiểu, từ trước ở đào hoa thôn thời điểm, nàng liền rất thiếu làm việc tốn sức. Tới rồi hậu cân bộ, hơi chút làm điểm sống liền cảm thấy mệnh, muốn đi ngồi nghỉ ngơi. Trần Thủy Phân nhưng không có nàng, vừa thấy đến lâm tuệ ngồi xuống nghỉ ngơi, liền đi qua đi thúc giục nàng, ngươi có thể hay không mau một chút, chậm gì gì kéo dài công việc a? Nếu là mọi người đều giống ngươi giống nhau. Này đó sống làm đến mặt trời xuống núi cũng làm không xong a Lâm Tuệ bị tức chết, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Mỗi lần về đến nhà, đều mệt cái gì đều không nghĩ làm, chính là người một nhà đồ ăn, quần áo, đều chờ nàng tới, trong nhà còn có làm không xong sống. Giống như một cái cá chết nằm ở trên giường thời điểm, Lâm Tuệ lại nghĩ tới đời trước lâm đào ngăn nắp. Nàng dùng chính mình hiện giờ sinh hoạt cùng đời trước lâm đào đối lập, nàng cảm thấy này căn bản là không phải nàng muốn nhận tử, đặc biệt là đương nàng nhìn đến. Đời này lâm đảo, quá đến so đời trước còn muốn tốt thời điểm. Nàng liền như thế nào cũng không nghĩ ra, rõ ràng trọng sinh người là nàng A, nàng mới là bị ông trời lựa chọn có thể một lần nữa tẩy bài người kia, như thế nào liền làm thành cái dạng này đâu. Lâm đảo phía trước mang năm bốn học sinh, hiện giờ đã thăng 5 năm cấp. Trước mắt cả nước các nơi năm học chế đều không quá giống nhau, tỉ như lâm đảo ở tương thành đọc sách thời điểm, chính là tiểu học có lớp 6, sơ trung năm 2, bộ dáng này. nhưng là thành phố núi bên này là tiểu học 5 năm, sơ trung 3 năm. Lâm đảo này đàn học sinh lại quá hai tháng liền phải khảo sơ trung, sau đó từ nhỏ học tốt nghiệp, trở thành học sinh trung học. Gần nhất mọi người đều đã biết trường học muốn kiến sơ trung bộ sự tỉnh đều phá lệ hưng phấn, tan học thời điểm đều nhịn không được tới hỏi lâm đảo, sơ trung bộ khi nào có thể tu hào đâu. Chúng ta trường học có sơ trung bộ lúc sau, chúng ta có phải hay không liền không cần đi đảo ngoại đi học, có thể tiếp tục lưu lại nơi này đi học. kia lâm lão sư sẽ đi sơ chung dạy học sao? Còn có thể tiếp tục dạy chúng ta sao? Từ trước những cái đó phá lệ hướng tới gia đảo, muốn đi gặp một lần đảo ngoại thế giới bọn học sinh, không biết từ khi nào bắt đầu, đã không còn hướng tới. Bọn họ liền sắp tốt nghiệp, lâm đảo khóa bọn họ thượng một ngày thiếu một ngày.